Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện con dâu nhà giàu. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô chương Đọc .com. 181 chuyển vào Triệu ra. Sáng sớm, Chu Thiến chuẩn bị hành lý xong xuôi. Tối qua Triệu phu nhân đã lấy địa chỉ và số điện thoại của cô, sáng ra sẽ cho lái xe đến đón. Nhân lúc lái xe chưa đến, Chu Thiến gọi điện cho cha, nói với ông rằng giờ đã thu xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng tìm được việc làm ổn định. Chu Minh Sa hỏi cô làm việc gì, Chu Thiến không tiện nói cho ông là mình làm bảo mẫu, chắc cha sẽ không thích nên ấp úng nói là chăm sóc trẻ con. Chu Minh Sa lại hiểu thành cô làm giáo viên mầm non. Làm giáo viên mầm non là công việc rất có tình yêu. Chu Minh Sa rất hài lòng, cũng dặn dò cô một hồi rồi mới chịu cúp máy. Chỉ chốc lát lái xe lại đến, lái xe là người quen, vẫn là Vương lái xe, xe cũng là xe tốt, xem ra người của Triệu gia rất đãi ngộ cô. Chu Thiến giả bộ như không quen vương lái xe, chào hỏi ông, vương lái xe nhiệt tình đem hành lý vào sau xe. Lái xe đi về phía biệt thự triệu ra. Khi xe từ từ tiến vào cánh cổng sát khắc hoa, lòng Chu Thiến kích động vô cùng, cô rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận với Hy Thành và con. Xuống xe đã thấy Thế Duy đang đứng ở cửa chờ, vừa thấy cô thì thằng nhóc reo vang rồi chạy tới nhào vào lòng cô. Cô kinh ngạc ôm lấy cậu bé, lòng dịu dàng vô cùng. Cô ơi, Thế Duy đợi cô lâu quá. thế duy ngẩng đầu đôi mắt đen láy to tròn đầy tủi thân chu thiến vuốt đầu cậu bé cười nói được rồi là cô không tốt tí nữa cô hát cho thế duy nghe nhé vâng ạ lúc này thế duy mới cười người đàn bà từng gặp trong phòng khách lần trước chỉ huy người hầu dọn hành lý của cô rồi cười nói với cô chu tiểu thư tôi là quản gia ở đây tôi là hồ quế hương mọi người đều gọi tôi là quế tẩu để tôi dẫn cô đi xem chỗ ở rồi sẽ đưa cô đến gặp phu nhân Chu Thiến nhìn Quế Tàu tóc cắt ngắn, mặt tròn, mắt nhỏ mà dài, mũi bé, môi mỏng khiến người ta có cảm giác chị ta là người khôn khéo. Dáng người hơi béo, mặc quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có thể làm quản gia cho triệu gia thì nhất định không phải người bình thường. Chu Thiến cười chào hỏi chị ta. Quế Tàu cũng cười cười nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Quế Tàu đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện. Vì buổi tối phải ở bên tiểu thiếu gia cho thiếu gia đi tiểu đêm nên đã xếp giường cho cô ở trong phòng của tiểu thiếu gia. Quế tẩu nói xong thì dẫn chu thiến lên lầu. chu thiến cảm thấy lạ cô nhớ trước kia phòng của thế duy là ở tầng 1 sao giờ lại chuyện lên lầu. Lúc này thế duy giật nhẹ tay cô nói. Cô ơi, bế bế Quế tẩu nói, tiểu thiếu gia ở lầu 3, đại thiếu gia ở phòng bên cạnh bình thường lên tầng đều là chúng ta bế Tầng 3, phòng hy thành ở ngay cạnh. Tìm chu Thiến đập thình thịch cô cuối người bế Thế Duy lên. Ba người lên lầu, đi qua căn phòng trước kia của chu Thiến rồi vào căn phòng ở bên cạnh. Quế tàu mở cửa ra. Phòng này so với phòng trước của chu Thiến thì bé hơn một chút, cũng có đồ nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công riêng, chắc sợ Thế Duy nghịch ngợm mà ngã. Trong phòng trang trí rất đáng yêu tường màu hồng nhạt, đồ đặc dễ thương, dán hình hoạt hình đầy tường, thảm cũng rất dày. Ở một góc có bầy một con ngựa gỗ và rất nhiều đồ chơi. ở một bên tường có một chiếc giường nệm hẳn là giường của cô quế tẩu nói vốn định chuẩn bị cho tiểu thiếu gia phòng khác nhưng tiểu thiếu gia không chịu chỉ muốn ở gần cha thế duy lập tức bi bô nói tối nào cha cũng thăm cháu ngủ quế tẩu cúi người nhìn cậu bé cười đúng rồi biết tiểu thiếu gia thích cha rồi thế duy lại cười mắt híp lại như con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu quế tẩu lại nói với chu thiến Có cần gì thì cứ nói với tôi, nếu giờ tiện thì theo tôi đi gặp phu nhân một chút. Chu Thiến theo Quế Tẩu đi vào thư phòng gặp Triệu Phu Nhân. Triệu Phu Nhân cũng không dặn dò gì đặc biệt chỉ đơn giản bảo cô làm cho tốt dùng chút điểm tâm rồi chăm sóc thế duy thật tốt. Cuối cùng bàn về lương bổng, đãi ngộ con số đó khiến Chu Thiến hoảng sợ không nghĩ rằng làm bảo mẫu mà lương chẳng kém stylist là mấy. Quay đầu lại đã thấy sắc mặt Quế Tẩu rất mất tự nhiên. dù chu thiến có chút khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng ra khỏi thư phòng thì đã bị thế duy kéo đi chơi trò bắt người xấu nhắc đến chơi trò chơi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn giờ hy thành đã đi làm phải tối mới về chu thiến cũng thoải mái chơi cùng thế duy hơn nữa cô cũng rất muốn biết trò bắt người xấu của thế duy là trò gì vì sao hôm đó người ai cũng bẩn bê bết bùn đất đi ra hoa viên mới biết trò bắt người xấu của thế duy căn bản là chơi ném đất bùn Khắp hoa viên đều là bùn đất mà Thế Duy như không biết mệt cứ cầm những cục đất ném khắp về phía đám người hầu, nhìn đám người hầu chật vật chạy trốn thì vui vẻ cười lớn. Đám người hầu đương nhiên không thích hầu hạ một đứa trẻ con chơi đùa, còn bẩn thỉu số xui thì tay mũi miệng đều đầy bùn. Ai bảo thằng nhóc đó là bảo bối của triệu gia. Đắc tội với Thế Duy, làm Thế Duy khóc bị mắng là chuyện nhỏ, bị sa thải mới là việc lớn. Cho nên đám người tuy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cố chơi với Thế Duy. nhất thời chỉ nghe tiếng đám người hầu la hét và tiếng thế duy cười đắc ý thế duy như sợ chu thiến không chơi lớn tiếng nói với cô cô ơi đến chơi đi chơi vui lắm nói xong bốc một nằm bùn nhét vào tay chu thiến ý bảo cô cũng đi ném đám người hầu kia chu thiến vừa tức giận vừa buồn cười ít nhất thằng bé còn không đem cô ra làm đích ném chu thiến ném bùn xuống đất sau đó lại gạt bùn trên tay thế duy xuống rồi phủi tay cho cậu bé thế duy khó hiểu nhìn cô mắt trợn tròn chu thiến nắm bàn tay của cậu dịu dàng mà lại nghiêm túc nói thế duy sau này đừng chơi trò chơi này nữa thế duy không thích bĩu môi vì sao thế duy thích chu thiến chỉ vào đám người hầu nhưng thế duy xem các cô chú đều bị con làm cho bẩn người còn bị đánh đau nữa bọn họ đều rất buồn đó đám người hầu nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng để mặc chu thiến nói thế duy gạt tay chu thiến ra lớn tiếng nói mặc kệ thế duy muốn chơi Chu Thiến thấy không nói cho cậu bé hiểu được nên cầm một nắm đấy lên ném vào người Thế Duy. Chu Thiến chọn đất xốp nên ném vào Thế Duy cũng chẳng thể gọi là đau. Đất ném lên người Thế Duy khiến quần áo cậu bé đen thui một vệt tuy chẳng đau nhưng khiến Thế Duy sợ lập tức hòa lên khóc. Đám người hầu đều sợ ngây người, cho tới giờ cũng chỉ có tiểu thiếu gia đánh bọn họ, bọn họ nào dám đánh trả. Người bảo mẫu này ngày đầu tiên đến đã đánh tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ bị sa thải. Vẫn nên mau chóng đem việc này nói cho quản gia tránh bị liên lụy Ngay lập tức có người hầu vội đi tìm Quế Tẩu chương 182 Quế Tẩu Trong đại sảnh Quế Tẩu đang chỉ huy người hầu quét dọn nhận được tin Đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cảm thấy vui vẻ vội vàng tìm Triệu Phu Nhân để nói việc này cho bà Triệu Phu Nhân đang ở trong thư phòng đọc sách nghe được Quế Tẩu nói thì ngẩng đầu nhìn Quế Tẩu khó tin Không thể nào, tôi thấy Chu tiểu thư là người hòa ái, lại thích thế duy như thế tuyệt đối sẽ không đánh thế duy đâu. Chu Thiến là người bà chọn, nếu ngay từ ngày đầu đã đánh thế duy thì cái mặt già này của bà còn giấu vào đâu được. Quế Tẩu thấy bà không tin, vội vàng thêm mắm dặm muối. Phu nhân tôi không có nói bừa, không ít người hầu chính mắt nhìn thấy. Giờ tiểu thiếu gia đang khóc ở hoa viên, rất đáng thương đó, nhìn đã thấy đau lòng. Phu nhân tự đi xem đi. triệu phu nhân nghe quế tàu nói như vậy cũng nóng nảy bà luôn con cháu trai là bảo bối bình thường nói nặng lời cũng không nỡ sao có thể để người làm đến coi thường thế duy chẳng lẽ mình thực sự nhìn nhầm người rồi triệu phu nhân có chút tức giận lại có chút sốt ruột vội vàng đứng lên đi ra hoa viên quế tàu vội vàng theo sau mà cười tươi dạng rỡ phu nhân biết chu thiến đánh tiểu thiếu ra thì sẽ tức giận nhất định sẽ sa thải cô ta Đến lúc đó, Tống Tiểu Thư có thể nhắc lại chuyện giới thiệu con gái mình vào làm, mình nói thêm vào nhất định phu nhân sẽ đồng ý. con mình học lớp mầm non chính quy, chẳng nhẽ không bằng chu thiến này. Nhất định sẽ làm phu nhân vừa lòng. Phải biết rằng làm việc ở triệu gia hơn gấp vài lần làm ở nhà trẻ. Quan trọng là có thể nhân cơ hội mà tiếp xúc với những người ở giới thượng lưu, sau này có thể quen một số người có điều kiện tốt lấy được rùa vàng thì cả đời chẳng phải lo nghĩ. Nếu không phải chu thiến này đột nhiên xuất hiện, nói không chừng đại thiếu gia và phu nhân đã quyết định mời con gái mình. Tống tiểu thư là một trong số ít những người có tiếng nói với triệu gia, chỉ cần cô ấy nhắc với đại thiếu gia mấy lần thì nhất định là có thể thành công. Chính mình vào triệu gia làm quản gia chẳng phải là tống tiểu thư giới thiệu sao. Nói đến nói đi, đại thiếu gia mới là chủ nhân tương lai của triệu gia, mà tống tiểu thư nhất định là phu nhân tương lai. Dựa vào gốc cây lớn đó, nhất định sẽ không sai. Về phần chu thiến kia, là từ cô ta không biết nắm giữ cơ hội còn dám đánh tiểu thiếu gia Bị xa thải cũng không trách mình được. Quế tàu càng nghĩ càng vui, thấy triệu phu nhân đi cách một đoạn thì vội vàng chạy lên bám sát. Lại có trò hay rồi. Sau hoa viên, tiểu thế duy còn đang hoa hoa khóc lớn. Đám người hầu xung quanh vừa không dám đến gần mà cũng chẳng dám chạy đi, đều đứng ngây ra đó nhìn, thỉnh thoảng có người dỗ dỗ thế duy đôi câu, bảo cậu nhóc đừng khóc. Thế duy sao coi những lời đó ra gì, càng dỗ càng khóc lớn, cậu thực sự không hiểu, vì sao cô trông dịu dàng như vậy lại đột nhiên đánh mình, tuy không đau nhưng cậu bé rất buồn. Cậu bé vừa ray mắt khóc vừa theo khe hở nhìn lén phản ứng của Chu Thiến. Theo kinh nghiệm bản thân, chỉ cần cậu khóc nhiều thì tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến dỗ dành, sau đó thỏa mãn yêu cầu của mình, nhưng vì sao cô không đến dỗ mình? Chu Thiến nhìn cậu nhóc khóc đau lòng. mỗi giọt nước mắt như làm bỏng tim cô cô cũng rất muốn ôm cậu bé vào mà dỗ dành nhưng cô biết nếu cô làm thế thì sau này chẳng thể quản giáo thế duy dược nữa cô bèn ngồi xổm bên cạnh nén đau lòng nhìn cậu bé khóc đợi khi cậu bé khóc mệt rồi thì mới khẽ nói đừng khóc nữa thế duy khóc thút thít không để ý đến cô đôi môi hồng hồng bĩu bĩu mặt đỏ hồng đến lúc tức giận trông cũng thật đáng yêu khó trách mọi người chiều chuộng cậu bé như vậy chu thiến tiếp tục nói Vừa rồi cô lấy đất ném con con có đau không? Thế Duy vội vàng đáp, đau, vậy làm dơ quần áo của con thì con có thích không? Thế Duy cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm bẩn của mình, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không thoải mái. chu Thiến lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho Thế Duy, lúc đầu Thế Duy còn giận gạt tay cô ra. chu Thiến tỏ vẻ buồn bã, Thế Duy giận cô sao? Thế Duy không để ý đến cô à? Thế Duy nhìn nhìn cô rồi chu miệng nói. Cô đánh Thế Duy, cô đáng ghét. Nghe Thế Duy nói vậy, lòng Chu Thiến rất buồn. Cô cầm tay Thế Duy, lúc đầu Thế Duy còn dẫy dụa nhưng Chu Thiến vẫn nắm chặt vẻ mặt buồn bã. Thế Duy nhìn cô cũng chẳng dãy nữa, để mặc cô nắm. Cô rất thích Thế Duy, cô tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy. Vừa rồi cô làm như vậy là để Thế Duy biết ném đất vào người thì sẽ đau, đất làm bẩn quần áo cũng chẳng thích gì. con nhìn các cô chú này, Chu Thiến chỉ vào đám người làm, Thế Duy theo tay cô nhìn lại. con ném bùn đất vào bọn họ, biến quần áo bọn họ bẩn như vậy, các cô chú cũng sẽ đau, không thích. Cô ném đất vào người Thế Duy, Thế Duy cũng không thích thì các cô chú cũng không thích. Vì để cho Thế Duy hiểu, Chu Thiến nói thật chậm, đến chỗ phức tạp thì còn chỉ tay minh họa. Thế Duy chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen láy lúc nhìn Chu Thiến lúc lại nhìn qua đám người hầu, dần dần thoáng hiểu một chút. Cậu bé hỏi, bọn họ không thích thì sao không khóc? Chu Thiến kiên nhẫn trả lời, Bởi vì bọn họ muốn Thế Duy vui cho nên cố nhịn không khóc. Nhưng Thế Duy à, trẻ hư mới làm người khác không vui. Thế Duy là đứa trẻ hư sao? Thế Duy lập tức ưỡn ngực. Thế Duy là đứa trẻ ngoan. Nhưng lập tức lại trở nên ủ rũ. Vậy là sau này không thể chơi bắt người xấu ạ chu Thiến mỉm cười. Cô biết con của cô không phải là đứa trẻ ngang bướng. Cô vỗ đầu con nói. Không chơi bắt người xấu. Chúng ta có thể chơi trò khác. Chúng ta chơi trò tìm người xấu được không? Tìm người xấu Mắt Thế Duy sáng bừng, lại đầy hứng thú, trẻ con đều ham mê những trò mới, vừa nghe có trò hay mới thì lập tức quên chuyện không vui. Chu Thiến cười bảo một người hầu lấy một chiếc khăn đến rồi tự bịt mắt mình nói. Giờ cô sẽ đi bắt người xấu, mau đứng lên đi ai bị cô bắt chính là người xấu. Nói xong thì vươn tay của quạng về phía Thế Duy, Thế Duy cười lớn rồi vội né đi. Đám người hầu thấy không bị ném đất bùn thì cũng đều mỉm cười phối hợp Thế Duy chơi trò chơi. Nhất thời, trong hoa viên tràn ngập tiếng cười vui vẻ, so với những tiếng la hét ẩm ý những ngày qua thì ai nấy đều vui vẻ mỉm cười. Một góc sau hoa viên, triệu phu nhân chăm chú xem xét hết quá trình rồi quay đầu mỉm cười vừa lòng, bà nói với quế tẩu. Bình thường chúng ta cứ luôn thương thế duy vừa sinh ra đã không có mẹ mà chuyện gì cũng chiều nó, dung túng cho nó, dù biết nó sai cũng không nỡ trách móc nó, luôn cảm thấy nó đáng thương. Nhưng giờ tôi mới phát hiện thì ra dạy trẻ con cũng có nhiều cách không cần trách mắng đánh đập làm cho trẻ hiểu ra được đó là sai thì mới là tốt nhất. Tôi cũng mong thế duy là đứa trẻ ngoan ai gặp cũng yêu, ha ha. Triệu phu nhân vui vẻ cười, quả nhiên là không mời nhầm người. Được rồi, chúng ta đi thôi, không cần quấy dày bọn họ chơi trò chơi, về sau xảy ra chuyện tương tự thì không cần báo cáo với tôi, tôi tin chua tiểu thư. Quế tẩu không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, tuy rằng lòng đầy thất vọng nhưng vẫn là phối hợp mà cười khan mấy tiếng. Vâng vâng phu nhân nói đúng, nụ cười dần đơ lại, triệu phu nhân không để ý đến quế tẩu, xoay người về phòng. Quế tẩu không cam lòng chừng mắt nhìn Chu thiến đang bịt mắt chơi rất vui kia tức giận mà đi theo triệu phu nhân. Trời đến trưa, người thế duy ướt mồ hồi, Chu thiến lại tắm rửa cho cậu bé một lượt. Lúc ăn cơm, Chu thiến ở bên cạnh nhìn cậu bé, cổ vũ cậu bé tự xúc ăn. Triệu phu nhân ở bên cạnh nhìn, một người kiên nhẫn cổ vũ, một người nhăn mặt muốn được bón mà lại bị Chu Thiến đem những lời kiểu nam tử hán phải tự mình ăn cơm chặn lại cuối cùng chẳng có cách nào đành phải tự mình xúc ăn. Nhìn tình cảnh hài hòa mà thú vị như vậy Triệu phu nhân không nhịn được mà mỉm cười. Chu Thiến giờ chỉ là người làm của Triệu gia nên không thể ăn cùng mâm với người của Triệu gia. Cô cho Thế Duy ăn xong thì mới vào nhà ăn nhỏ sau bếp cùng đám người hầu ăn cơm. bởi vì đến muộn mà mọi người đều đã ăn xong trên bàn cũng chẳng còn đồ ăn gì nữa chu thiến nhìn bát canh thừa trên bàn mà nhíu mày vốn định rông dài cho xong bữa lúc này một cô gái khoảng 20 tuổi bưng hai cái bát đi vào chu thiến nhận ra cô gái đó chính là một trong số những người buổi sáng cùng chơi trò chơi cô gái mắt thanh mi tú mũi nhỏ miệng nhỏ dáng người cũng nhỏ nhắn trông rất thanh tú cô bưng hai chiếc bát đặt lên bàn cười nói Đây là đồ ăn em để lại cho chị, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Chu Thiến nhìn nhìn, thấy để phần không ít, vẫn còn nóng tỏa hơi mà không khỏi cảm kích nói. Cảm ơn em, nói thật chị đang chán đây, còn tưởng phải ăn đồ thừa này nữa. Nói xong cô ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Triệu gia đãi ngộ vẫn không tệ thức ăn ngon lắm, thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi Cô gái kia cười. Nếu nói cảm ơn thì phải là em cảm ơn chị mới đúng, nếu không có chị thì bọn em còn phải chịu dựng bị cậu chủ nhỏ ném đất đất ném vào trong quần áo giày dép khó chịu muốn chết. Đều nhờ chị mà không phải chịu khổ nữa. Lòng Chu thiến có chút khó chịu, thế duy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng trách nó. Cô gái lắc đầu, bọn em cũng thích thế duy lắm, cậu chủ rất đáng yêu thế duy sống trong hoàn cảnh như vậy đã là ngoan hơn nhiều đứa trẻ khác rồi. chu thiến im lặng thầm nghĩ cô nhất định sẽ dạy dỗ thế duy cẩn thận cô gái còn nói đúng rồi em là lưu hiểu vân rất vui được biết chị chu thiến cũng tự giới thiệu hiểu vân nói thật ra trước kia bọn em vẫn để dành cơm cho người đến muộn nhưng hôm nay đột nhiên quế tẩu nói về sau ai đến muộn cũng không cần để phần cơm nên hôm nay mới không để phần cho chị em là lén để phần đấy chứ chu thiến ngẩng đầu vậy không liên lụy gì em chứ Không sao đâu, quế tẩu sao quản được nhiều như thế. Hiểu vân bỗng ghé sát vào tay chu thiến mà ra vẻ thần bí nói. Em nói cho chị một chuyện, chị đừng nói lại cho ai, thật ra mọi người đều không thích quế tẩu. Bà ấy là do Tống Tiểu Thư giới thiệu đến, tự coi mình là hoàng thân quốc thích mà tác oai tác quái ngay cả triệu phu nhân cũng chẳng thích bà ta đâu, phu nhân vẫn luôn nhớ dung tẩu thôi. Nhắc tới dung tẩu, chu thiến không nhịn được hỏi. Dung tẩu, đó là quản gia cũ ở đây sao? Đúng vậy, nhưng hai năm trước bị thương nên phu nhân đã cho về quê tĩnh dưỡng, lúc ấy phu nhân cần người gấp nên mới chấp nhận quế tàu do Tống Tiểu Thư giới thiệu. Tôi thấy chắc chỉ chờ dung tàu khỏe lại thì sẽ quay về thôi. chương 183 thất vọng, Thế Duy ngủ chưa chu thiến nhìn cậu bé ngủ rồi an vị ở bên xem qua tư liệu về tạo hình mới trong 2 năm qua. Mỗi năm mỗi mùa đều có một xu hướng khác nhau tuy nói rằng làm stylist không cần chạy theo trào lưu nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng. Theo lời Triệu phu nhân nói thì 3,4 tháng sau sẽ đưa Thế Duy đến nhà trẻ. Chu Thiến nghĩ, đến lúc đó Triệu gia hẳn cũng không mời cô làm bảo mẫu nữa, đến lúc đó cô mong mình có thể làm công việc mình yêu thích. Trong 3,4 tháng này, cô có thể khiến Hy Thành có tình cảm với mình không? Có thể khiến Thế Duy ngoan ngoãn hơn không? Chu Thiến thở sâu, nhất định cô sẽ cố gắng hết sức. Thế Duy ngủ khoảng một tiếng, tỉnh dậy, Chu Thiến cho cậu bé ăn buổi thì rồi dạy cậu bé nhận mặt chữ, đếm số. Chu Thiến phát hiện Thế Duy rất thông minh, những chữ đơn giản chỉ dạy 2,3 lần là đã nhớ, mà cậu bé cũng có thể đếm được từ 1 đến 20 rồi, với một đứa nhỏ mà nói đã là rất giỏi. Học xong, Chu Thiến khen ngợi cậu nhóc, Thế Duy được khen thì tươi cười hớn hở chạy đi tìm bà nội khoe. Triệu phu nhân thấy Chu Thiến còn cẩn thận dạy dỗ Thế Duy thì lại càng vui mừng. Bất trí bất giác thời gian cứ thế trôi qua chu thiến nhìn mặt trời dần lặn về tay ánh tịch dương trạng vạng nhuộm chân trời một màu đỏ hồng rực rỡ trói mắt. Hi thành hẳn là sắp về, thế duy lại kéo chu thiến ra hoa viên chơi trò chơi tiếp. chu thiến tuy rằng rất muốn lặng lẽ ngồi chờ anh nhưng nhìn về mặt hương phấn của thế duy thì lại không nỡ nên đi theo thằng nhóc vào sau hoa viên. Giờ là lúc chuẩn bị cơm chiều, trong phòng bếp người hầu cũng không rảnh, chỉ có người phụ trách việc quét dọn có thể dành thời gian ra chơi, tổng cộng được khoảng 8 người cả nam cả nữ. Thế Duy tự mình bịt mắt cho Chu Thiến, bịt kín rồi còn thử lên thử xuống như chỉ sợ Chu Thiến nhìn lén được. Chu Thiến buồn cười, Thế Duy yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lén đâu. Thế Duy phải trốn cho kỹ nha, đừng có để cô bắt được. Chu Thiến đứng lên, bắt đầu sờ soạng sang hai bên, Thế Duy cười khanh khách rồi vội chạy đi. mắt bị Thế Duy che kín, vải rất dày, chỉ có thể cảm nhận chút ánh sáng còn lại, không thể nhìn thấy gì được. Chu Thiến biết nên làm thế nào để Thế Duy vui vẻ, cô phải đi bắt cậu nhóc nhưng không thể bắt được hơn nữa, phải làm cho cậu bé cảm thấy sắp bị bắt đến nơi rồi nhưng vẫn có thể chạy trốn được. Chu Thiến làm rất thành công. đám người lớn cũng biết ý không lên tiếng. Mỗi khi Chu Thiến không thể tìm được thì lại lén vỗ vỗ người cô rồi chạy đi làm Chu Thiến không thể bắt được. nhưng thế duy không biết điều này nhìn chu thiến bị trêu chọc vồ hụt mà cười khanh khách nên bại lộ hành tung chu thiến vì để cậu bé vui vẻ mà tập trung toàn lực bắt cậu bé chạy về phía có tiếng khiến thế duy sợ hãi thét chói tai nhưng cũng hưng phấn mà cười lớn khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên bắt được rồi mỗi khi chu thiến sắp bắt được cậu nhóc thì lại cố ý để cậu bé trốn thế duy đắc ý kêu to không bắt được đâu lêu lêu không bắt được đâu đám người hầu nhìn thế duy như vậy thì đều phì cười được vài lần như vậy chu thiến cũng có chút mệt mỏi cô bắt đầu tìm về đám người lớn bất kể là ai để người đó bịt mắt thay mình là được cô muốn nghỉ ngơi rồi thế duy còn nhỏ không thể để cậu bé bịt mắt chạy toán loạn được đang lúc mọi người đùa vui vẻ thì hoa viên đột nhiên yên lặng chu thiến nghĩ mọi người muốn che giấu hành tung nên không để ý còn nói đùa này nói gì đi chứ không thể bắt nạt người mới thế được cách đó không xa có một tiếng bước chân rất nhỏ chu thiến cảm thấy vui vẻ ha ha cuối cùng đã có người sơ ý chính là anh nhận vị trí của tôi đi chu thiến lập tức chạy về phía có tiếng động bắt được người đó vừa cười vừa tháo khăn nói bắt được người xấu mảnh vải vừa rơi xuống đã gặp ngay đôi mắt đen như mực thâm sâu u ám như giếng không thấy đáy đang nhìn cô chăm chú nụ cười của chu thiến cứng đờ tim đập thình thịch hai chữ cuối cùng biến mất đám người hầu phía sau cũng vội chào cậu chủ Triệu Hy Thành vừa tan tầm trở về trước khi vào nhà đã nghe thấy ở hoa viên truyền đến những tiếng cười và tiếng la hưng phấn của Thế Duy. Anh biết Thế Duy lại bày trò bắt người xấu với đám người hầu, chỉ lạ là bình thường chỉ nghe thấy mình Thế Duy cười còn lại đều la hét sợ hãi nhưng hôm nay ai nấy đều cười rất vui, sao lại thế? Triệu Hy Thành không khỏi có chút tò mò, anh đi ra hoa viên nhìn, không còn thấy tình cảnh bùn đất bay loạn nữa mà chỉ đơn giản là trò bịt mắt bắt dê. Người đứng giữa bị bịt mắt chính là bảo mẫu mới đến kia. Vốn anh không có hứng thú với trò này, nhìn một lúc thì định rời đi nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên dừng bước ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái tên Chu thiến kia. Nói thật cô gái này cũng không phải là xinh đẹp, vứt vào giữa đám người thì chẳng thấy nhận ra. Loại con gái này anh luôn không có hứng nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt anh cứ bị hút vào đó mà không thể nhìn ra chỗ khác. Mắt cô bị bịt kín, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi tai và mũi trở xuống. Cầm cô rất đẹp, nụ cười cũng rất tươi, sáng rỡ. Cô vừa qua tay vừa cười nói, đi về phía có tiếng động. Nụ cười của cô dưới ánh tịch dương trông thực sự tinh thuần. Tiếng cười của cô như niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Vành tai cô đeo hoa tài có viên chân châu, theo bước đi của cô mà lấp lánh theo chiếu thẳng vào tim anh. Trong nháy mắt đó, Triệu Hy thành như cảm thấy, đứng nơi đó chính là Thiệu Lâm, là cô vui vẻ cười, là cô đang chơi đùa với Thế Duy. Tìm Triệu Hy Thành vừa đau vừa xót xa, anh không nhịn được mà bước qua, đi về phía cô, như thể rằng mỗi bước đi sẽ được đến bên Thiệu Lâm gần hơn. Đám người hầu đó thấy anh thì đều im bặt kinh ngạc đứng đó. Thế Duy thấy anh vốn định chạy qua nhưng nhìn sắc mặt anh thì lại ngơ ngác đứng đó. Thần sắc kích động như tìm được về vật báu đã mất là điều Thế Duy không thể hiểu nhưng cậu biết bây giờ tốt nhất không nên đến gần cha. Triệu Hy Thành còn chưa đến gần cô đã bị cô chạy lên giữ chặt nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng noãn, hoa tai chân châu lúng liếng, chính là cảm giác này, chính là nụ cười này, Triệu Hy Thành nhìn cô chăm chú tim trở nên mềm yếu vô cùng. Mà khi cô kéo khăn bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt màu đen kia thì đáy lòng Triệu Hy Thành lại dâng lên cảm giác thất vọng không thể kìm nén. Không phải, không phải, không phải, đôi mắt thiệu lâm trong suốt như ngọc lưu ly. Không phải, không phải, trên đời này sẽ chẳng còn tống thiệu lâm thứ hai nào nữa. mươi 184 tâm cơ, Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, dưới ánh tịch dương, đôi mắt đen của cô có một sắc thái vô cùng diễm lệ, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt tinh thuần cũng giống Thiệu Lâm vậy. Triệu Hy Thành tự nhủ với mình, thôi đi, mày còn muốn tìm bóng dáng Thiệu Lâm từ người khác đến bao giờ? Một tống thiệu Vân còn chưa đủ khiến mày thấy vọng sao? Dừng lại hành động ngu ngốc này lại đi. Trên đời này, Thiệu Lâm là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế, mày nên nhận rõ sự thực này đi. anh khẽ gỡ tay chu thiến ra thản nhiên nói mọi người đang chơi trò chơi chu thiến thấy thần sắc của anh từ hoảng sợ kích động rồi lại thất vọng lạnh nhạt chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cô vốn hiểu rõ anh nên vẫn có thể nắm bắt từng biểu tình trên khuôn mặt anh cô rút tay bị gạt ra về trong tay vẫn còn cảm giác khi nắm vào cơ bắp rắn chắc của anh cô nhìn anh khẽ nói xin lỗi tôi không cố ý triệu hy thành nói không sao rồi không để ý đến cô ngược lại nhìn về phía thế duy mỉm cười Thế Duy thấy cha không vui sao, lúc này Thế Duy mới nhào vào lòng anh Triệu Hy Thành ôm cậu bé hỏi cậu bé xem hôm nay đã làm những gì. Thế Duy hưng phấn nhắc đến trò chơi, Triệu Hy Thành nghi hoặc hỏi, giờ Thế Duy không thích bắt người số nữa à, cô nói các cô chú sẽ đau, sẽ không thích Thế Duy là trẻ ngoan. Thế Duy tuy nói không rõ ràng nhưng Triệu Hy Thành vẫn có thể hiểu được. Vậy ngoài chơi trò chơi thì có làm gì nữa không, cô còn dạy con đọc chữ, cô nói con rất thông minh. Triệu Hy Thành tuy rằng biết Thế Duy thích Chu Thiến này nhưng không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã khiến Thế Duy mở miệng đóng miệng đều là cô. Anh không khỏi quay đầu nhìn Chu Thiến nghi hoắc vừa khéo nhìn thấy cô đang mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện. Hiển nhiên cô không ngờ anh đột nhiên quay đầu lại, nụ cười ôn nhu vẫn chưa kịp thu về. Triệu Hy Thành nhìn cô một cái, lại quay đầu lại đi. Đi vào đại sảnh, Chu Thiến đón lấy Thế Duy từ Hy Thành dẫn cậu bé đi tắm. Lúc bế Thế Duy tay cô đụng tới lồng ngực rắn chắc của anh thoáng cảm giác được tiếng tim đập trầm ổn của anh tay chu thiến run lên, mặt hơi nóng, vội vã bế Thế Duy rời đi. Bọn họ đi rồi, triệu phu nhân cười nói với con. Lần này chúng ta mời đúng người rồi, sau đó kể chuyện đã chứng kiến ở hoa viên ra, sau đó bà nói. Giao Thế Duy cho cô ấy mẹ thực sự yên tâm, mẹ cảm thấy tấm lòng của cô ấy dành cho Thế Duy chẳng kém gì người mẹ thực sự. nếu thiệu vân kia cũng có tình cảm như vậy cho thế duy thì mẹ cũng chẳng phải lo lắng vì các con nữa triệu hy thành còn chưa kịp nói gì thì quế tẩu ở bên cạnh triệu phu nhân đã xen lời tôi thấy tống tiểu thư cũng rất tốt với tiểu thiếu gia mà chu tiểu thư là người ngoài có lòng này với tiểu thiếu gia không biết là vì mục đích gì nữa triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà một cái lạnh lùng nói bà đi xem xem cơm chiều đã nấu xong chưa Quế tẩu vốn định nán lại nghe ngóng nhưng phu nhân nói vậy không tiện chống đối nên đành rời đi. Triệu phu nhân nhìn theo bóng quế tẩu nói với con, con xem những người thiệu vân giới thiệu này, chúng ta đang nói chuyện mà cũng dám chen ngang. Nếu chẳng phải bà ta quen với công việc nhà mình mà mẹ không tìm được người phù hợp thì đã đuổi đi rồi. Mẹ phải xem xem dung tẩu thế nào rồi mới được nếu đã khỏe thì phải đón dung tẩu về thôi. Triệu Hy Thành lại nói. Quế tẩu nói cũng chẳng phải không có lý, Chu tiểu thư chúng ta không biết đâu thể hoàn hoàn tin tưởng được cũng may cô ta chỉ là bảo mẫu thôi, cho dù có tâm tư gì thì cũng không đáng ngại. Chu thiến tắm rửa cho Thế Duy xong, bế cậu nhóc đi ra vừa vặn nghe được lời này của Triệu Hy Thành tay cô căng thẳng khiến vòng ôm Thế Duy chặt lại Thế Duy kêu A một tiếng. Mẹ con Triệu Hy Thành quay đầu lại nhìn thấy cô thì biết cô đã nghe được lời Hy Thành vừa nói. Triệu phu nhân ngượng ngùng cười cười, mà Triệu Hy Thành chỉ thản nhiên nhìn cô một cái như thể chẳng có gì phải ngại. Nếu nói lời nói của Triệu Hy Thành làm cô khó chịu thì thái độ lúc này của anh lại càng khiến cô đau lòng. Cô nói với mình, không thể trách anh, anh với mình chỉ là người xa lạ, anh nghĩ thế cũng là chuyện thường. Thế nhưng tim vẫn đau như dao cắt, cô làm bộ như chưa nghe thấy gì, bế thế duy đi vào. Ăn cơm xong, Thế Duy và Triệu Phu Nhân cùng xem tivi một lúc, sau đó Triệu Hy Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo dưới trăng. Từ khi Thế Duy còn bé đến giờ, chỉ cần thời tiết tốt Triệu Hy Thành sẽ dẫn Thế Duy đi dạo tựa như trước đây cùng Thiệu Lâm đi tàn bộ vậy. chu Thiến đứng từ xa nhìn bọn họ, nhìn hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi dưới ánh trăng. Cô vốn có thể đứng bên bọn họ nhưng giờ lại chỉ có thể đứng đây mà lặng lẽ nhìn theo. Xa xa, nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Cha ơi, con nhớ mẹ. Thế duy cha cũng rất nhớ mẹ, nhưng mẹ ở nơi rất xa, không thể cùng chúng ta được. Không em ở ngay đây thôi, chỉ là đã không còn là hình dáng trong lòng anh và con. Vì sao không gọi cô đi dạo với chúng ta? Không, có thể cùng chúng ta đi tàn bộ chỉ có mẹ mà thôi. Vậy còn cô Thiệu Vân, Triệu Hy Thành ngần người, sau đó nhẹ nhàng nói. Cô ấy cũng không được, nhưng con thích đi với cô Thiến Tiến, con thích cô. Con ngốc Triệu Hy Thành khẽ xoa đầu con. chu thiến nhìn bọn họ chậm rãi bước đi bóng dáng nhỏ bé của thế duy làm nổi bật vóc người cao lớn của hy thành càng khiến anh trông cô đơn hơn lòng chu thiến chua xót quay đầu đi lau nước mắt chẳng được bao lâu thế duy thấy mệt đòi về triệu hy thành bế thế duy lên lầu chu thiến vội đi theo sau triệu hy thành đặt thế duy lên giường chu thiến đi theo sau vào giúp thế duy thay quần áo cởi giày mà không nhìn triệu hy thành một lần cô không muốn bị anh hiểu nhầm thành người có tâm cơ gì Triệu Hy thành ra khỏi phòng, nhưng không lập tức rời đi. Anh lén lút đứng ở ngoài cửa, nghe hai người nói chuyện. Anh rất muốn biết Chu Thiến này ở với Thế Duy thế nào mà khiến Thế Duy thích như vậy. Giọng nói non nớt của Thế Duy vang lên. Cô ơi, Thế Duy không muốn ngủ. Không được trẻ con phải đi ngủ sớm, ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe mạnh. Giọng của Chu Thiến khiến người nghe có cảm giác ấm áp thoải mái. Khiến Triệu Hy thành ngạc nhiên chính là Chu Thiến không giống như trong tưởng tượng của anh, là loại bảo mẫu chiều chuộng trẻ con. Thế Duy không ngủ được, cô hát cho con nghe nhé. Vâng ạ, Thế Duy thích nghe cô hát. Chu Thiến hắng giọng rồi khẽ hát, thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra. Giọng cô nhẹ nhàng, tiếng nói thuần hậu, hoàn toàn không mềm mại như giọng của Thiệu Lâm. Nhưng Triệu Hy thành nghe cô hát thì thiếu chút nữa vọt vào bởi vì trong giọng hát của cô cũng chứa chan tình yêu như Thiệu Lâm vậy. mươi 185 khiêu khích, Triệu Hy Thành vội nắm chặt lấy nắm đấm cửa cố gắng khống chế bản thân. Chẳng qua chỉ là một bài hát trẻ con bình thường, đứa trẻ nào chẳng biết không cần phải nghĩ nhiều, rời đi thôi, đi thôi. Nhưng chẳng hiểu sao hai chân như mọc rễ không thể động đậy Tiếng hát dịu dàng của cô chậm rãi hòa vào ban đêm yên tĩnh, không quá hay nhưng lại lặng lẽ chảy vào tim người khác. Triệu Hy Thành nghe mà cả người lặng đi, đáy lòng cũng yên tĩnh lại. Bên trong, Thế Duy nghe hát mà mí mắt nặng lại, lập tức chìm vào giấc ngủ. chu Thiến ngồi bên cậu bé khe khẽ hát rồi đắp lại chăn cho Thế Duy. Đêm đầu hạ vẫn còn khá lạnh, Thế Duy khẽ chờ mình ý thức càng lúc càng mơ hồ trước khi ngủ còn lầm bẩm Cô hát hay quá, sau đó nhắm thịt mắt lại, chìm vào giấc mơ. chu Thiến nhìn cậu bé khẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn ngủ, mắt Thế Duy nhắm thịt lông mi đen dài như hai cây quạt nhỏ, má phúng phính đỏ au môi hơi cong cong. thật sự là rất đáng yêu chu thiến cúi người khẽ hôn lên má cậu bé nhìn thế duy ngủ mà lòng cô vô cùng thỏa mãn nếu sau này ngày nào cũng được nhìn thế duy ngủ thì đúng là chuyện vô cùng hạnh phúc chắc chắn cậu bé đã ngủ chu thiến bắt đầu lấy quần áo đi tắm người làm trong triệu gia có phòng tắm riêng tuy rằng cô ngủ cùng phòng với thế duy nhưng không được sử dụng nhà vệ sinh của cậu bé chắc triệu gia sợ người lạ làm lây bệnh cho thế duy Giờ đãi ngộ của Triệu ra cho Chu Thiến kém khi xưa rất nhiều tuy rằng không quen nhưng cô cũng hiểu thân phận của mình. Hơn nữa cô cũng không quá để ý những chuyện này. Lấy quần áo xong, Chu Thiến mở cửa ra, vừa mở cửa đã thấy Triệu Hy Thành đứng bên ngoài tay đặt trên nắm đấm cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt xem ra là đứng ở ngoài này từ lâu. Thấy Chu Thiến đi ra Triệu Hy Thành chấn động đôi mắt đen thâm sâu nhìn cô, vẻ mặt có chút xấu hổ. Lòng Chu Thiến dâng lên cơn tức giận. Những lời lúc trước anh nói với Triệu Phu Nhân đã khiến cô không thoải mái, giờ lại còn đứng ngoài nghe lén. Cô khiến anh nghi ngờ đến thế sao? Tuy rằng cô muốn tiếp cận anh nhưng ít nhất đến giờ còn chưa hành động gì hết. Cô chưa từng mong anh sẽ tốt với mình, dù sao với anh mà nói cô chỉ là một người xa lạ. Nhưng cũng nên có sự tôn trọng cơ bản, chẳng lẽ sự tôn trọng thấu hiểu của Triệu Hy thành chỉ dành cho người anh ấy yêu quý, người khác không thể có sao. Triệu Tiên Sinh, anh ở đây làm gì? ba chữ đại thiếu gia đánh chết chu thiến cũng không nói giọng nói của cô nhàn nhạt khiến triệu hy thành nhíu mày trong triệu gia này có ai dám nói năng với anh như thế nhưng ở bên ngoài nghe lén bị người biết cũng chẳng phải là chuyện hay ho triệu hy thành có chút đối lý nhất thời cũng không tìm được lý do gì thích hợp tôi tôi lạ thật đây là nhà anh anh là chủ nhân nơi này anh ở đâu làm gì sao phải giải thích cho một bảo mẫu Anh rất muốn trách cứ cô hai câu, để cô hiểu rõ thân phận của mình nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì những lời trách cứ lại nuốt ngược vào trong. chu Thiến rất bực bội. Triệu Thiên sinh, anh sợ tôi sẽ có thủ đoạn xấu gì với thế duy sao? Tuy rằng bây giờ cô với anh chỉ là người xa lạ nhưng trong lòng chu Thiến anh vẫn là người chồng chung chăn chung gối, sớm chiều bầu bàn. Cô không như mọi người sợ hãi anh, trong lòng có gì bất mãn thì cứ nói thẳng như trước kia. Nhưng Triệu Hy thành lại không chấp nhận được như vậy, lời của cô khiến anh có phần mất mặt. Anh giận tái mặt đến, lạnh lùng nói: "Chu tiểu thư, xin hãy chú ý thân phận của mình, đây là thái độ với ông chủ của cô sao?" "Cô nên hiểu, bất kể tôi làm gì, nghĩ gì cũng không phải là chuyện cô có thể can thiệp." Anh khẽ chỉ vào cô trong mắt đầy sự khinh thường. Chu Thiến càng tức giận, cô khẽ đóng cửa lại, tránh để hai người cãi cọ làm ảnh hưởng đến thế duy. Một động tác nhỏ này khiến Triệu Hy thành giật mình, lửa giận bị cô châm lên tiêu tan hơn nửa. Xem ra cô vẫn rất quan tâm Thế Duy, ít nhất vừa rồi chính anh cũng không nghĩ là mình có thể sẽ đánh thức Thế Duy. Nhưng những lời sau đó chu Thiến nói lại khiến lửa giận trong lòng anh bốc lên bừng bừng. Cô nói, Triệu Tiên sinh, lời này của anh không đúng rồi. Anh đúng là ông chủ, anh trả tiền lương nhưng tôi phải bỏ sức. Theo lý mà nói chúng ta là quan hệ ngang hàng, nếu anh tôn trọng tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ tôn trọng anh. Nhưng anh lại lén lút đứng ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện. Anh là cha của thế gì anh có thể quang minh chính đại đi vào, anh muốn nghe gì? Giờ tôi ở trong, là mọi người xếp cho tôi ở đó, một khi đã vậy thì anh nên tôn trọng chút quyền riêng tư của tôi được chứ? Tôi đương nhiên không có quyền can thiệp vào việc của anh nhưng bảo vệ chút quyền của mình chắc không sai chứ? những lời này tuy là thấp giọng nói nhưng lại rất hùng hồn giọng nói hơi sẵn đôi mắt trong suốt không chút sợ hãi nhìn anh đôi mắt đen láy dưới ánh đèn như lóe lên bắn thẳng vào lòng anh khiến anh có một cảm giác kỳ dị lời nói quen thuộc vẻ mặt quen thuộc thiệu lâm cũng từng thẳng thắn chỉ trích anh như vậy nói anh hoàn toàn không biết tôn trọng người khác nói anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho cô anh nhìn chu thiến lửa giận trong nháy mắt biến mất cô gái này dường như cũng giống thiệu lâm vậy Sẽ không khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng có thật thế sao? Có lẽ cô ta không biết hậu quả mà lỗ mãng rồi, một khi biết sẽ bị anh sa thải, mất đi công việc lương cao này nhất định sẽ hối hận mà xin lỗi anh. Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người giống Thiệu Lâm, biết rõ sẽ khổ nhưng vẫn không chịu khuất phục. Lập tức Triệu Hy Thành hừ lạnh nói, cô giờ nói hay lắm nhưng cô có biết hậu quả không? Cô sẽ mất đi công việc này, tôi không thích loại người tự cho mình là đúng như cô, không biết nặng nhẹ gì cả. chu Thiến sắp bị anh làm cho tức chết, rõ ràng là anh sai, cô cũng không mong anh sẽ xin lỗi nhưng không ngờ anh lại lấy thân phận ra để đàn áp cô Triệu Hy thành đúng là người bá đạo âm hiểm. Triệu Tiên sinh tôi biết anh sẽ không làm như thế. Anh biết tôi thực sự quan tâm đến thế duy, tôi có thể nói tôi quan tâm đến thế duy không kém gì anh cả. Mất đi người làm như tôi thì mất mát là thế duy, là các anh tôi nghĩ làm giám đốc một xí nghiệp lớn trong nước thì anh sẽ rõ điều này. Anh sẽ không sa thải tôi. Hơn nữa những lời tôi vừa nói không phải là tự cho là đúng, cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Những lời anh nói tôi không thể chấp nhận. Được rồi, Triệu Tiên sinh, nếu anh không sa thải thì tôi xin phép đi tắm, không tiếp. Triệu Hy thành bị những lời này của cô làm cho á khẩu chơ mắt nhìn cô lạnh lùng đi qua. Càng khiến anh giận là cô lại nói đúng anh sẽ không xa thải cô. Dù sao tìm được bảo mẫu thích hợp mà quan tâm đến thế duy như vậy thật không dễ, không phải cứ có tiền là được. Anh xoay người nhìn theo cô đi xuống tầng, lúc đến chỗ rẽ cô còn nhướng mắt lườm anh một cái đầy khiêu khích. Đúng, đó tuyệt đối là khiêu khích. Sau đó cô bình tĩnh di xuống tầng, tao nhã kiêu ngạo như cô công chúa khiến anh hận đến ngứa răng. Sao lại thế, sao anh lại cảm thấy cô giống thiệu lâm? Triệu Hy thành thức giận vô cùng. Tiệu Lâm ôn nhu tao nhã Tiệu Lâm xinh đẹp hào phóng cô gái quê mùa kia có thể so sánh sao. Đùa gì chứ còn dám chống đối uy hiếp hắn chờ anh tìm được người thích hợp thì sẽ lập tức đá cô đi. Triệu Hy thành cúi đầu mắng thầm hai tiếng sau đó đi về phòng vốn định đóng sập cửa phòng cho đỡ giận nhưng đột nhiên lại nhớ đến lúc Chu Thiến khẽ đóng cửa phòng thì thầm chửi đồng nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó ngã xuống giường vùi đầu vào gối buồn bực không thôi. Trong đầu anh hiện lên đủ mọi cách để xả giận nhưng lại hoàn toàn không ý thức được dường như đã lâu rồi anh không hề để ý đến người con gái nào như vậy. Mà bên kia chu thiến giận đến suýt thì xé rách quần áo. Hy thành chết tiệt, thi thành thối tha, đồ bá đạo đợi có ngày cô quay lại bên anh thì nhất định sẽ bắt anh xin lỗi vì chuyện hôm nay. Chỉ là thực sự sẽ có ngày đó sao? Vốn cô còn định cố gắng tiếp cận anh nhưng giờ nếu thực sự làm thế thì anh sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ tâm cơ, đến lúc đó sẽ phản tác dụng mà thôi. Chuyện thật sự không dễ như cô nghĩ. Chu Thiến khẽ thở dài. Đừng tức giận nhất định sẽ có cách, sẽ có cơ hội, chồng và con đâu thể dễ dàng bỏ qua được. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến làm vệ sinh cho Thế Duy xong, bế Thế Duy xuống lầu ăn sáng. Vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Hy Thành cũng từ phòng đi ra. anh mặc âu phục màu đậm caravat sọc chéo màu đậm tóc chải gọn gàng để lộ ra vầng trán cao mấy sợi tóc rủ xuống lông mày khiến người ta không nhịn được mà muốn vươn tay vuốt nó đi vẻ mặt chu thiến bình tĩnh nhìn anh khẽ chào triệu tiên sinh thôi đi tuy rằng người kia có chút đáng ghét nhưng so ra hôm qua anh cũng bị cô làm cho tức giận coi như là hòa nhau thế duy nhìn thấy cha thì vội nhào qua vui vẻ kêu cha ơi triệu hy thành đón lấy cậu bé mỉm cười nói Tối qua Thế Duy ngủ ngon không? Thế Duy vươn bàn tay nhỏ bé vuốt mặt anh mà nói. Có ạ cô hát hay lắm, cha thích nghe không, bảo cô hát cho nhé. Thế Duy nói vậy khiến chu thiến có chút thẹn mà triệu hy thành lại quay sang nhìn cô, khóe miệng như khẽ cười. Hôm nay cô mặc áo trắng, quần vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, tóc mái phủ trán, đôi mắt to có thần thái. Hai tóc vén sau mang tai để lộ đôi hoa tay chân trâu chiếu vào mặt cô khiến làn da cô càng thêm trắng trẻo, mịn màng. Lần đầu tiên Triệu Hy Thành nhìn kỹ cô như vậy, nhìn kỹ thì mới thấy, thì ra cô cũng có chút đặc sắc. Tiểu thế Duy cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói. Cha ơi, cha đã nói chủ nhật dẫn con đến công viên, con biết mai là thứ bảy, ngày mai ngày mai chính là chủ nhật. Nhìn con yêu xòe tay tính ngày Triệu Hy Thành phì cười. Chỉ đến lúc này, chu thiến mới cảm thấy đây chính là Triệu Hy Thành từng dịu dàng với cô trước kia. Được cha nói lời giữ lời, nhất định sẽ đưa Thế Duy đi. mươi 186 Hy Tuấn về nhà, ăn sáng xong, Triệu Hy Thành và Triệu Lão ra cùng đi làm Chu Thiến lại dẫn Thế Duy ra sân chơi, ánh nắng buổi sáng ấm áp, không khí cũng rất tốt. Chu Thiến dẫn Thế Duy đi dạo trong sân, khám phá những điều mới mẻ. Tỉ như xem con kiến chuyển thức ăn, nhìn con kiến xếp thành hàng dài, cõng thứ còn to hơn cơ thể chúng mà cố gắng đi về phía trước. Thế Duy hưng phấn mà vỗ vỗ đôi bàn tay mũ mĩm Hai người đang xem rất vui, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu bạc đi vào, nhanh chóng đỗ vào gara. Thế Duy nhìn thấy thì chỉ về phía gara nói, chú chú đã về. Chu Thiến đứng lên nghĩ là Hy Tuấn sao? Hai năm không gặp giờ cậu ấy vẫn ổn chứ? Cô nhìn về phía gara, không lâu sau đã thấy một bóng người cao gầy đi từ gara ra, nhìn thấy Thế Duy thì tươi cười đi về phía cậu bé. Tóc dài của anh đã cắt tóc bên Thái Dương và cổ có chút hỗn độn, tóc mái dài để xéo qua Thái Dương, che đi một bên lông mày càng nổi bật đôi mắt đen câu hồn đoạt phách. Vành tay anh vẫn đeo chiếc hoa tai chu tiến tặng theo từng bước đi mà lóe ra những tia sáng lóng lánh. Làn da vốn trắng nõn của anh giờ thành màu giám nắng có độ bóng, đầy nam tính. Vóc người càng thêm hoàn mỹ, cơ bắp căng tràn, quần áo mặc vừa vặn để lộ cơ bụng, cơ ngực săn chắc đầy gợi cảm. Anh xài bước đi đến từng động tác đều lộ ra sự tự tin và tôn quý. Anh khẽ cười cười tươi như ánh nắng mặt trời. Cơ thể quyến rũ cùng với nụ cười tinh thuần là sự tương phản mạnh mẽ mà đầy yêu dị, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến người ta nhìn mà như đôi mù đi. Hai năm không gặp Triệu Hy Tuấn càng giống minh tinh hơn. Có lẽ anh bây giờ rất nổi tiếng rồi. Giấc mơ của anh đã thành hiện thực rồi. Chu Thiến mỉm cười nhìn anh đến gần. Triệu Hy Tuấn đi đến bên Thế Duy, bế cậu nhóc lên thơm má cậu bé thật kêu rồi nói. Thế Duy còn nhớ chú không? Chú ơi, Thế Duy cười gọi rồi sau đó nắm tóc trên trán Hy Tuấn. Chú đã lâu không về. Triệu Hy Tuấn cười rồi gỡ tóc mình ra nói. Chú dạo này bận lắm, nhưng chú được nghỉ ba ngày liền về chơi với Thế Duy đây này. Thế Duy có vui không? Thế Duy vung bàn tay nhỏ bé mà hoan hô rồi thơm Hy Tuấn thật kêu. triệu hi tuấn cao hứng mà tung thế duy lên cao thế duy vui vẻ kêu to chu thiến ở bên hoảng sợ vội nói cẩn thận lúc này triệu hi tuấn mới để ý bên cạnh còn có người nhìn chu thiến kinh ngạc hỏi cô là ai chu thiến đen mặt cảm ơn anh giờ mới nhìn thấy tôi tuy rằng giờ tôi trông bình thường nhưng tốt xấu gì cũng là người lớn lù lù thế này cơ mà thế duy cướp lời đó là cô thiến thiến mà thế duy yêu nhất giọng nói đầy sự kiêu ngạo triệu hy tuấn kinh ngạc nhìn chu thiến có chút không hiểu mới một tháng không về mà đột nhiên mọc ra cô thiến thiến được thích nhất này đây là thần thánh phương nào chu thiến thấy vẻ hồ nghi của anh thì nhịn cười vươn tay về phía anh tôi biết anh triệu hy tuấn tôi là chu thiến rất vinh hạnh được gặp anh hy tuấn thế này đủ khiến em lên mặt chưa không hiểu vì sao đối mặt với hy tuấn thoải mái hơn đối mặt với hy thành rất nhiều lòng không hề có gánh nặng có lẽ là vì chờ mong nhiều nên áp lực lớn chăng Triệu Hy Tuấn nhìn cô gái thoải mái tự nhiên trước mặt này tuy rằng diện mạo bình thường nhưng nụ cười lại cực kỳ thân thiết khiến người ta có hào cảm. Hơn nữa đây là một trong số ít những cô gái gặp anh mà vẫn có thể thoải mái, bình tĩnh thế này. Hay lắm, dạo gần đây quả thực bị một số fan cuồng làm cho phát điên rồi. Triệu Hy Tuấn cũng cười vươn tay về phía cô. Chào cô, rất vui được làm quen. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm một hồi. Chu Thiến nói với anh cô là bảo mẫu của Thế Duy. Triệu Hy Tuấn kinh ngạc nhìn khi thấy cô chỉ mất gần 3 ngày mà đã thu thập được tên tiểu ma vương này. Hai người tán gẫu thực sự rất vui vẻ. Triệu Hy Tuấn rất vui khi gặp được một người con gái có thể khiến anh thoải mái nói cười này. Hai năm trước sau khi Thiệu Lâm qua đời, đã lâu rồi anh không thoải mái bên cạnh người con gái nào được như thế này. Nhớ tới Thiệu Lâm, ánh mắt anh trở nên buồn bã, vui vẻ bay sạch mọi thứ như đều trở nên vô vị. anh nhìn chu thiến nói xin lỗi sau đó bế thế duy đi vào trong nhà chào mẹ với cảm xúc đột một thay đổi của anh chu thiến không hiểu được nên chỉ đành đi theo sau triệu hy thành đi vào tìm triệu phu nhân mà chu thiến lại bị hiểu vân đang quét thước ở phòng khách giữ lại cô mở to mắt nhìn chu thiến trong mắt đầy sự hâm mộ chu thiến chỉ có thể nói chuyện phiếm với hy tuấn thật hạnh phúc chu thiến nhìn cô gái trẻ mà phì cười em ở đây chẳng phải cũng thường xuyên được thấy hy tuấn sao Có gì mà hâm mộ, Hiểu Vân vừa lau đồ đặc vừa nói, Hi Tuấn không thường xuyên về, về cũng chẳng được mấy ngày. Cho dù là ở nhà em cũng không có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy là thiếu gia mà, nhớ hồi đầu em đến đây là ngoài vì mức lương cao thì còn là vì có thể tiếp cận Hi Tuấn. Thật thất vọng, cô thở dài rồi nói, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy anh ấy em cũng rất vui rồi. Chu Thiến hỏi cô, giờ Hi Tuấn rất nổi tiếng sao? Hiểu Vân kinh ngạc, không phải chứ? Chuyện này mà chị cũng không biết. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hiểu Vân trở nên rất kích động. Anh ấy tham gia một bộ phim thần tượng, phim đó nổi tiếng khắp châu Á, ngay cả Hàn Quốc, Nhật Bản cũng rất được ưa thích. Cuối năm trước một công ty nước ngoài đầu tư chế tác phim điện ảnh do anh ấy thủ vai chính cũng nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Hi Tuấn còn giành được danh hiệu ảnh đế nữa kia. Có thể nói, giờ Hi Tuấn là ngôi sao hàng đầu châu Á, rất nhiều nữ minh tinh mong được hợp tác đó nhưng anh chưa từng cho ai cơ hội cả. Người đàn ông như vậy mà chưa có bạn gái, không có si căng đan thật sự khiến phen cơ như bọn em điên cuồng. Nói tới đây, Hiểu Vân buông khăn lau, hai tay bưng má, vẻ mặt vô cùng si mê. Thì ra Hy Tuấn đã nổi tiếng đến mức này thật sự là không đơn giản. Cũng không lạ Hy Tuấn đương nhiên phải nổi tiếng rồi. Đang nói Triệu Phu Nhân và Hy Tuấn từ trên lầu đi xuống. Triệu Phu Nhân tươi cười rạng rỡ xem ra con trở về khiến bà rất vui. chu thiên nghĩ không biết Triệu Lão Gia có còn phản đối Hy Tuấn nữa không? Nhưng nghĩ lại, Hy Tuấn có thể thoải mái quay về thế này hẳn là đã không còn phản đối gì nữa. Triệu Hy Tuấn định buông Thế Duy xuống nhưng Thế Duy đã lâu không gặp chú, rất muốn được chú bế nên ôm chặt cô anh không chịu đi xuống. Hy Tuấn có chút bất đắc dĩ. Thế Duy, chú mệt quá, giờ chú buồn ngủ ghê, lúc nào chú dậy lại chơi với Thế Duy được không? Thế Duy không chịu, hai đùi cỏ cỏ bám chặt lấy người Hy Tuấn. Hi Tuấn vừa bực vừa buồn cười. Chu Thiến vội tiến lên nói với Thế Duy: "Thế Duy ngoan, chú mệt lắm, để cho chú ngủ được không? Chú mà không đi ngủ thì sẽ bị bệnh đấy." Thế Duy vừa nghe thấy bị bệnh thì do dự hỏi: "Thế có phải tiêm không?" Chu Thiến gật đầu: "Phải tiêm đó." Thế Duy nghe thấy tiêm thì nhíu mày: "Tiêm đau lắm, đừng tiêm." Nói xong chủ động buông Hi Tuấn ra. Hi Tuấn nhìn Chu Thiến cười, cũng là cô mới có cách. Chu Thiến tự nhiên vỗ vỗ vai anh: "Mau đi ngủ đi." Anh trông như đã lâu rồi không ngủ ấy. Động tác nhỏ này của cô khiến Hy Tuấn ngây ra một hồi, lúc sau mới lấy lại tinh thần cười cười. Đúng thế tháng sau tôi ra album mới nên tháng này rất bận. Chu Thiến mỉm cười, mau đi đi, Triệu Hy Tuấn nhìn nụ cười của cô thì lại ngẩn người, sau đó mới xoay người lên lầu. Hy Tuấn ngủ một giấc đến lúc tối mới tỉnh lại. Lúc xuống nhà thì Triệu Hy Thành và Triệu Lão Gia đã về. Hai người thấy Hy Tuấn thì đều cười. Chu Thiến nhìn nụ cười của triệu lão gia thì càng chắc chắn rằng hai người không sao. Làm sao để người cố chấp như triệu lão gia chịu thay đổi suy nghĩ. Cô thật sự rất ngạc nhiên. Người một nhà xung họp vui vẻ ăn bữa tối, Chu Thiến vẫn bón cơm cho Thế Duy xong rồi mới ăn. Tuy rằng Quế Tẩu ra lệnh không để phần cơm cho người đến muộn nhưng Hiểu Vân luôn để dành cơm cho cô. Mọi người thấy nhưng cũng chẳng ai nói gì. Tất cả người hầu đều rất có hào cảm với Chu Thiến nhưng lại rất bất mãn với Quế Tẩu. Chỉ là quế tàu địa vị cao nhất lại là người của đại thiếu phu nhân tương lai nên cũng đành chịu. Cho nên quế tẩu cũng không biết bà định làm khó chu thiến nhưng chẳng có tác dụng gì. Thế Duy thấy chu thiến lần nào cũng là bón cơm cho mình mà không ăn thì không nhịn được hỏi. Vì sao cô không ăn cơm, chu thiến gắp một miếng trứng gà để vào bát cậu bé rồi cười nói. Chút nữa cô sẽ ăn, không cháu muốn cô ăn cơm với thế Duy cơ. nói đến đây lại nổi cơn ngang ngược không chịu ăn tiếp cứ cố đòi chu thiến ăn cùng mới chịu triệu phu nhân nhìn thế thì nói chu tiểu thư sau này ăn cơm cùng chúng tôi đi mỗi lần đều hại cô phải ăn đồ lạnh thật sự rất ngại nói xong quay lại sai quế tàu mang một đôi bát đũa đến lòng quế tàu mất hứng thầm lường chu thiến một cái nhưng chẳng làm được gì đành nghe theo nhìn địa vị của chu thiến ở triệu gia càng lúc càng được củng cố thì lòng đầy đố kỵ không khỏi nghĩ nếu không có chu thiến chen ngang thì người có vinh dự này chính là con mình rồi cùng triệu ra ăn chung một bàn thực sự rất có mặt mũi không được nhất định phải nói với tống tiểu thư để cô ấy đuổi chu thiến này đi mới được chu thiến được xếp ngồi cạnh hy tuấn lúc ngồi xuống hy tuấn mỉm cười với cô chu thiến vừa để ý thế duy ăn cơm đôi lúc cũng nhỏ giọng tán gẫu với hy tuấn đôi câu triệu hy thành đối diện thấy bọn họ mỉm cười nói chuyện thì cảm thấy chói mắt Chu Thiến này thật có bản lĩnh, chỉ một ngày đã thu phục được Thế Duy, giờ ngay cả Hy Tuấn cũng bị cô thu phục sao? Cô gái này rốt cuộc có gì hấp dẫn người? Diện mạo bình thường, dáng người bình thường, ngay cả tính tình cũng chẳng tốt đẹp là mấy, đúng là có chuyện gì thế không biết. Triệu Hy Thành thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ trong lòng thầm oán. chương 187 Ánh Trăng Buổi tối tắm cho Thế Duy xong, dỗ cậu bé lên giường ngủ, Chu Thiến thấy còn sớm mà cũng chẳng có tâm tình đọc sách nên đi xuống lầu, ra hoa viên tàn bộ. Ánh trăng như nước chiếu vào hậu hoa viên, chiếu lên lớp lá cây dày lấp loáng. Chu Thiến đi về phía lương đỉnh thưởng thức ánh trăng sáng, hương thơm cỏ cây, cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái. Chu Thiến tựa vào cây cột sơn son, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ trong hoa viên, hồi tưởng lại trước kia khi mình cùng Hy Thành ở đây nắm tay tàn bộ thì thầm nhỏ nhẹ, dịu dàng ôn nhu khi đó ánh mắt anh nhìn cô còn dịu dàng hơn ánh trăng kia nhưng bây giờ chu thiến thở dài chỉ e còn lạnh hơn băng tuyết không sao chu thiến thầm tự cổ vũ mình giờ mới tiếp xúc được mấy ngày chỉ cần ở chung lâu tiếp xúc nhiều thì nhất định hy thành sẽ chú ý đến mình nhưng điều đáng mừng là cô phát hiện thế duy là đứa trẻ ngoan trước kia ngang bướng hoàn toàn là vì người lớn chiều hư chỉ cần dạy dỗ cẩn thận kiên nhẫn giảng giải thì nhất định cậu bé sẽ thành đứa trẻ ai thấy cũng yêu Chỉ mấy ngày thôi mà Thế Duy đã thay đổi rất nhiều rồi đó thôi. Bất kể cuối cùng Hy Thành có chấp nhận cô hay không, bất kể cô có thể trở lại bên Hy Thành và con hay không, lần này trở về Triệu ra tuyệt đối là đáng giá. Đang nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. chu Thiến quay đầu nhìn lại, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra trước mắt đến gần mới nhìn rõ đó là Triệu Hy Tuấn. hi, chu Thiến nhẹ nhàng chào hỏi, khẽ mỉm cười. nghe thấy tiếng triệu hy tuấn ngẩn ra hiển nhiên không nghĩ ở đây còn có người thấy là chu thiến thì mỉm cười chào anh bước tới ghế đá cẩm thạch mà ngồi bên cạnh chu thiến muộn thế rồi còn chưa ngủ chu thiến hỏi ngủ suốt chiều nên giờ bị mất giấc còn cô triệu hy thành hỏi lại tôi cũng không ngủ được sao thế có tâm sự thế duy rất bướng bỉnh à chu thiến vội lắc đầu không đâu thế duy ngoan lắm tôi rất thích thằng bé Đúng là có tâm sự chẳng qua nếu nói ra chỉ sợ anh sẽ sợ chết khiếp mất. Cô và Thế Duy thật có duyên, Thế Duy chưa từng gần gũi với người ngoài nào như thế cả. Có lẽ tôi có phép thuật." Chu Thiến nháy mắt tinh nghịch nói. Triệu Hy Tuấn cúi đầu cười, tóc trước trán khẽ lay động, mắt phượng lưu chuyển dưới ánh trăng. Anh ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, dưới ánh trăng, mái tóc cô bóng lên dưới ánh trăng, khuôn mặt biến mất trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời. Anh nhìn cô lẳng lặng cười, rõ ràng là ngũ quan bình thường nhưng vì nụ cười nhu hòa của cô mà lại có vẻ động lòng người vô cùng. Triệu Hy Tuấn hơi động tâm, vì sao lúc này Chu Thiến lại khiến anh có cảm giác đặc biệt quen thuộc vậy? Tình cảnh này như đã từng trải qua ở đâu rồi? Chu Thiến chúng ta đã từng gặp chưa? Anh hỏi theo bản năng có lẽ cô ấy mê ca nhạc sao? Chu Thiến ngẩn ra cẩn thận nghĩ khối cơ thể này hẳn sẽ không gặp Hy Tuấn rồi cho nên lắc đầu. Không có tôi đã gặp anh nhiều lần nhưng chắc chắn là anh chưa từng thấy tôi. Triệu Hy Tuấn nghĩ là cô nói chuyện thấy anh trong thiệu vân cho nên nghi hoặc gật đầu. Triệu Hy Tuấn cười, nhưng tôi lại thấy cô rất quen thuộc, lòng chu thiến khẽ động nhìn anh rất quen thuộc. Hy Tuấn, cậu có thể tìm được bóng dáng thiệu lâm qua tôi không? Hiển nhiên Triệu Hy Thành không đem chuyện này vào lòng, tuy tiện hỏi cô. Tôi thấy cô rất có cách dỗ dành trẻ con, cô là giáo viên mầm non sao. Không, tôi chỉ là rất thích trẻ con cho nên hay đọc sách về phương diện này. Chu Thiến nhìn thẳng vào anh. Trước kia tôi là stylist. Stylist, Triệu Hy Tuấn có chút chấn động. Một lát sau, anh quay đầu nhìn ra phía trước. Trước kia tôi cũng có người bạn làm stylist. Cô ấy là người rất tài hoa, đã từng mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Giọng anh thật nhẹ nhàng, giữa ban đêm yên tĩnh này như phủ thêm một tầng bi thương. Chu Thiến biết anh đang nhắc đến mình, nhìn vẻ mặt cô đơn của anh, Chu Thiến cũng rất khó chịu. Cô vẫn chỉ luôn lo lắng đến cảm xúc của Hy Thành và con nhưng không nghĩ đến những người bạn bên mình cũng sẽ rất đau lòng. Như Tiểu Mạt, như Tư Mẫn, như Hy Tuấn vậy. Cô đột nhiên cảm thấy kích độc hận không thể nói chuyện của mình cho rõ ràng nhưng lý trí của cô lại khắc chế lại, đây chưa phải lúc thích hợp. Cô tự nói với mình, Chu Thiến lặng lẽ vỗ vỗ vai anh, cô ấy nhất định cũng rất vui vì có người bạn như anh. Triệu Hy Tuấn nhìn đôi bàn tay trên vai mình, đôi tay này không đẹp như đôi tay ấy nhưng vẫn mang đến cho anh sự ấm áp ngày nào. Không, tôi chưa từng làm được gì cho cô ấy. Luôn luôn là cô ấy giúp đỡ cổ vũ tôi, là lúc cô ấy cần giúp đỡ nhất thì tôi chỉ là kẻ bất lực, tôi không xứng là bạn của cô ấy. Hy Tuấn, nếu hai người thực sự là bạn thì cô ấy nhất định sẽ không vui khi anh nói như vậy. Chu Thiến không nghĩ ngợi gì, buột miệng mà gọi tên anh, vừa nói xong đã thấy mình lỗ mãng nhưng thấy Hy Tuấn có vẻ không để ý thì mới yên lòng. Triệu Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, cô nói đúng chưa bao giờ cô ấy để ý xem mình phải trả giá bao nhiêu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được báo đáp thế nào. Nếu cô ấy thấy tôi nói thế này, nhất định sẽ không vui. Nụ cười của anh có chút hoảng hốt ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm như đang chìm đắm trong đoạn quá khứ nào đó. Chu Thiến nhìn đồng hồ, bất trí bất giác cô đã ngồi ở đây hơn một tiếng, nên về nghỉ ngơi đi thôi. Cô đứng lên nói với Triệu Hy Tuấn, Triệu Thiên sinh, ngại quá, mai tôi phải dậy sớm, thế Duy và cha đi công viên, tôi phải chuẩn bị sớm. Tôi về nghỉ trước, Triệu Hy Tuấn cũng đứng lên, bóng người cao lớn bao phủ lấy cô, lúc này Chu Thiến mới phát hiện mình chỉ cao đến bả vai anh thì buồn bực. Được tôi cũng về phòng, cùng đi thôi. Bọn họ sóng vai rời khỏi hoa viên, lúc tới gần đại sảnh, Triệu Hy Tuấn đột nhiên nói. Về sau cô cứ gọi tôi là Hy Tuấn đi? Bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy, tôi thích nói chuyện phiếm với cô tôi mong chúng ta có thể thành bạn bè. Mặt chu thiến đỏ lên, hẳn là anh đã nghe thấy cô cười ngại ngùng nói. Tôi không quen gọi người khác là thiếu gia, cảm thấy như đang ở xã hội phong kiến vậy. Triệu Hy Tuấn cười to, sau vỗ vỗ bà vai cô rồi đi vào. Chu Thiến không biết là mình nói lại buồn cười như vậy, nhìn anh cười thoải mái như thế thì cảm thấy có chút lạ, lẩm bẩm đôi câu rồi cũng đi theo lên. Phòng của Hy Tuấn vẫn là ở tầng 2, lúc vào phòng còn vẫy tay với Chu Thiến. Chu Thiến cũng vẫy tay lại với anh mà mỉm cười. Nụ cười này vẫn đọng trên môi, mãi đến khi lên tầng 3, nhìn thấy Triệu Hy Thành đang tựa vào vách tượng, lạnh lùng nhìn cô thì nụ cười mới tắt lịm. Chương 188 mệt mỏi Triệu Hi thành dựa vào tường, hai tay ôm ngực, ánh đèn ảm đạm bao phủ lên người anh, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt thâm thúy, u ám lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Tuy rằng sắc mặt anh trông khó coi nhưng Chu Thiến thấy anh thì vẫn rất vui, nụ cười vừa tắt lại nổi lên, khẽ chào Triệu Thiên Sinh. Sau đó đi đến bên cạnh anh, hơi dừng lại. Khó lắm mới có cơ hội ở chung, muốn nói gì đó với anh nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì lại không biết nên mở miệng thế nào. Triệu Hy thành lạnh L Úng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó nói. Cô muốn chăm sóc Thế Duy cho tốt thì phải có sức khỏe cô cho rằng cái kiểu đêm hôm rồi còn lang thang bên ngoài thì có đủ sức chăm sóc Thế Duy sao? Tối qua cô cãi lại hung hồn lắm, cô quan tâm Thế Duy chẳng kém ai, chẳng qua chỉ là nói xuông mà thôi à. Nửa đêm, giờ mới chỉ có 10 giờ thôi. Đây chẳng phải là đang bới lông tìm vết à. Chu Thiến bĩu môi có chút tức giận. Triệu Tiên sinh. Cô đưa tay đeo đồng hồ đến trước mặt anh, chẳng lẽ 10 giờ là nửa đêm sao? Anh quá khoa trương rồi đó, tôi không biết vì sao anh không thích tôi nhưng dù là thế thì cũng xin anh tìm lý do thích hợp một chút thế này như kiểu anh đang cố tình gây sự đó. Nhìn mặt anh trầm xuống, Chu Thiến lập tức bổ thêm một câu. Đương nhiên, tôi biết Triệu Tiên Sinh không phải là người cố tình gây sự, nhất định là anh đã nhìn nhầm giờ rồi. Cô rất muốn nói chuyện hòa bình với anh, rất muốn bộc lộ những điểm tốt của mình trước mặt anh nhưng là vì sao anh không thể nói chuyện thoải mái với cô như Hy Tuấn. Ngay cả Hy Tuấn cũng thấy cô quen thuộc thì vì sao Hy Thành là người sớm chiều ở chung với cô lại chẳng có cảm giác gì. Thái độ lãnh đạm không nói còn coi cô là người có tâm cơ cần đề phòng. Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mới là quan trọng. Người bình thường anh chẳng muốn tiếp xúc sao, lòng Chu thiến có chút khổ sở cô không muốn nói tiếp nữa. Cô đi lướt qua anh mà về phòng. Đến khi cô sắp mở cửa thì Triệu Hy Thành lại gọi giật cô từ phía sau. Chu Tiểu Thư, Chu Thiến xoay người, nhìn anh. Triệu Hy Thành buông tay, sau đó đi về phía trước vài bước đứng cách cô một đoạn. Đèn ở hành lang chiếu lên đỉnh đầu anh, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt thâm sâu, đôi môi góc cạnh anh đứng đó, lặng lặng nhìn cô Tuấn Mỹ vô cùng. Chu tiểu thư có chuyện xin cô nhớ cho kỹ chúng tôi mời cô đến là để chăm sóc thế duy chứ không mời cô đến để tiếp cận ngôi sao. Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình, đừng làm chuyện không hợp với thân phận nữa. Anh từ ban công nhìn thấy cô và Hy Tuấn đi ra khỏi hoa viên, vẻ mặt vô cùng thân thiết nhỏ giọng nói chuyện rồi lớn tiếng cười. Từ sau khi thiệu lâm qua đời chưa từng thấy Hy Tuấn cười thoải mái như vậy, chẳng biết người con gái trước mặt có phép thuật gì nữa. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh nhưng chẳng hiểu sao anh rất khó chịu. Anh vốn không định đứng đây chờ cô nhưng như có ma xôi quỷ khiến mãi đi ra. Anh vốn không nên phản ứng như vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói ra những lời anh. Anh cũng không biết là vì sao, như có ai cố ý kích thích anh vậy. Vì sao lại muốn chọc giận cô, muốn cho cô chú ý sao. Điều này quá buồn cười. Nhưng chú thiến sao có thể hiểu được tâm lý phức tạp này của anh. Cô chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung. Cho tới giờ cô luôn biết anh khá tàn nhẫn với người ngoài, họ ẩn toàn sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác nhưng trước giờ anh vẫn luôn dịu dàng với cô, điều này khiến cô gần như quên đi một triệu hy thành lạnh lùng như sói. Giờ anh đem sự tàn nhẫn đó đặt lên cô thì cô mới biết cảm giác này khó chịu cỡ nào. Đoạn thời gian đầu khi bị tai nạn xe kia anh cũng rất tàn nhẫn với cô, nhưng sau này tình yêu của anh quá nồng nàn khiến cô quên đi đoạn thời gian khó khăn đó. Không ngờ bây giờ lại phải nếm trải cảm giác này một lần nữa. Khi đó cô còn chưa yêu thương anh nên không để ý nhưng giờ thấy người đàn ông mình yêu đối xử với mình như thế thì sao có thể không khó chịu. Quá khứ đều như đã thành hư vô, lại phải bắt đầu lại từ đầu, lòng chu thiến vô cùng mỏi mệt. Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói, triệu hy thành tôi chỉ là làm công cho các người chứ không phải là bán thân. Tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình còn việc tôi làm gì thì anh có quyền gì mà can thiệp. Với tôi, khi Tuấn không phải là một ngôi sao tôi và anh ấy là bạn bè thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lấp lánh. Mọi chuyện anh đều chỉ nhìn bề ngoài còn bên trong anh đã từng để ý chưa? Hay anh chỉ quan tâm đến bề ngoài? Cô nói xong, xoay người, đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt đóng cửa, đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào mắt anh, sự bi thương trong mắt cô khiến tim anh khẽ run lên. Môi anh giật giật định tiến lên nói gì nhưng cửa phòng lại chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng chầm đục như một tiếng thở dài. Nhìn cánh cửa khép lại, lòng triệu hy thành trở nên trống rỗng, có cảm giác khó nói cứ quanh quần trong đầu. Như là mất mát như là phiền muộn, như là một người độc hành trong đêm, như đụng phải cái gì nhưng lại không thể nắm bắt được. Anh trở về phòng, nằm sấp xuống giường, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài mà lòng không thể bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau... Chu Thiến đánh thức Thế Duy, giúp cậu mặc quần áo sạch sẽ, đội thêm một chiếc mũ và đeo kính dâm. Thế Duy như vậy trông như người lớn, vô cùng đáng yêu. Thế Duy chạy đến trước gương mà nhìn mình, cao hứng nhún nhún vai, cười tùm tìm, nhìn qua rất vui vẻ. Chuẩn bị xong, Chu Thiến bế Thế Duy xuống lầu. Đến đại sảnh đã thấy Tống Tiểu Vân ngồi trên sofa nhàm chán đọc tạp chí Triệu Phu Nhân ngồi ở bên cạnh xem TV, không thấy hy thành hẳn là vẫn còn chưa xuống. nghe tiếng động tống thiệu vân quay đầu thấy thế duy thì vội mỉm cười nói chào buổi sáng thế duy hôm nay cô và cha cháu cùng đưa cháu đi công viên nhé nói xong đứng lên đi đến bên thế duy vươn tay định ôm cậu bé nhưng thế duy lại rụt vào lòng chu thiến né tránh cô ta sau đó nhìn cô ta chu miệng lên nói cháu muốn đi cùng cô thiến thiến nói xong vội ôm chân chu thiến nụ cười của tống thiệu vân cứng đờ ngượng ngùng đứng dậy tuy rằng cố khắc chế nhưng vẫn rất khó chịu Triệu phu nhân ngồi ở trên sofa nhìn qua bên này rồi lại quay đầu lại chăm chú xem tivi. Lúc sau Triệu Hy Thành và Triệu Hy Tuấn cùng đi xuống. Hai người đều là những anh chàng đẹp trai vô cùng, một người lạnh lùng, một người ấm áp, đi bên nhau như tỏa ra sức hút mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tống Thiệu Vân nhìn thấy bọn họ, đào qua khuôn mặt tuấn tú của hai người cuối cùng mới nhìn Triệu Hy Thành rồi mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đi đến bên anh tự nhiên mà ôm tay anh. Hy Thành, đi được chưa? Hôm nay Tống tiểu Vân mặc bộ váy liền màu trắng mềm mại mỗi bước đi làn váy lay động rất hài hòa với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thức tha của cô tựa như lăng ba tiên tử. Tống Tiệu Vân đứng bên Triệu Hy thành tuấn nam mỹ nữ đứng bên nhau thật đẹp đôi. mươi 189 giảng buộc, Chu Thiến chỉ cảm thấy hình ảnh này thật chói mắt hận không thể tiến lên gạt tay Tống thiệu Vân ra. Nhưng giờ thân phận không cho phép cô làm vậy, cô cắn răng lạnh lùng nhìn bọn họ trong lòng vừa tức vừa đau. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thiệu Vân mà khẽ mỉm cười. Xoay người lại thấy Chu thiến đang nhìn bọn họ cũng chẳng hiểu sao lại vội gạt tay Tống Thiệu Vân ra, động tác này khiến nụ cười của Tống Thiệu Vân tắt ngấm. Cô ta vẫn đang cố nắm lấy tay Triệu Hy Thành, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. hi Thành, cô nhìn anh trong mắt như phủ một lớp sương mù, nhìn trông thực sự đáng yêu. Triệu Hy Thành có chút khó hiểu vì sao mình lại đột nhiên thất thố như vậy, bình thường cho dù anh có nhiều điều không hài lòng với Tống Thiệu Vân nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt giống thiệu Lâm như đúc kia thì cũng sẽ không quá đáng với cô nhưng hôm nay vì sao lại thế? Giờ nhìn vẻ mặt sắp khóc kia của Tống Thiệu Vân mà trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Không đâu thiệu Lâm sẽ chẳng bao giờ vì chút chuyện mà yếu đuối như vậy, cho dù là những lúc bất lực nhất thì cô cũng chưa từng khóc lóc. Anh vĩnh viễn nhớ cái ngày cô sách hành lý bước khỏi triệu ra, vẻ mặt kiên quyết không chút sợ hãi, không bàng hoàng, không mơ hồ cứ thế mà bước vào màn sương đêm chẳng quay đầu nhìn lại. Anh nhớ tới lời chu thiến nói đêm qua chuyện gì anh cũng chỉ nhìn bên ngoài có bao giờ để ý bên trong thế nào chưa. Cô nói rất đúng anh vẫn luôn vì vẻ ngoài của Tống Thiệu Vân mà mê mụi vì bề ngoài đó mà bỏ qua hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt. Nói rất thấu triệt, chẳng lẽ anh cứ mãi tự lừa mình dối người như vậy sao. triệu hy thành nhìn cô ta nói sao hôm nay lại đến đây tống thiệu vân cúi đầu lấy ngón tay khẽ lao khóe mắt rồi nói chẳng phải đã nói hôm nay sẽ đưa thế duy đến công viên chơi sao sao anh quên rồi à giọng nói có chút u oán triệu hy thành lúc này mới nhớ lại tuần trước đã nói vậy mình suýt thì quên anh đành nói được rồi cùng đi thôi giờ đi được rồi nói xong bước đến bế thế duy nhưng thế duy lại ôm chặt lấy chu thiến bướng bỉnh nói con muốn cô cũng đi, con muốn đi với cô. Tống Thiệu Vân lạnh lùng không muốn để Chu Thiến đi theo làm bóng đèn. Nghĩ lại xem cô, Hy Thành và Thế Duy, ba người ở bên nhau là bức tranh hài hòa ấm áp cỡ nào. Lại thêm một người chẳng ra làm sao. Hơn nữa cô ta còn muốn nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với cha con họ nên mới không muốn bảo mẫu của Thế Duy đi cùng. Cô ta đi đến bên Thế Duy, cười nụ cười cô ta cho là ngọt ngào nhất dịu dàng nói. Thế Duy cô sẽ chăm sóc con, hôm nay để cô đây nghỉ ngơi đi cùng cô Thiệu Vân đi chơi được không? Nói xong khẽ lắc lắc đôi tay nhỏ bé của Thế Duy. Ai ngờ Thế Duy chẳng nể nang gì mà gạt tay cô ta ra, lớn tiếng nói. Không cần, cháu thích cô Thiến Thiến. Tống Thiệu Vân giận muốn tát Thế Duy nhưng vì cậu bé là bảo bối triệu gia nên đành nén giận. Chu Thiến vẫn không lên tiếng, cô thừa nhận cô rất muốn đi, chẳng lẽ bảo cô chơ mắt nhìn người phụ nữ này đi chơi công viên với chồng con mình sao? không cô chưa bao giờ hào phóng đến mức độ đó cho nên cô chỉ vuốt tóc thế duy tỏ vẻ khó xử nhưng không từ chối bên kia triệu phu nhân vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng để chu tiểu thư đi cùng đi có cô ấy trông thế duy hai người cũng thoải mái hơn tống thiệu vân nghe xong lời này tuy rằng không vui nhưng chẳng có cách nào giờ cô ta còn chưa dám công khai chống đối triệu phu nhân cô ta vẫn chưa có thực lực này triệu hy thành cũng chẳng phản đối để chu thiến đi theo Không hiểu sao, nghe con yêu cầu thế, anh lại cảm thấy rất vui vẻ. Thật lạ, vậy được rồi, để cô chu Thiến cùng đi nhưng Thế Duy phải ngoan nhé. Anh nói, Thế Duy nhất định sẽ nghe lời cô. Thế Duy ra sức gật đầu. Triệu Hy Tuấn cũng đi tới nói. Hôm nay em cũng dỗi, em đi cùng với. Đã lâu rồi không được chơi với Thế Duy. Thế Duy lập tức nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô. Vâng, chú là tốt nhất. Hy Tuấn vuốt tóc Thế Duy sau đó mỉm cười nhìn chu Thiến ở bên. Nhìn tình cảnh này không hiểu sao Triệu Hy Thành chẳng hề thấy vui vẻ trong lòng còn có cảm giác sầu dĩ Anh nói giờ em nổi tiếng như vậy không sợ người khác nhận ra sao Triệu Hy Tuấn thoải mái nhún nhún vai cười nói Em có cách mà mà Tống Thiệu Vân nghe được Hy Tuấn cũng đi cảm thấy hai người này đi với nhau sẽ không gây trở ngại gì mình nữa thì lòng cũng thoải mái lên nhiều Đợi đến khi Triệu Hy Tuấn cài trang xong thì mọi người mới yên tâm gật đầu Anh mặc quần áo ở nhà bình thường mà còn rộng che đi dáng người hoàn mỹ. Đầu đội mũ lưỡi chai, đeo kính dâm to bản che nửa mặt. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự là không thể nhìn ra. Không ai nghĩ là em sẽ đi đến công viên đông người đâu, cho dù bị ai thấy thì cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, không sao đâu. Triệu Hy Thành thấy anh kiên trì muốn đi thì cũng chẳng có cách nào. Bốn người ra ngoài, chia làm hai xe. Tống Thiệu Vân không chút suy nghĩ mà mở cửa xe trước của Triệu Hy Thành nhưng Thế Duy lại không đồng ý nói. Vị trí này là của cháu với cô Thiến Thiến. Tống Thiệu Vân tức giận đến ngực thở phập Phồng, xoay người nhìn về phía Chu Thiến. Lúc này, người biết điều sẽ biết nên làm thế nào cô hẳn nên bế Thế Duy ngồi qua xe của Triệu Hy Tuấn mới đúng. Nhưng Chu Thiến lại đi đến bên cửa xe cuối người khó xử hỏi Triệu Hy Thành. Triệu Tiên Sinh, làm sao bây giờ? Cô rất muốn ngồi ở vị trí này nhưng tình trạng thế này, chẳng biết Triệu Hy Thành sẽ nghĩ gì, vẫn nên đem quyền quyết định giao cho anh đi. Nhưng chắc anh thương con, sẽ không từ chối yêu cầu của con mới đúng. Triệu Hy Thành nhìn con rồi vươn đầu ra nói với Tống Tiệu Vân. Hay là em ngồi sau đi. Tống tiểu Vân giận đến tái mặt, cô phải ngồi đằng sau. Lập tức cô ta dùng sức đóng sập cửa xe rồi đi qua xe Triệu Hy Tuấn. Triệu Hy Thành cũng chỉ nhìn thoáng qua bóng cô ta rồi lại quay đầu khởi động xe. bên kia tống thiệu vân thấy hi thành cũng chẳng đi qua dỗ dành mình như trước thì không khỏi có chút lỗ mãng mẹ cả từng nói thiệu lâm tính tình dịu dàng như nước cô hàn phải nhẫn nhịn mới đúng giờ chẳng biết hi thành có giận không nữa cô ta cũng chẳng sợ chu thiến và hi thành sẽ thế nào chỉ dựa vào diện mạo dáng người kia hi thành quen nhìn mỹ nữ sao coi chu thiến ra gì huống chi anh còn luôn mãi nhớ nhung thiệu lâm hừ chỉ là bảo mẫu thôi cô ta rất tức giận anh còn nề nang cả bảo mẫu của thế duy như vậy quá dung túng thế duy rồi tương lai sau này kết hôn với anh thì nhất định phải mau chóng sinh con sinh càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể đoạt lại lòng anh một bên triệu hy tuấn thỉnh thoảng lại nhìn cô ta một cái nhìn cô ta lúc giận lúc bức lúc nhăn nhó lúc lại mỉm cười thì cảm thấy cô gái này quá kỳ quặc tuy rằng rất giống thiệu lâm nhưng chính là hai người hoàn toàn khác nhau chẳng hiểu vì sao anh lại không thấy rõ điều này nữa trong xe triệu hy thành Chu Thiến vì chuyện tối qua mà còn không muốn bắt chuyện với anh. Cô ôm Thế Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào sự vật bên ngoài mà nói cho Thế Duy biết đây là cái gì, đó là cái gì. Thế Duy cũng vui vẻ vỗ vỗ tay vào cửa kính, vẻ mặt rất hưng phấn. Sau đó hai người lại cùng nhau vô tay ca hát. Chu Thiến cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà vỗ vỗ Thế Duy cũng hát theo, không khí bên trong rất vui vẻ. Triệu Hi Thành vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nói nhìn bọn họ, hai người rêu mỉm cười, bất giác Triệu Hi Thành cũng mỉm cười theo. Đi một tiếng mới đến được công viên lớn nhất thành phố. Bốn người xuống xe, Chu Thiến đặt Thế Duy xuống. Thế Duy một tay nắm tay Chu Thiến, một tay nắm tay Triệu Hi Thành, nhìn qua như thể là một gia đình hạnh phúc vậy. ban đầu chu thiến còn sợ hy thành nghi ngờ cô có mục đích gì nhưng cô nhìn thoáng qua hy thành thấy sắc mặt anh tự nhiên không hề tức giận thì cúi đầu khẽ cười càng nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của thế duy cố gắng quý trọng thời gian ấm áp hiếm có này nhưng hình ảnh này lại khiến tống thiệu vân vừa xuống xe tức giận cô ta vội đi qua đứng chắn giữa thế duy và hy thành kiên quyết phá hoại hình ảnh ấm áp kia triệu hy thành nhướng mày có chút tức giận nhưng tống thiệu vân tỏ ra không thấy kéo tay anh đi về phía bán vé nói Hi thành chúng ta đi mua vé nhìn hy thành bị lôi đi chu thiến và thế duy đều tỏ vẻ thất vọng nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ còn đi kéo anh về sao triệu hy tuấn đi đến bên bọn họ mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thế duy thế duy nhìn chú lúc này mới mỉm cười hy tuấn nói với chu thiến đã lâu rồi tôi không tới đây chơi hôm nay nhất định phải chơi cho thật thoải mái chu thiến nói tôi chưa từng đến đây Trước kia phải tiết kiệm tiền, sau này làm con dâu triệu ra cũng không cơ hội tới nơi này. Vậy hôm nay nhất định sẽ đưa cô đi chơi thỏa thích bên trong có rất nhiều trò chơi vui. Tôi sẽ không chơi mấy trò mạo hiểm đâu, nhìn đã thấy sợ rồi. Thế Duy chen vào, còn muốn chơi xe đụng. Triệu Hy Tuấn vuốt vuốt khuôn mặt Thế Duy nói, được rồi, tí nữa chúng ta đi chơi xe đụng. Triệu Hy Thành và Tống Thiệu Vân đi ra thì thấy tình cảnh này, một nam một nữ nắm tay một đứa trẻ, nam nữ nhìn nhau cười nói vui vẻ, đứa trẻ như sợi dây kết nối giữa hai người. Triệu Hy Thành lập tức trầm mặt, anh tuy rằng hận không thể phá hoại hình ảnh đó nhưng anh lại khinh thường hành động như Tống Thiệu Vân. Anh đi đến trước mặt Thế Duy, vươn tay nói, ra cha bến nào, Thế Duy lập tức buông tay hai người, nhào vào lòng Triệu Hy Thành. Như một tiếng đứt phật mối ràng buộc này bị anh cắt đứt, anh nhìn CT và Hy Tuấn không còn liên hệ gì nữa mà lòng bỗng nhiên thoải mái. Anh khẽ cười bế Thế Duy đi vào, Tống Thiệu Vân lập tức chạy theo Chu Thiến và Hy Tuấn cũng đi phía sau. chương 190 chơi đụng xe, trong công viên đông đúc dòng người tấp nập tiếng cười vang lên khắp nơi. Có rất nhiều gia đình, hai cha mẹ đưa con đi chơi, đứa trẻ líu lo trò chuyện khiến mọi người có cảm giác vô cùng ấm áp. Cũng có rất nhiều cặp tình nhân tay nắm tay, vai kề vai vô cùng ngọt ngào. Bốn người đi vào khu trò chơi, Thế Duy bắt đầu ẩm ý đòi đi chơi đụng xe. Hôm nay vì muốn làm cậu bé vui vẻ nên sao không chịu Thế Duy được. Mọi người cùng đến khu chơi xe đụng, mỗi người một xe Thế Duy và Hy Thành ngồi chung một xe. Trong bãi có rất nhiều người, mới đầu Chu Thiến còn chưa quen, đi được mấy bước đã bị xe khác đụng vào còn thường xuyên bị kẹp không thể di chuyển. Hai phút sau, Chu Thiến hiểu ra được một số điều, bắt đầu có thể tự nhiên điều khiển xe. Bên cạnh Triệu Hy Tuấn thấy cô dần dần quen thì bắt đầu lái xe đụng vào cô. ầm một tiếng, đụng vào khiến Chu Thiến bị đẩy bật về sau Triệu Hy Tuấn cười thật thoải mái. Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu. Hy Tuấn, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt thế sao? Sau đó chuyển tay lái, đụng vào xe Hy Tuấn. Hy Tuấn bị đụng xe thiếu chút nữa rớt mắt kính, anh luống cuống vội đỡ lấy mắt kính, vẻ mặt vô cùng chật vật. chu Thiến nhìn vậy thì bưng miệng cười. Thế Duy thấy Triệu Hy Tuấn như vậy thì cũng buồn cười, chỉ vào chú mình mà cười khanh khách. Mà Triệu Hy Thành nghe chu Thiến kêu Hy Tuấn tự nhiên như vậy thì trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nhìn thấy cô cười thực sự vui vẻ thì sự khó chịu này lại tiêu tan đi. Mà Tống Tiệu Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, vừa bị người đụng vào thì đã tỏ vẻ hoảng hốt lấy tay che mặt gọi Triệu Hy Thành chói tai. Hy Thành sợ quá. Cũng may cô nàng xinh đẹp nên tuy rằng là làm hàng nhưng cũng chẳng quá khó coi. Cô ta cứ gọi tới gọi lui như thế khiến không ít người chú ý. Nhưng Triệu Hy Thành lại chẳng thích sự tỏ vẻ này của cô ta, mỗi lần nghe cô ta kêu thì lại nhíu mày. Lại quay lại thấy Chu Thiến rất thoải mái, không chút sợ hãi khi bị người đụng vào cười khanh khách rất đáng yêu. Sự đối lập rõ ràng này khiến anh lại cảm thấy ngoại hình bình thường của Chu Thiến thuận mắt hơn nhiều. thế duy ngồi bên cạnh triệu hy thành thấy chu thiến và hy tuấn chơi vui vẻ như thế thì vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé với chu thiến cô ơi cô không đâm được con đâu đôi mắt to đầy sự chờ mong cùng hưng phấn vì để cho cậu bé vui vẻ chu thiến cười đâm xe về phía xe của triệu hy thành nhìn chu thiến cười tuồng tìm đâm qua triệu hy thành đột nhiên nảy ý trêu đùa anh nhướng mày nhìn chu thiến đầy khiêu khích sau đó chuyển động tay lái khéo léo né được chu thiến lái đến chỗ không xa thì quay đầu lại nhếch miệng cười nhìn chu thiến Nhìn Triệu Hy Thành cười như vậy, Chu Thiến biết gặp rắc rối lớn rồi. Còn chưa kịp né qua thì Triệu Hy Thành đã ầm ầm phóng về phía cô. Thế Duy ở trên xe hưng phấn vẫy tay kêu to, sông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ẩm một tiếng, Chu Thiến bị đâm bật về phía sau. Triệu Hy Thành nhìn cô đắc ý nhướng mày, sóng mắt lưu truyền, vẻ mặt đó khiến Chu Thiến tức suýt chết. Xe dừng lại, Triệu Hy Thành đi xuống xe, đi đến trước mặt Chu Thiến nhìn cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi. Năng lực quá kém không phải là đối thủ thật chán ngắt. Nói xong mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng. chu Thiến giận đến độ chỉ muốn sông lên cắn chết anh Thế Duy thì đứng ở bên cạnh cười ngây ngô. Bên kia Tống Tiểu Vân xuống xe, nhìn bọn họ đùa vui vẻ như vậy thì lòng rất khó chịu. Cô bước đi vài bước đi đến bên cạnh Triệu Hy Thành nói. Hy Thành, giờ chúng ta sẽ chơi cái gì? Triệu Hy Thành nhìn cô nàng tức giận nói. Chơi đô quay ba chiều. Mặt Mỹ nữ lúc này tái mét. Nhưng sắc mặt Chu Thiến cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ có Hy Tuấn là vui vẻ, hay lắm em với anh chơi. Sau đó nhìn về phía Chu Thiến, Chu Thiến cô cũng đi cùng đi kích thích lắm đó. Chu Thiến vội vàng lắc đầu, tôi không đi tôi sợ lắm. Triệu Hy Tuấn đi đến bên cô cười nói, đừng sợ ngồi cạnh tôi này, đảm bảo không sợ đâu. Triệu Hy thành lạnh lùng nhìn hai người bọn họ đột nhiên nói. Không được cô ấy phải trông Thế Duy, Thế Duy không thể chơi trò này được cô ấy là bảo mẫu, đi là để trông Thế Duy chứ không phải đi chơi. Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ bảo mẫu, không sai, giờ cô là bảo mẫu nhưng có cần nói nặng nề như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ lo chơi mà bỏ qua Thế Duy? Lòng chua thiến rất khó chịu, cô nói với Hi Tuấn, Hi Tuấn cậu cứ chơi đi tôi quả thật phải trông Thế Duy. Nói xong đón lấy Thế Duy trong tay Hy Thành cũng chẳng nhìn về phía anh, đi ra chỗ khác. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô mà rất bực mình. Triệu Hy Tuấn nhìn bóng Chu Thiến mà nói với anh mình. Anh đừng nói Chu Thiến như vậy, rất đả kích lòng tự trọng của người khác. Triệu Hy Thành nghe xong cơn tức lại bốc lên tận đỉnh đầu. Anh nói thế nào không đến lượt em dậy, còn em nữa thân cận với bảo mẫu như thế làm gì. Triệu Hy Tuấn nghe anh nói vậy thì không nhịn được mà bênh Chu Thiến. Bảo mẫu thì sao? em kết bạn chưa từng để ý đến chuyện đó chu thiến là người thẳng thắn không kiêu ngạo không siềm nịnh tuyệt đối đáng để kết bạn anh em không thích anh nói về cô ấy như thế triệu hy thành hừ lạnh một tiếng mới về nhà một ngày mà đã hiểu cô ta thế sao có đôi khi để hiểu một người không cần phải mất quá nhiều thời gian chu thiến tự nhiên thân thiết không hề giả tạo người ta nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư cũng như triệu hy tuấn thấp giọng nói tiếp cũng như chị dâu vậy Nghe Hy Tuấn đột nhiên nhắc tới Thiệu Lâm, lòng Triệu Hy Thành run lên. Anh quay đầu nhìn Chu Thiến phía trước đang kiên nhẫn chờ bọn họ. Cô bé Thế Duy đứng đó, vẻ mặt đã chẳng còn tươi cười mà thay vào đó là vẻ cô đơn. Nhìn cô như vậy Triệu Hy Thành đột nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà gây lộn với Triệu Hy Tuấn nữa. Cách đó không xa Tống Thiệu Vân đang đứng chờ đã mất kiên nhẫn nên đi tới bọn họ nói. Hai người có cần phải cãi nhau vì một người bảo mẫu không? Có đáng không? Tuy rằng mình vừa mới dùng giọng điệu khinh thường này để nói đến chu thiến nhưng chẳng hiểu sao, nghe Tống Thiệu Vân dùng ngữ khí này để nói chu thiến thì Triệu Hy Thành rất khó chịu. Anh lạnh lùng nói với cô ta, bọn anh muốn chơi đô quay ba chiều, em có đi không? Tống Thiệu Vân rất muốn gần gũi với anh nhưng vừa nghĩ đến trò chơi đáng sợ này thì lại do dự. Triệu Hy Thành cười lạnh một tiếng, đi lướt qua cô ta Triệu Hy Tuấn cũng đi theo sau chẳng ai để ý đến cô ta. Tống Thiệu Vân giận đến dậm chân nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải đuổi theo. Lòng cô ta nghĩ, hình như trong lòng Hy Thành với cô đã có gì đó khang khác Trước kia tuy rằng không nồng nhiệt nhưng chưa từng lãnh đạm như thế, trong giọng nói còn có chút mất kiên nhẫn, là vì sao? Vì mình mãi không được Thế Duy chấp nhận sao? Cô nhìn Chu Thiến đang bế Thế Duy đằng trước, hai người một lớn một nhỏ, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Đây chính là bảo mẫu Chu Thiến mà Thế Duy thích, nếu cô ta có thể nói tốt với mình trước mặt Thế Duy, để Thế Duy gần gũi với mình hơn là tốt rồi. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 191 mua chuộc, hai anh em Triệu Hy Thành đi chơi trò chơi, Chu Thiến bế Thế Duy cùng Tống Thiệu Vân ngồi ở ghế chờ. Nhìn trò đô quay ba chiều xoay tít trong mặt này, cả hai người đều choáng váng, lòng có chút run sợ Mặt Tống Thiệu Vân tái mét vội quay đầu đi, chú ý quan sát Chu Thiến. Trong lòng cô ta thầm suy tính, ở đây ngoài hai người thì cũng chỉ có thế duy chưa hiểu gì, vừa khéo có thể nhân cơ hội này mà trò chuyện. Trước kia chu tiểu thư làm gì, thấy tống tiểu vân đột nhiên bắt chuyện với mình, chu tiến có chút không rõ rộng ý của cô ta, nên tùy tiện đáp lời cho qua. Trước kia tôi chẳng làm gì, tống tiểu vân à một tiếng, trong giọng nói có chút khinh miệt. Cô ta nghĩ thầm, quả thật là cô gái ngu ngốc chẳng biết gì. Người thế này càng dễ dụ dỗ Trong đầu cô ta suy tính, xem nên làm thế nào mới có thể khiến cho Chu Thiến giúp mình làm việc. Tống Thiệu Vân bắt đầu hỏi chuyện nhà Chu Thiến, hỏi cô ở đâu, trong nhà có ai. Chu Thiến càng lúc càng thêm nghi hoặc, không hiểu cô ta định làm gì, nhưng cô ta chỉ hỏi những chuyện bình thường nên cũng câu đáp câu không cho qua. Tống Thiệu Vân biết được Chu Thiến là con gái nhà quê, hơn nữa cha mẹ đều đã nghỉ hưu thì càng chắc chắn rằng có thể mua chuộc cô. Vì mỏ vàng Triệu hy thành cô không ngại đầu tư chút bạc. Tống Tiểu Vân chuyển đề tài nói, Chu Tiểu Thư thực sự tôi rất khâm phục cô có thể khiến Thế Duy thích cô như vậy. Tôi mất nhiều thời gian như thế mà nó chưa từng cho tôi bế. Nói xong thở dài, nghe đến đó Chu Thiến biết cô ta bắt đầu đi vào chủ đề cô khẽ cười nói. Người với người còn phải xem duyên phận, có lẽ Tống Tiểu Thư và Thế Duy không có duyên rồi. Tống Tiểu Vân không ngờ cô lại nói thế, nhất thời quên đi mục đích của mình, phản đối lại. Sao có thể nói thế được có lẽ về sau tôi sẽ kết hôn với Hy Thành trở thành mẹ nó có thể nói là không có duyên phận sao. Lời này vừa nói ra Thế Duy vẫn không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi òa lên khóc lớn. Tống Tiệu Vân không nghĩ Thế Duy lại phản ứng mạnh như thế nhất thời hoảng loạn. Chẳng qua chỉ là trẻ con hơn 2 tuổi mà thôi chẳng lẽ có thể hiểu được ý cô nói sao. Tống Thiệu Vân ít tiếp xúc với Thế Duy nên cũng không biết Thế Duy thông minh hơn so với trẻ em bình thường, cũng mẫn cảm hơn nhiều. Nhìn Thế Duy đang khóc ầm ĩ, lại nhìn trò chơi dần dừng lại, nếu để Hy Thành biết cô nói những lời này trước mặt Thế Duy thì nhất định anh sẽ rất giận. Làm sao bây giờ, lưng cô ta không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô ta định dỗ Thế Duy nhưng Thế Duy lại chán ghét hất tay cô ta ra chỉ dựa vào lòng Chu thiến mà khóc. Tống Thiệu Vân nhìn trò chơi đang dần dừng lại mà lòng lo lắng vạn phần. Cô ta đành cầu xin Chu Thiến, nhỏ giọng nói với cô. "Chu tiểu thư, cô giúp tôi dỗ thế duy đi, để thằng bé đừng nói lung tung, tôi nhất định sẽ nhớ rõ ân này của cô. Cha tôi kinh doanh bất động sản, chỉ cần cô làm việc cho tôi thì tôi có thể bảo cha tôi để cho cô căn hộ giá trị mấy chục vạn. Chu tiểu thư, cô nghĩ mà xem, cả đời cô chắc gì đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây chính là cơ hội cho cô đó." Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Chu Thiến. đôi mắt như ngọc lưu ly lóe ra sự lo lắng vô cùng thái dương cô ta thoát mồ hôi lạnh vẻ mặt vô cùng hoảng hốt chu thiến nhìn khuôn mặt mình từng có được này mỗi ngày soi gương đều thấy mà nay lại có cảm giác thật xa lạ cho dù là khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tâm hồn khác biệt sẽ khiến khuôn mặt cũng có sự khác biệt anh em triệu hy thành càng lúc càng tới gần vẻ mặt tống thiệu vân càng thêm lo lắng chu tiểu thư ngày mai tôi sẽ đưa chìa khóa nhà cho cô chỉ cần là người biết suy nghĩ thì sẽ không từ chối Giờ Hy Thành sắp đến rồi cô nhanh dỗ Thế Duy đi. Chu Thiến vừa vỗ vỗ lưng Thế Duy vừa từ tốn nói. Tống tiểu thư, chị e tôi không thể giúp cô được. Thế Duy đã lớn như vậy, tôi không thể nói dối trước mặt thằng bé. Hơn nữa tôi thực sự không hiểu. Chu Thiến nhìn về phía Triệu Hy Thành mỉm cười. Cô đã nói rằng quan hệ của cô và Triệu Tiên Sinh thân mật như thế thì cô lo lắng làm gì? Cho dù Triệu Tiên Sinh biết cô cứ nói sự thật thì sao anh ấy có thể trách cô? Nghe Chu Thiến thẳng thắn từ chối mình thì Tống Thiệu Vân tái mặt. Nếu thực sự như lời Chu Thiến nói thì cô ta đã chẳng sợ nhưng vấn đề là bây giờ Hy Thành càng lúc càng khó nắm bắt. Cô ta càng lúc càng không chắc chắn. Cô có cảm giác bề ngoài của Thiệu Lâm đã dần mất tác dụng. Nếu để Hy Thành biết cô nói những lời này trước mặt Thế Duy quả thực không thể tưởng tượng nổi phản ứng của anh. Tống Thiệu Vân còn định nói thêm gì đó nhưng giọng nói lạnh lùng của Triệu Hy Thành đã vang lên từ phía sau. Thế Duy sao lại khóc. Nói xong đi về phía Thế Duy, Tống Tiệu Vân vội đứng lên, vẻ mặt có chút kích động, giờ cô ta chẳng có cách nào, chỉ muốn tách Triệu Hy Thành ra cô giữ chặt tay Hy Thành nói. Hy Thành cùng em đi qua bên kia đi. Triệu Hy Thành hất tay cô ta ra cao giọng nói. Anh đang hỏi vì sao Thế Duy lại khóc, nói xong quét mắt nhìn về phía Chu thiến trong mắt có chút bực bội. Chu thiến đang nghĩ nên trả lời thế nào thì đột nhiên Thế Duy nhào vào lòng Hy Thành khóc nói. Cha ơi, cha không cần mẹ sao? Triệu Hy Thành không hiểu ra sao, nhìn Chu Thiến, là sao, đã xảy ra chuyện gì. Triệu Hy Tuấn cũng đi đến bên Thế Duy An ủi cậu bé. Nên làm gì với kẻ xấu xa kia đây. Trước mặt Tống Tiểu Vân lại đi tố cáo cô ta. Hy Thành lúc này có lẽ sẽ giận cô ta nhưng khi anh tỉnh táo lại thì sao có thể có cái nhìn tốt về cô. Huống chi mình còn muốn tiếp cận với anh thêm, nhưng không nói thì quá có lỗi với chính mình cơ hội tốt thế này có lẽ, Hy Thành sẽ chia tay cô ta cũng chưa biết chừng. chu thiến có chút khó xử cô cúi đầu khẽ liếc nhìn tống thiệu vân tỏ vẻ biết mà không dám nói như thế cũng đủ khiến người ta cảm thấy việc này có liên quan đến tống thiệu vân triệu hy thành thấy vẻ mặt của cô thì vội quay sang nhìn tống thiệu vân vẻ mặt lạnh như băng xương em đã nói gì với thế duy sao mặt tống thiệu vân tái mét đầu tiên là hung hăng chừng mắt nhìn chu thiến rồi lại quay đầu nhìn về phía triệu hy thành đầy vẻ vô tội Em có nói gì đâu, em chỉ nói chuyện phiếm với chu Tiểu Thư thôi, Thế Duy lại đột nhiên khóc hòa lên, chắc là thằng bé hiểu nhầm em. Thế Duy ngẩng đầu khỏi lòng Triệu Hy thành chỉ vào Tống Thiệu Vân nói. gì ấy nói muốn làm mẹ con, cha ơi, chẳng phải con có mẹ sao. Hoa hoa, Thế Duy khóc càng thêm đau lòng. Cho tới giờ, người của Triệu gia ai cũng nói với cậu rằng mẹ cậu bé xinh đẹp tốt bụng cỡ nào. Cho nên dù Thế Duy ra đời đã mất mẹ thì trong lòng cậu bé, mẹ là thần thánh, không thể xâm phạm. Hiện giờ, người gì mà cậu bé không thích kia muốn làm mẹ cậu bé, cậu bé đột nhiên cảm thấy mẹ mình sẽ bị vứt bỏ cho nên mới đau lòng như vậy. chương 192 mê hoặc, chu Thiến ở bên nghe Thế Duy nói, nhìn cậu bé khóc đau lòng như vậy, lòng vừa chua xót vừa đau. Nhìn thấy cậu bé có tình cảm sâu đậm với mình như vậy thì lại cảm thấy rất vui mừng, hận không thể lập tức ôm Thế Duy vào lòng mà nói cho thằng bé biết rằng mình là mẹ của nó. Nhưng giờ cô không thể nói gì được chỉ có thể ở một bên yên lặng an ủi cậu bé. Triệu Hy Thành nghe Thế Duy nói xong thì lập tức hiểu, nhất định là cô ta tự cho là đúng mà nói hưu nói vượn trước mặt Thế Duy mới khiến Thế Duy đau lòng như vậy. Nhưng chính mình quả thật đã từng nói sẽ nghĩ đến chuyện đính hôn với cô ta. Lúc nói lời này cảm thấy Thế Duy còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu nhưng giờ xem ra không nghĩ đến cảm xúc của Thế Duy là việc làm đáng thất bại nhất của anh. Chuyện này phải nghĩ thêm mới được. Triệu Hy Thành lạnh lùng nhìn Tống Tiệu Vân, cô ta bị ánh mắt của anh nhìn mà bất giác thụt lùi về phía sau hai bước máu trong người như đông lạnh lại. Miệng cô ta giật giật muốn cười lại không cười được. Hy Thành em em không cố ý nói thế. Hy Thành không trả lời cô ta im lặng xoay người đi về phía trước, sau đó nói với Thế Duy trong lòng. Đừng khóc Thế Duy, lúc nào cha cũng cần mẹ. Thế Duy ngẩng đầu, mắt sưng đỏ lên. Thật không, Hy Thành kiên định gật đầu. Thật đó, trừ phi Thế Duy đồng ý, nếu không cha sẽ không để cho ai làm mẹ của Thế Duy nữa. Thân thể mềm mại của Tống Thiệu Vân chấn động, không biết lời này của Triệu Hy Thành có ý gì, có thể là anh dỗ dành trẻ con cũng nên. Dù sao giờ bên cạnh anh cũng chỉ có mình, ngoài mình ra anh có thể lấy ai. Vừa nghĩ thế thì cô ta mới an tâm lại một chút. Thế Duy nghe cha nói xong thì mới thoải mái, cậu bé tựa vào lòng cha, vô tình quét mắt qua Chu Thiến đang nhìn mình với vẻ quan tâm, môi Thế Duy giật giật định nói gì đó nhưng lại thôi. Triệu Hi Tuấn đi đến bên cạnh Thế Duy dỗ dành, "Thế Duy đừng buồn, chú đưa con đi chơi đỗ quay xoay tròn trong cái chén được không?" "Thú vị lắm đó, ngồi chén xoay." Thế Duy dần quên chuyện không vui, mắt đầy sự tò mò nhìn Hi Tuấn. "Ừ, chơi vui lắm, chỉ cần Thế Duy không khóc thì chú sẽ đưa Thế Duy đi chơi." Thế Duy vội nói, Thế Duy nín rồi, nói xong còn lấy tay quệt nước mắt nhìn cậu bé nín khóc rồi mỉm cười, ba người đều mỉm cười theo. Tống Thiệu Vân đi theo sau chẳng qua để ý, cô thấy Hi Thành không nói gì mình thì khẽ thở dài một hơi nhưng giờ Hy Thành lại coi cô ta như không khí thì lại cảm thấy khó chịu hơn bị trách mắng. Cô ta thở dài, không hiểu vì sao mình phải chịu tủi thân như thế. Mình tốt xấu gì thì cũng là thiên kim tiểu thư tuy rằng không phải do tống phu nhân sinh ra nhưng từ nhỏ đến lớn cũng đều sống cầm y ngọc thực còn đi du học nước ngoài, muốn gả vào nhà giàu có cũng chẳng khó gì. Nhưng vì mình và thiệu lâm có vài phần giống nhau nên mới bị cha vừa dỗ vừa ép đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng nếu là vì hy thành thì cô ta cũng chấp nhận. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mà gà vào triệu gia, gà cho người đàn ông vừa tuấn tú vừa giàu có kia, đồng thời cũng giúp mẹ được tự hào, hai chữ con riêng phai nhạt đi. Rõ ràng đã rất thuận lợi nhưng sao giờ lại thành ra thế này? Thật sự không nuốt trôi cơn tức này có nên buông tay không? Nhưng mình đã trả giá nhiều như vậy, mắt thất sẽ thành công thực sự không cam lòng mà buông tay. Đem người đàn ông tốt như vậy dâng cho người khác. đây không phải là điều tống thiệu vân sẽ làm hơn nữa cũng khó ăn khó nói với cha mọi vinh quang của mình đều là từ cha mà có đắc tội ông thì cũng có nghĩa là mọi bất hạnh đều bắt đầu hừ còn chu thiến kia nữa cũng dám không coi cô ra gì thân phận nhỏ nhoi mà cũng dám chống đối cô nhất định phải nghĩ cách thu thập cô ta nếu không thực sự không thể nuốt trôi cơn tức này được tống thiệu vân oán hận nghĩ Ba người Triệu Hy Thành đi đến chỗ chơi chén xoay, trò chơi này không quá nguy hiểm, chỉ cần có người lớn quản lý thì có thể cho trẻ em chơi. Một chén có hai chỗ ngồi, Triệu Hy Tuấn Bế Thế Duy ngồi trên một cái chén, Triệu Hy Thành ngồi trên cái chén khác. chu Thiến nhìn mà không biết nên làm sao, phía sau Tống Thiệu Vân đang định ngồi vào bên Triệu Hy Thành thì lại nghe Triệu Hy Thành nói với chu Thiến. Cô còn không ngồi vào đi thất thần cái gì. Lòng Chu thiến vui vẻ, đương nhiên là chấp nhận vội vàng lướt qua tống tiểu vân mà ngồi xuống bên triệu Hy Thành trước mặt cô ta, sau đó thắt dây an toàn cẩn thận. Sắc mặt tống tiểu vân vô cùng khó coi nhưng là Hy Thành nói nên không thể phát tác lòng nghĩ chắc hẳn Hy Thành là giận chuyện vừa này nên cũng không coi ra gì. Cô ta lường Chu thiến một cái rồi lui ra ngoài. Muốn cô đường đường là tống tiểu Thưa đi ngồi cùng người xa lạ sao? Cô chẳng thèm. Sau khi tống thiệu vân lui ra ngoài, người quản lý bắt đầu mở máy, những chiếc chén đủ màu sắc rực rỡ bắt đầu xoay tròn. Chu Thiến gắt gao nắm chặt tay vịt, tuy rằng đã thắt dây an toàn nhưng vẫn có chút cảm giác mất thăng bằng. Chu Thiến nhìn Triệu Hy thành một cái, anh mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ gì, bàn tay thon dài nắm lấy tay vịn vững như thái sơn. Anh như cũng cảm nhận được ánh mắt của Chu Thiến, bỗng nhiên quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Chu Thiến bị anh bắt gặp lòng hoảng hốt như thế đang rình mò lại bị người bắt gặp thật sự rất xấu hổ. Muốn quay đi thì quá lộ liễu nhưng đối phương lại nhìn cô cười thoải mái rồi thong dong quay đầu đi làm như không có chuyện gì thế nhưng lòng anh lại trở nên kinh hoàng, tim đập như nổi trống. Chu Thiến quay sang cố ý không nhìn anh nữa nên không biết Triệu Hy thành đột nhiên lại khẽ mỉm cười tựa như hàn mai nở rộ trong đất trời băng tuyết cực kỳ động lòng người. Những điều này Chu Thiến đều không biết nhưng Tống Tiệu Vân lại thấy rõ. cô nắm chặt lấy lan can, lòng dâng lên nhiều cảm giác không ổn. ban đầu cái chén chỉ xoay chậm chậm nhưng càng về sau xoay càng nhanh, người ngồi trong bắt đầu ngã trái ngã phải. chu thiến lo lắng nhìn về phía thế duy thấy triệu hy tuấn bế cậu bé rất chắc hơn nữa còn thắt dây an toàn thì mới an tâm. thế duy như thể không hề sợ hãi, cậu nhóc luôn hưng phấn hò reo, hiển nhiên là đã quên chuyện không vui vừa rồi ra tận chín tầng mây. nhìn thấy thế duy lại tươi cười, chu thiến cũng mỉm cười theo. Chu Thiến chỉ chú ý đến thế duy, không hề để ý đến cái chén đang xoay đến lúc nhanh nhất, khi cái chén hạ xuống, Chu Thiến không chuẩn bị sẵn sàng, người hoàn toàn mất khống chế tuy rằng đã thắt dây an toàn nhưng vẫn không tự chủ được mà đổ người sang một bên. Lần này, lại bổ nhào vào lòng triệu hy thành, Chu Thiến dựa vào lồng ngực quen thuộc này, chóp mũi tràn ngập hơi thở nam tính quen thuộc kia. Đó vốn là người đàn ông cùng chung chăn gối với cô, bọn họ đã cùng trải qua chuyện thân mật nhất nhưng giờ Chu Thiến lại vì cái ôm này mà hoảng loạn, ngượng ngùng, ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin. Cô mất đi sự bình tĩnh thường nhật miệng lắp bắp nói. Xin lỗi, tay chân luống cuống định ngồi dậy cũng không hay biết rằng tim anh cũng đập loạn. Vừa mới ngồi dậy thì cái chén lại xoay mạnh, Chu Thiến hoàn toàn không khống chế được mà lại ngã vào lòng anh. Lúc này cô cuộn đến độ không nói được gì cả người nóng bừng như thiêu cháy tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng Triệu Hy thành thú vị nhìn chu thiến, lúc này cô hoàn toàn mất đi sự chấn tĩnh bình thường, lo lắng bối rối, ngượng ngùng, đối lập với đêm đó cô thẳng thắn phản bác mình. Giờ cô khiến anh có cảm giác muốn trêu đùa, anh chỉ biết là tâm tình của anh lúc này rất thoải mái, anh mong thấy cô càng thêm cuộn bách. Anh vươn tay vòng ôm vòng quanh người cô khẽ nói, cẩn thận. vòng ôm ấm áp hơi thờ quen thuộc lời nói dịu dàng khiến chu thiến hoảng hốt tựa như lại quay về quá khứ hạnh phúc bên anh cô kìm lòng không đậu mà ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt đen to như phủ một lớp sương mỏng manh đầy vẻ mơ hồ hai má ửng hồng càng khiến da rẻ cô thêm trắng nõn như thể chỉ chạm vào là có thể chảy nước bình thường chiếc mũi tròn không quá thanh tú giờ ửng hồng trông rất đáng yêu đôi môi đầy đạn kiều diễm trong veo như nước khiến người ta nhìn mà kìm lòng không đậu muốn Quanh mình, mọi thứ như biến mất xung quanh trở nên an tĩnh lại, trong thế giới của anh chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng, đôi môi như cánh hồng kia. Đầu óc anh trống rỗng, tình cảnh này như kích thích đến tận đáy lòng khiến cho anh không tự chủ được mà trầm mê. a đột nhiên bên cạnh có tiếng thét chói tai phá tan thế giới yên tĩnh của Triệu Hy Thành, anh đột nhiên bừng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa anh và Chu Thiến quá gần, gần đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. anh vội vàng ngẩng đầu trong mắt đầy sự chấn tĩnh và mê muội không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó anh bối rối đẩy mạnh Chu Thiến ra, tim anh đập loạn cả người như bị lửa thiêu đốt, ngực thở phập phồng, cơn xúc động quen thuộc thổi quét anh. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía trước không nhìn Chu Thiến lấy một lần. Chu Thiến bị anh đẩy mạnh mà ngã qua một bên, sự va chạm đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô vịn lên thành chén, mắt mờ to, mặt vẫn ửng hồng, tim đập thình thịch. Vừa rồi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là Hy Thành muốn hôn cô sao? Hay là mọi thứ chỉ là ảo giác của cô? Lòng cô lộn xộn, kích động khẩn trương, ngọt ngào, ngượng ngùng, hạnh phúc các loại cảm xúc hỗn tạp khiến cô hoàn toàn không để ý được rõ ràng, cũng chẳng dám nhìn chịu Hy Thành thêm lần nào nữa. Hai người cứ yên lặng như vậy, mỗi người có tâm sự riêng, mãi cho đến lúc trò chơi kết thúc cũng chẳng nói thêm được gì. Cách đó không xa, đôi mắt to xinh đẹp của Tống thiệu Vân nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt như ngọc lưu ly chiếu ra tia sáng đáng sợ. chương 193 đồ sứ với mảnh ngói. Sau khi cái chén dừng lại, Triệu Hy Thành lập tức dứng dậy muốn đi ra ngoài. Chu Thiến cũng đứng lên đi ra theo chỗ ra vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người lớn như người lách qua, hai người liền va vào nhau ở ngay chỗ ra đó. Trong nháy mắt chạm phải Chu Thiến đó, Triệu Hy Thành cả kinh vội vàng né tránh như thể Chu Thiến là rắn độc mãnh thú vậy Sau khi né đi, lại cảm thấy phản ứng của mình quá mãnh liệt vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh nhìn thoáng qua chu thiến một cái, trong mắt có chút phức tạp rồi lướt qua chu thiến mà đi ra ngoài. Sự tránh né của Triệu Hy Thành khiến chu thiến khó chịu cô không thể hiểu nổi cảm xúc của anh, vừa rồi sự dịu dàng, sự mơ hồ của anh là vì cái gì? Là vì có chút động lòng với cô sao? Vậy vì sao lại né tránh? Là vì xấu hổ, là vì ngượng ngùng, nhưng Triệu Hy Thành sẽ ngại ngùng. Chỉ sợ từ này nghĩa là gì anh cũng chẳng hiểu. chu Thiến lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Cô đi theo anh mà đi ra ngoài. Ra ngoài, Triệu Hy Tuấn và Thế Duy đã đi ra. Ánh mắt Thế Duy sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội cùng cha nói vừa rồi chơi vui cỡ nào, cậu nhóc dũng cảm ra làm sao. Cậu bé quên sạch chuyện không vui lúc trước nhưng vẫn giận Tống Thiệu Vân nên nói chuyện với tất cả mọi người nhưng không hề để ý đến cô ta. Triệu Hy Tuấn nhìn thấy chu Thiến thì nhìn cô đầy ý vị, mỉm cười thản nhiên. Chu Thiến biết cảnh ái muội khi nãy với Triệu Hy Thành nhất định anh đã nhìn thấy. Lập tức cũng chỉ cười ngượng ngùng. Mà Tống Thiệu Vân vô cùng tức tối nhìn cô. Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đầu đi. Triệu Hy Thành bế Thế Duy đi đến địa điểm chơi tiếp theo. Dọc đường đi anh và Thế Duy cùng trò chuyện. Đôi khi quay qua nói chuyện với Triệu Hy Tuấn thậm chí là cả Tống Thiệu Vân nhưng lại không để ý gì đến Chu Thiến. Có đôi khi Chu Thiến nói chuyện với Thế Duy thì anh lại im bặt. mấy lần như vậy ngay cả thế duy cũng cảm thấy anh cố ý lạnh nhạt với chu thiến cậu bé khó hiểu hỏi cha ơi sao cha không nói chuyện với cô triệu hy thành khéo léo đáp không có cha không muốn nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía chu thiến chu thiến có thể cảm nhận được mỗi khi cô đến gần cả người anh như đề phòng hơi thở lạnh băng từ anh khiến cô bất chi bất giác tránh xa anh ra cô phiền não khó chịu vì sao qua chuyện vừa rồi quan hệ của bọn họ lại trở nên xấu hơn Lúc trước tuy rằng anh lạnh lùng nhưng còn chưa đến mức coi cô thành không khí. Chu Thiến đi tới bên Triệu Hy Tuấn, Triệu Hy Tuấn có chút lo lắng nhìn cô một cái. Chu Thiến cảm nhận được cũng quay lại nhìn anh mỉm cười, ý bảo anh không cần lo lắng. Cách đó không xa Tống Thiệu Vân vân lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ cười đầy vui vẻ khi thấy người gặp hỏa. Đi được nửa đường, Chu Thiến đột nhiên nói, "Ngại quá tôi muốn đi toilet một chút, xin đợi tôi một chút." Triệu Hy Thành như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước Triệu Hy Tuấn thì cười nói. Cứ đi đi tôi chờ. Chu thiến nhìn Hy Thành một cái thấy anh vẫn không quay đầu, lòng buồn phiền xoay người đi về phía WC. Ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy Tống thiệu Vân đang đứng chắn đường cô, nhìn Chu thiến qua gương, thấy cô đi ra thì quay đầu nhìn cô cười lạnh. Chu thiến làm như không phát hiện đứng bên cạnh cô ta rửa tay rồi đi ra ngoài. Tống thiệu Vân đi theo sau cô, ngữ khí chào phúng nói. Tôi đang nghĩ sao cô không chịu giúp tôi thì ra là vì cô có ý đó. Đúng là không biết trời cao đất rộng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mấy câu cuối dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. chu Thiến quay phát lại, nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân trầm giọng nói. Tống Tiểu Thư, cô cũng là Tiểu Thư nhà giàu, xin cô nói chuyện lịch sự một chút, đừng tự bôi nhỏ thân phận của mình. Tống Tiểu Vân chật chật lắc đầu. Chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô quyến rũ bạn trai của người ta rồi còn tỏ vẻ thanh cao. Chu Thiến bước sát đến gần cô ta, nhìn thẳng vào cô ta mà nói. Tống tiểu thư, trong câu nói của cô ít nhất có hai chỗ sai. Thứ nhất tôi không quyến rũ bạn trai của cô. Chuyện vừa rồi cô thấy là chuyện ngoài ý muốn, xin cô đừng tự cho là đúng mà bôi màu mè vào. Thứ hai, nói đến không biết xấu hổ thì so với người cứ nói mình sẽ là mẹ kế trước mặt trẻ con thì còn kém nhiều. Không biết mấy chữ không biết xấu hổ đặt lên ai thì hợp hơn. Nhìn thấy khuôn mặt này của Tống Thiệu Vân đã bực mình. Chu Thiến vốn đang bực mình vì sự lạnh lùng của Triệu Hy Thành. Giờ cô ta còn ở đây gây rối hay lắm, đến đúng lúc lắm, lão nương đang không có chỗ phát tiết đây. Tống Thiệu Vân không nghĩ tới Chu Thiến lại cứng rắn như thế, nhưng cô ta cũng chẳng vừa, lập tức vươn ngón tay ngọc móng tay dài thiếu chút nữa chỉ vào chóp mũi của Chu Thiến. Nhìn cô bề ngoài chân chất mà hóa ra lại là đồ đàn bà âm hiểm, giả dối. Cô nghĩ cô được thế duy yêu thích thì có thể quyến rũ được hi Thành. Sao cô không tự soi gương đi, nhìn mặt mũi cô thế này sao so được với tôi? Chẳng qua chỉ là bảo mẫu, chẳng có mặt mũi, dáng người, thân phận cũng chẳng có cho dù cô không biết xấu hổ mà ra sức đi quyến rũ đàn ông thì cũng chỉ làm đồ chơi cho người ta mà thôi. Cô không thấy thái độ của hi Thành với cô sao? Giờ anh ấy thấy cô đã ghê tởm rồi. Nói xong thì cười lạnh, vẻ mặt vô cùng khinh miệt đắc ý. chu Thiến nhướng mày ngay lúc Tống Thiệu Vân định thua tay về thì cô dùng tốc độ nhanh như chấp mà nắm lấy ngón tay cô ta, sau đó dùng sức bẻ, đồng thời lạnh lùng nói. Tôi rất ghét bị người khác lấy tay chỉ mặt. Tống Thiệu Vân hét to một tiếng, đau đến nước mắt chảy ra. Buông tay, cô làm đau toi. Cô ta dùng tay kia mà ra sức gạt tay chu Thiến nhưng chu Thiến nhanh nhẹn bắt được cổ tay kia của cô ta, sau đó tay nắm ngón tay cô ta lại tăng thêm chút sức. Chu Thiến ngẩn đầu lên mà Tống Thiệu Vân tuy rằng cao hơn một chút nhưng vì quá đau đớn mà hoàn toàn không có đường chống cự. Tống Thiệu Vân đau đến cả người mềm xuống, bất đắc dĩ đành phải cầu xin. Buông tay, tay của tôi sắp gãy rồi. Bọn họ ở trong WC, WC cách khá xa chỗ chơi trò chơi, trừ người đi vệ sinh thì chẳng có ai đến gần. Nhưng những người đó cũng chỉ cho là hai cô gái cãi cỏ chẳng có gì nên cũng không ai buồn can ngăn. Tống Thiệu Vân khẽ khóc nức nở. Buông. Chu Thiến lạnh giọng nói, cô xin lỗi tôi đi. Tống Thiệu Vân tuy rằng không muốn nhưng vì muốn Chu Thiến buông tay, đành phải dưng dưng khẽ nói, xin lỗi. Chu Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân, tôi chưa nghe thấy. Tống Thiệu Vân chẳng có cách nào, đành phải cao giọng nói, xin lỗi, xin lỗi. Sau đó bắt đầu hòa khóc. Lúc này Chu Thiến mới buông cô ta ra. Tống Thiệu Vân ôm ngón tay không ngừng xoa bóp mắt dưng dưng nhìn Chu Thiến đầy vẻ thống hận. Chu Thiến cô sẽ phải trả giá vì những hành động này. Chu Thiến hừ nhẹ một tiếng trả lời. Trước khi làm gì cô tốt nhất là nên hiểu cho rõ. Dù là những người thấp cổ bé họng như chúng tôi cũng chẳng dễ bắt nạt đâu. Cô là đồ sứ tôi là mảnh ngói cô không sợ thì cứ thử đi. Xem hai chúng ta ai sẽ được đẹp mặt. Cô nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng khiến tim tống thiệu vân khẽ run lên. Định nói ra mấy câu đe dọa uy hiếp nhưng lại chẳng nói nên lời. mươi 194 bảo mẫu và thiếu gia, Chu Thiến và Tống Thiệu Vân hai người một trước một sau thoải mái đi đến bên hai anh em Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành thấy mắt Tống Thiệu Vân đỏ hồng thì hỏi. Em làm sao thế? Triệu Hy Tuấn và Thế Duy nhìn về phía hai người. Tống Thiệu Vân trào nước mắt cô tuy là con riêng nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, chưa ai khiến cô phải chịu nhục như vậy. Cho dù mọi người có khinh thường thân phận con riêng của cô ta thì cũng nể mặt tống trí hào mà không làm cô khó xử trước mặt nhiều người. Hôm nay lại bị một bào mẫu nho nhỏ làm cho phải khóc lóc cầu xin là sự nhục nhã vô cùng. Cô ta cũng muốn kể lể với Triệu Hy Thành nhưng nếu thế thì Chu Thiến cũng sẽ nói những lời cô ta đã nói ra. Mình luôn cố gắng giữ gìn hình tượng thục nữ như Thiệu Lâm, nếu những lời này để Triệu Hy Thành nghe được thì tuyệt đối sẽ phá hoại hình tượng của mình trong mắt anh. Mọi công sức trước kia cũng chỉ là uổng phí, cho nên dù Tống Thiệu Vân hận Chu Thiến đến ngứa giang nhưng vẫn phải cố che giấu chuyện này. Cô ta nói, vừa rồi bị trượt chân ngã trong toilet có hơi đau. Nói như vậy chắc hẳn là phù hợp với hình tượng nhu nhược của Thiệu Lâm đi. Chu Thiến vốn không sợ cô ta nói chuyện vừa rồi ra, nói ra càng tốt mọi người nói cho rõ ràng đỡ phải đoán giả đoán non mà khó chịu. Nhưng giờ Tống Thiệu Vân lại nuốt chuyện này vào lòng, còn tìm ra lý do sớt sẹo như vậy thì khiến cô thực sự buồn cười. Chu Thiến phải cố gắng lắm mới nhịn lại được, Thế Duy nghe Thiệu Vân nói thì bĩu môi, Thế Duy ngã cũng còn chẳng khóc gì thật vô dụng. Bên cạnh Triệu Hy Tuấn không chút nề tình cười phá lên. Tống Thiệu Vân tức tái mặt, cô ta lén liếc Triệu Hy thành một cái, chỉ thấy anh cũng khẽ mỉm cười thì lại cúi đầu, không rõ anh cười là có ý gì. Đến giữa trưa, bốn người vào cửa hàng trong công viên mà ăn trưa. Buổi chiều lại dẫn Thế Duy đi chơi hai tiếng liền. Thái độ của Triệu Hy Thành với Chu Thiến vẫn lạnh lùng như cũ cơ bản là không để ý đến cô. May mà Triệu Hy Tuấn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô khiến cô đỡ xấu hổ. Nhưng mọi việc này Triệu Hy Thành đều nhìn thấy, sắc mặt anh càng trở nên âm trầm. Đến khi Thế Duy mệt mỏi bắt đầu ngủ gà ngủ gật bốn người mới lái xe rời đi. Đi đến bãi đỗ xe Triệu Hy Thành một mình đi đến bên xe mình, chu Thiến nhìn khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng của anh thì bế thế duy chủ động ngồi vào xe của Triệu Hy Tuấn. Tống Thiệu Vân vội lên xe của Hy Thành, Triệu Hy Thành thấy chu Thiến ngồi lên xe Hy Tuấn thì khẽ hừ một tiếng. Lúc ngồi vào xe thì đóng cửa xe đánh sầm một tiếng khiến Tống Thiệu Vân ngồi bên trong giật mình hoảng sợ. Dọc đường đi, sắc mặt Triệu Hy Thành vô cùng âm trầm đáng sợ bên trong xe không khí như bị đè nén. Cô ta muốn nói chuyện, vài lần định mở miệng nhưng vừa nhìn sắc mặt của anh thì mọi lời nói đều vội nuốt vào trong. Ở bên anh lâu như vậy nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi anh. Hiện giờ vì sao anh lại nổi giận, cô hoàn toàn không hiểu là vì mình sao, hay là vì chu thiến, mà xe bên kia không khí thoải mái hơn nhiều. Thế Duy dựa vào lòng chu thiến mà ngủ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhách tiếng hít thở khe khẽ đều đều. Triệu Hy Tuấn lái xe, nhìn thoáng qua Thế Duy, mỉm cười nói. tiểu gia hòa này hôm nay chắc chắn là chơi mệt rồi chu thiến nhẹ nhàng nói đúng thế bình thường ăn chưa xong là nó đã đi ngủ rồi hôm nay cố đến lúc này đã là không tệ hôm nay cô chơi vui không ánh mắt chu thiến buồn bã nửa thời gian đều phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hy thành thì sao có thể vui vẻ tôi thì có gì mà vui hay không tôi đi là để chăm sóc thế duy chứ đâu phải đi chơi Những lời này là dỗi hy thành nhưng giờ cũng chỉ có thể nói trước mặt Hy Tuấn, chỉ có anh mới khiến cô được thoải mái bộc lộ cảm xúc. Triệu Hy Tuấn nhìn cô một cái, nhẹ giọng an ủi nói. Cô đừng để ý những lời anh tôi nói. Từ sau khi chị dâu qua đời tính tình anh trở nên lạnh lùng đi nhiều, ngoài với người thân thì với ai cũng là như thế. Cũng chẳng phải chỉ nhằm vào mình cô đâu. Anh thoáng dừng lại, như do dự một hồi rồi mới nói tiếp. tình cảm của anh chị rất sâu sắc cho dù chị dâu đã qua đời 2 năm nhưng anh ấy chưa bao giờ quên chị dâu tôi nghĩ cả đời này có lẽ anh có thể sẽ lấy một người khác nhưng sẽ chẳng thể nào yêu bất kỳ ai nữa nói xong anh nhìn chu thiến đầy ý vị chu thiến cũng hồ nghi nhìn lại anh anh đang nhắc nhở cô điều gì sao ánh mắt hai người vừa chạm nhau triệu hy tuấn mỉm cười rồi lại quay đầu đi bốn người quay về biệt thự thiếu gia chu thiến bế thế duy lên phòng Triệu Hy thành như quên đi sự tồn tại của Tống Thiệu Vân cũng đi theo Chu Thiến lên tầng 3. Tống Thiệu Vân bị bỏ qua đứng một mình trong đại sành, đi cũng không được ở lại cũng không xong, mặt lúc hồng lúc trắng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Triệu Hy tuấn giải vây cho cô, anh thấy cô ta trong tủi thân tựa như Thiệu Lâm lúc còn sống những lúc cô đơn mà lòng mềm lại nói. Ăn cơm tối rồi hãy về, giọng nói chứa sự thương hại. Tống Tiểu Vân cũng có lòng kiêu hãnh của mình cả ngày hôm nay đều bị lạnh lùng, giờ chẳng nhẽ còn ở đây nhận sự thương hại của người nhà Triệu ra sao. Cô tuy thực sự thích Hi thành nhưng còn chưa đến mức quỵ lụy như thế. Vì thế cô ta nhìn Triệu Hy Tuấn, mặt không đổi sắc. Không cần, tôi muốn về. Nói xong quay đầu đi, nổi giận đùng đùng đi ra cửa lớn. Tống Tiểu Vân vừa ra khỏi phòng khách thì đụng mặt Quế Tẩu. Quế Tẩu thấy cô thì vội cười. Tống Tiểu Thư, đến tìm đại thiếu gia à? Tống Tiểu Vân hôm nay không có tâm tình luyên thuyên với bà ta nên chỉ ừ một tiếng rồi lại đi tiếp. Nhưng đi được hai bước thì lại ngừng lại, quay đầu nhìn Quế Tẩu, sau đó mỉm cười nói. Quế Tẩu, Chu Thiến kia làm ở đây mấy hôm, bà thấy cô ta thế nào? Là người an phận sao? Vừa nhắc đến Chu Thiến, lòng Quế Tẩu cũng chẳng thoải mái gì. Bà ta tỏ vẻ khinh thường, sau đó nhìn trái nhìn phải kéo Tống Tiểu Vân đến góc vắng nói. Tống Tiểu Thư, cô đừng thấy cô ta trông hiền lành mà coi thường. Cô ta có mưu kế đó, chẳng những thu phục được tiểu thiếu ra trong thời gian ngắn mà bây giờ ngay cả phu nhân và tiên sinh cũng rất tín nhiệm cô ta còn cho cô ta ngồi ăn cơm cùng nữa. Tống tiểu vân lắp bắp kinh hãi, mới có vài ngày ngắn ngủi mà địa vị của cô ta trong triệu gia đã ổn định thế sao? Quế tẩu thấy thần sắc của tống tiểu vân thì biết cô ta cũng không thích Chu thiến, lòng nổi lên suy nghĩ rồi nói. Còn nữa tống tiểu thư... Tôi nhắc nhở cô nhé, giờ cô ta đang ở ngay trong phòng tiểu thiếu gia, mà phòng của tiểu thiếu gia lại sát vách với phòng của đại thiếu gia đó. Cái gì? Tống tiểu vân thất thanh kêu ra. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho con tiện nữ kia sao? Nhìn hành động hôm nay của cô ta thì đúng là có lòng câu dẫn Hy Thành. Khoảng cách gần như vậy, hi Thành thế nào cũng vẫn là đàn ông, phải làm thế nào để cô ta không thực hiện được âm mưu đây? Tống Tiểu Vân nhìn nhìn bốn phía thấy tiếng kêu vừa rồi của mình không khiến ai chú ý thì mới nói tiếp. Quế Tẩu nghe nói bà có con gái học giáo dục mầm non, rất muốn làm bảo mẫu của Thế Duy. Quế Tẩu nghe xong, lòng vui vẻ cười nói. Thật hiếm có mà Tống Tiểu Thư còn nhớ đến chuyện nhà tôi. Sau đó lại tỏ vẻ không cam lòng. Nhưng giờ Chu Thiến đã được phu nhân tin tưởng vô cùng, chuyện này chẳng còn hy vọng gì nữa nói xong thở dài. Tống Tiểu Vân nhíu mày nói. ai nói chỉ cần Chu Thiến đi thì tôi sẽ có cách đưa con gái bà làm bảo mẫu cho Thế Duy. Quế Tẩu nhìn cô ta, nhưng Chu Thiến làm rất tốt, sao có thể đi được? Tống Tiệu Vân kéo bà ta sát lại, mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Cách thì luôn có, chỉ là bà có muốn làm hay không thôi." Bên kia Chu Thiến bế Thế Duy lên lầu, thấy Hi Thành lên theo thì cũng chẳng nhìn anh, đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Chu Thiến, Triệu Hi Thành hơi dừng lại, sau đó cũng quay đầu đi vào phòng, đóng cửa phòng đánh ầm một tiếng. tìm chu thiến nhảy dựng lên theo tiếng đóng cửa kia cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đứng đó hồi lâu, sau đó ảm đạm cúi đầu tim đau như dao cắt. Nếu có thể cô thực sự rất muốn kéo anh lại mà hỏi, rốt cuộc anh nghĩ gì, rõ ràng anh để cô ngồi bên cạnh anh, rõ ràng là anh đã định hôn cô nhưng vì sao anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế. Nhưng thân phận hiện tại của cô thì có thể làm thế sao? Cô có tư cách gì hỏi anh điều này? Một bào mẫu đi hỏi chủ mình rằng vì sao lại lạnh nhạt với mình sao? Nhưng chẳng có thân phận đó thì bọn họ vẫn có khoảng cách rất xa, khó mà vượt qua được. chu Thiến xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Triệu Hy Thành không ăn cơm tối ở nhà trở về không lâu thì công ty đã có người gọi điện đến có việc. Anh vội vàng rời đi, lúc sau mới gọi điện về nói có tiệc xã giao, về muộn. Ăn cơm tối xong, chu Thiến dẫn Thế Duy đi tản bộ trong hoa viên, không lâu sau Triệu Hy Tuấn đã tìm đến. Không biết vì sao Triệu Hy Tuấn rất thích gặp chu Thiến, cũng thích ở bên cạnh cô. Hai năm qua anh từng gặp rất nhiều người con gái, xinh đẹp dịu dàng, khí chất cao nhã tính cách hoạt bát đủ mọi loại phụ nữ nhưng chẳng ai đem đến cho anh cảm giác này. Anh dựa vào gốc cây đại thụ nhìn Chu Thiến và Thế Duy cách đó không xa. Bóng cây trong hoa viên rất dày, hương hoa thản nhiên tràn ngập khắp nơi. Chu Thiến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Duy chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong hoa viên. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng chiếu lên người cô tựa như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng manh. Chú Thiến đang kể chuyện cổ tích cho Thế Duy, cô kể chuyện gấu nhỏ và quả dưa hấu về. Cuối cùng, Chu Thiến dịu dàng nói với Thế Duy, gấu con vì lăn dưa về mà dưa bị hỏng, cũng chẳng ăn được nữa. Nếu là Thế Duy thì Thế Duy sẽ làm gì? Khoảng cách không gần, anh không nhìn được rõ vẻ mặt của cô nhưng nghe giọng cô thì anh có thể tưởng tượng được nhất định bây giờ cô đang mỉm cười, ánh mắt nhất định dịu dàng khiến người ta mềm lòng. Thế Duy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vỗ ngực nói, Thế Duy sẽ vác dưa hấu về nhà. Thế Duy sẽ không lười. Chu thiến bế Thế Duy lên thơm vào má cậu bé một cách thật kêu. Thế Duy ngoan quá, cô rất thích Thế Duy. Thế Duy cao hứng cười khanh khách, chú cũng thích Thế Duy lắm. Hai người một lớn một nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Hy Tuấn đang dựa vào gốc cây đại thủ tán lá dày đặc tre trên đầu khiến mặt anh tối đi, khiến vẻ tuấn tú của anh lại thêm mấy phần thần bí. chương 195 phòng Triệu Hy Tuấn chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, bóng cây chiếu lên người anh cuối cùng chiếu lên khuôn mặt Tuấn Tú tuyệt đại của anh, khiến đôi mắt phượng của anh còn sáng hơn sao trời. Anh nhìn bọn họ mỉm cười, mắt phượng lưu truyền khí chất tao nhã Tuấn Tú chậm rãi tỏa ra. Bất kể là đi đâu, lúc nào chỉ cần là nơi có anh xuất hiện thì lập tức trở thành hạc giữa bầy gà. Triệu Hy Tuấn quả thực có sức hút này, thế gì chạy nhào qua phía Hy Tuấn kêu lên một tiếng vui mừng. Chú ơi! Hi Tuấn bế Thế Duy lên, anh đi tới bên Chu Thiến, vừa đi vừa nói với Thế Duy. Cô đang kể chuyện cho Thế Duy nghe à? Đúng thế, ngày nào cô cũng kể chuyện hay lắm. Giọng Thế Duy rất vang dội, sau đó lại dãy giẫy chân ý muốn xuống. Triệu Hi Tuấn đặt Thế Duy xuống đấy, Thế Duy lại chạy ảo lên trước. Chu Thiến vội nói, Thế Duy chạy đi đâu? Thế Duy chẳng quay đầu lại, Thế Duy đi ngắm hoa. Chu Thiến dặn dò, trời tối nhớ nhìn đường, cẩn thận bị ngã. sau đó quay đầu nhìn hy tuấn cười nói trẻ con giờ rất tò mò phải cho bọn chúng tiếp xúc với nhiều thứ tự mình khám phá mà hiểu ra nhiều điều triệu hy tuấn dừng bước nhìn khuôn mặt trắng mịn thản nhiên như tỏa sáng dưới ánh trăng hồng hào như bạch ngọc anh luôn cảm thấy mỗi cái mỉm cười mỗi lần cúi đầu mỗi lần ngoảnh đầu lại khiến cho anh đều có cảm giác vô cùng quen thuộc cảm giác này tựa như rượu ngon được cất giấu lâu năm khiến anh không tự chủ được mà say mê anh nhẹ giọng nói Tương lai ai cưới được cô nhất định là rất có phúc. Cô sẽ là người vợ tốt là người mẹ tốt. Mẹ tốt thì chắc là được còn vợ tốt thì sao anh nhìn ra. Chu Thiến không nhịn được mà phì cười, Hi Tuấn vẫn thật đáng yêu. Triệu Hi Tuấn nhún nhún vai, nhướng mày cười, vẻ mặt tuấn tú khó mà miêu tả rõ được. Chẳng có lý do gì cả, đây chỉ là cảm giác của tôi thôi, tôi cảm thấy cô nhất định sẽ là người vợ tốt. Nghe đến đó, C.T.K. Hồng nhịn được thở dài một tiếng yên lặng xoay người sang chỗ khác về phía trước. Triệu Hy Tuấn bước dài hai bước đuổi kịp cô, sau đó xoay người rút lui, nhìn cô nói. Sao lại mất hứng, tôi nói gì sai sao? Chu Thiến lắc đầu, không sao, không liên quan đến anh tôi chỉ là tự nhiên nhớ lại một chuyện cũ. Sau đó cô lại chuyển đề tài. Hy Tuấn, anh làm ngôi sao lâu như vậy, đạt được địa vị này, anh có vui không? Triệu Hy Tuấn ngẩn ra, bước chậm lại. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi đạt được địa vị này thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bọn họ lại không biết niềm hạnh phúc của tôi không phải là vì đạt được thành công mà vì trong quá trình phấn đấu đó khiến cho tôi thỏa mãn. chu Thiến cười, tôi biết đây là giấc mộng của anh, cho dù bỏ qua mọi thứ cũng không thể bỏ qua ước mơ của mình được. Triệu Hy Tuấn dừng bước nhìn cô thật sâu, sau đó đột nhiên mỉm cười, nụ cười còn dịu dàng hơn chăng, nhẹ nhàng nói. Đúng anh nói đúng, đây là giấc mơ tôi không thể bỏ qua được. thì ra trên đời này ngoài cô còn có thể có người con gái khác hiểu anh như vậy lúc này thế duy chạy chậm chậm quay lại kéo tay chu thiến hưng phấn nói cô ơi con vừa đếm hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua chu thiến cao hứng nói thế duy giỏi quá mau dẫn cô đi xem nào cô xem thế duy đếm xem có đúng không nào vẻ mặt thế duy vô cùng đắc ý sau đó dắt chu thiến đi lên trước thế duy cũng mỉm cười đi theo một hai ba Vẻ mặt Thế Duy nghiêm túc, chỉ vào từng đóa hoa mà đếm. Tuy rằng không thực sự nhớ hết cũng có đôi lúc quên số nhưng đếm vẫn rất rõ ràng. Chu Thiến nhìn cậu bé mà trong mắt đầy sự kiêu ngạo. Đây là con của cô, đứa con thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn của cô. Bất luận là thế nào, cô phải nghĩ cách để ở lại bên con, nhìn con khôn lớn. Đếm xong, Thế Duy mở to mắt chờ người lớn khen ngợi, Chu Thiến vội ôm cậu bé vào lòng nói. Thế Duy giỏi quá, Thế Duy đúng là đứa trẻ ngoan. Triệu Hy Tuấn cũng vỗ tay khen ngợi, Thế Duy thông minh thế này, muốn chú thưởng cho cái gì nhỉ? Mắt Thế Duy sáng bừng, lập tức tiếp lời nói, Thế Duy muốn xem chú đi quay phim. À, Triệu Hy Tuấn bật cười, không ngờ Thế Duy lại đưa ra yêu cầu này nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thế Duy nói, con đúng là quỷ quái. Được, chú đồng ý với con, ngày mai đi làm chú sẽ đưa con đi cùng, sau lại nhìn về phía Chu Thiến. cô cũng đi cùng đi tôi làm việc bận rộn không thể chăm sóc nó cẩn thận được chu thiến gật gật đầu thế duy cao hứng nhảy nhót khắp nơi triệu hy tuấn nhìn ánh mắt trong sáng nụ cười tinh thuần của chu thiến mà đột nhiên muốn ngày mai đến thật nhanh trời đến gần 10 giờ thế duy buồn ngủ thì chu thiến mới bế cậu bé lên lầu sau khi về phòng tắm rửa thay quần áo cho thế duy xong chu thiến đặt cậu bé xuống giường thế duy lật người mấy lần rồi ngẩng đầu nói với thế duy cô ơi không thấy gấu nhỏ đâu mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc. Con gấu đó là khi Chu Thiến vẫn còn là Thiệu Lâm đã mua cho Thế Duy. Thế Duy rất coi trọng nó. Người bình thường đều không được chạm vào tối nào cũng ôm đi ngủ. Cậu bé nói như thế cũng giống như có mẹ ngủ cùng. giờ con gấu quan trọng như vậy lại không thấy, sao có thể không lo lắng? Chu Thiến an ủi cậu bé. Thế Duy đừng khóc, con trai không thể tùy tiện khóc nhè. đừng vội, để cô đi tìm cho nhất định có thể tìm được. thế duy lấy mu bàn tay quệt nước mắt gật gật đầu chu thiến bắt đầu tìm trong phòng trên giường gậm giường ngăn tủ, sàn nhà thậm chí cả ban công nhà tắm cũng chẳng thấy đâu thấy môi thế duy bĩu bĩu lại sắp khóc chu thiến hỏi cậu bé thế duy có mang gấu con đi đâu không thế duy nghĩ một hồi mới trả lời trong phòng cha phòng hy thành chu thiến ngẩn ra nhưng lập tức nói thế duy đừng khóc cô đi lấy cho con Nói xong, bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng triệu Hy Thành. chu Thiến do dự một hồi, Hy Thành hẳn là chưa về chứ. Cô gõ gõ cửa, lại nghiêng tai lắng nghe một hồi, bên trong chẳng có chút tiếng động nào. chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, đèn bên trong sáng lên khiến cả căn phòng sáng bừng. Căn phòng vẫn giống hệt như lúc cô ra đi, thậm chí ngay cả chiếc áo ngủ trước khi cô bị bắt cóc vẫn còn treo trên giá áo. Chu Thiến nhẹ nhàng đi vào, vô cùng hoài niệm mà nhìn mọi thứ trong phòng. Trong tủ vẫn treo quần áo của cô, những thứ cô thích màu cô thích. Trên ngăn tù có ảnh của cô, cô dựa vào lòng hy thành cười tươi dạng rỡ Chu Thiến nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh, không nhịn được mà mắt lại nóng bừng. Giờ cô đã chẳng còn là thiệu lâm xinh đẹp mà anh đã yêu nữa. Cô lại vuốt lên khuôn mặt của Hy Thành trong bức ảnh, khi đó nụ cười của anh vui vẻ như vậy, trên mặt như phủ ánh sáng trói lọi nhưng giờ khuôn mặt anh chỉ còn lại băng xương. Bên cạnh là ảnh của Thế Duy, lúc mới sinh ra, đầy tháng một tuổi tất cả đều để bên cạnh ảnh cô như thể cho cô xem vậy. Trên bàn trang điểm là đồ mỹ phẩm cô dùng giờ chỉ còn lại một ít, có một số đã hết hạn nhưng vẫn giữ lại trong này, không vứt bỏ thứ nào hết. Chu Thiến ngẩn đầu nhìn khuôn mặt bình thường của mình trong gương, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má. Cô ở đây làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mắng nhẹ đầy lạnh lùng. chương 196 bỏ qua, Chu Thiến nghe tiếng thì quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn người đi tới. Triệu Hy thành mặc âu phục màu đen, lạnh lùng đứng ở cửa, mải nhướng lên, đôi mắt thâm sâu, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng như tu la. Anh tức giận nhìn về phía chu thiến nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt đẫm lệ của cô thì ngẩn ra, vẻ tức giận như biến đi một nửa. Cô làm gì trong phòng tôi? Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi sự tức giận. chu thiến thấy là triệu hy thành thì vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Xin lỗi triệu tiên sinh, con gấu nhỏ của Thế Duy ở trong phòng anh, buổi tối Thế Duy không ôm gấu thì không ngủ được. Triệu hy thành đương nhiên biết thói quen này của anh, anh quay đầu nhìn chung quanh, sau đó bước đến bên kia giường, cúi người nhặt con gấu lên. Chu Thiến tiến lên hai bước Triệu Hy Thành đi tới bên cô. Suốt quá trình vẻ mặt anh vẫn chỉ như thượng đẽo không chút cảm xúc. Anh đưa con gấu nhỏ cho cô Chu Thiến đón lấu, ngón tay không cẩn thận tiếp xúc đến tay anh. Cảm xúc ấm áp truyền đến làn da cô cảm giác run lên truyền qua tay cô khiến tay cô run lên, vừa định rụt tay lại ai ngờ Triệu Hy Thành lại còn nhanh hơn cô mà thua tay về. Anh lấy tay kia phủi phủi tay mình trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn chỉ lặng lẽ lui về phía sau hai bước rồi nói. lấy được gấu rồi thì đi đi thế duy còn chờ có lẽ là ảo giác của cô vì sao cô lại cảm thấy giọng anh mất đi sự bình tĩnh khi xưa lòng chu thiến hầu nghi nói được rồi triệu thiên sinh vậy tôi đi trước cô cúi đầu đi lướt qua anh đến khi ra đến cửa phòng thì đột nhiên lại bị triệu hy thành gọi lại chu tiểu thư chu thiến quay đầu lại nhìn anh anh chậm rãi xoay người quay lưng về phía ánh sáng Khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm khiến đường cong càng thêm rõ ràng, ngũ quan góc cạnh như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của một nhiếp ảnh gia có tiếng. Triệu Hy thành miễn cưỡng khắc chế cảm xúc trào dâng trong lòng anh nhìn về phía Chu Thiến, làn da trắng nõn của cô thoáng ửng hồng. Đôi mắt đen dưới ánh đèn như long lanh ngập nước tựa như mặt nước trong suốt, như trời cao không gợn mây, đôi môi hồng nhuận khiến người ta hận không thể cắn xé. Cảm giác nóng bỏng quen thuộc từ bụng dưới lại dâng lên. hơi thở của anh trở nên dồn dập anh hít sâu một hơi cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình cố gắng để giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ hơn chu tiểu thư chuyện ở công viên hôm nay thấy anh chủ động nhắc tới chuyện này chu tiến kìm lòng không đậu mà bước lên trước tim đập thình thịch anh định nói với mình điều gì cô nên biết tôi là đàn ông tình huống đó bất kỳ là người con trai nào đều cũng sẽ có phản ứng như thế May mà cô không đủ điều kiện để tôi gây ra sai lầm gì cho nên xin cô đừng nghĩ nhiều, đừng vọng tưởng rằng qua chuyện này thì sẽ có gì thay đổi. Chẳng có gì thay đổi cả cô vẫn là cô, vẫn là bảo mẫu của thế duy mà thôi, xin cô nhận thức rõ thân phận của mình. Đúng, chính là như vậy triệu hy thành tự nhủ, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi. Bởi vì anh bị cấm dục đã lâu nên thân thể mới có phản ứng đó tuyệt đối không phải là vì anh có cảm giác gì với người con gái này. Anh chỉ yêu mình Thiệu Lâm mà thôi. Anh không thể nào động lòng với người khác được. Anh không thể nào phản bội tình yêu của anh và Thiệu Lâm. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Anh tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác cũng nói những lời này ra với chu thiến tựa hồ như vậy là có thể chấm dứt hết thảy Anh cố gắng bỏ qua tống Thiệu Vân, anh cố gắng bỏ qua rất nhiều người phụ nữ cũng từng dùng hết thủ đoạn quyến rũ anh, anh luôn có thể bình tĩnh, hờ hững bỏ đi. Anh cố gắng bỏ qua mỗi nụ cười. Mỗi ánh nhìn, mỗi giọt nước mắt của cô gái trước mặt này. Điều gì ở cô cũng đều có thể khiến tim anh rung động. Anh cố gắng vứt hết những điều này qua sau đầu, anh không muốn nghĩ đến chuyện này. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một thiệu lâm mà thôi, chỉ có thể nghĩ đến mình thiệu lâm. Anh lạnh lùng nhìn cô nhưng đôi tay đặt sau lưng lại gắt gao nắm chặt. Sắc mặt Chu thiến trở nên trắng nhờ trong chốc lát. Cô cũng không ngừng tự nhủ với mình, không thể trách anh, không thể trách anh nhưng mỗi lời anh nói đều như một đao cắm sâu vào tim cô. Tim cô dì máu, đau đớn vô cùng. Tay cô ôm chặt lấy ngực cơ thể vì nỗi đau này mà thoáng run lên. Cô nhìn anh, ánh mắt u án, nhưng đang nói gì đó nhưng anh lại không thể hiểu. Hy thành, cho dù anh không biết em, dù anh không thương em nhưng em không cho phép anh làm nhục em như thế. Cô tiến lên trước vài bước đứng cách anh một khoảng, ở khoảng cách này cô có thể nhìn tường tận từng biểu hiện của anh. Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói. Triệu tiên sinh, tôi biết tôi là bảo mẫu của Thế Duy, không cần anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở chẳng lẽ anh thấy tôi làm không tốt. Nếu anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi thì anh có thể sa thải tôi ngay lập tức. Về phần chuyện ở công viên, Chu Thiến thoáng dừng lại, sau đó kiên quyết nói. Xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phần cái mà anh gọi là phản ứng bình thường của đàn ông mong là sau này anh có thể tự khống chế bản thân cho tốt, đừng có đem sai lầm của mình đổ lên đầu người phụ nữ. Nói xong, chu tiến lại nhìn anh thật sâu rồi rứt khoát xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Mãi đến khi ra khỏi phòng, mọi lớp ngụy trang đều rơi rụng, nước mắt cô rơi đầy cô cắn chặt tay để ngăn mình sẽ khóc thành tiếng. Hy Thành, làm cho anh yêu người bình thường như em là chuyện khó hơn lên trời sao. Cho dù là người có bề ngoài bình thường nhưng tâm hồn là một cũng không thể sao. Bởi vì vẻ ngoài bình thường này mà ngay cả hứng thú tìm hiểu cũng không có sao. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể lấy lại quá khứ không? Chu Thiến dựa vào tường, dần dần ngã xuống, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ khóc. Mà trong phòng, Triệu Hy Thành vẫn đứng đờ tại đó. hai mắt ngây ngốc nhìn chu thiến rời đi thật lâu sau vẫn không động đậy ngoài cửa sổ thủy tinh ánh trăng nấp vào những đám mây khiến bầu trời trở nên u ám đi dường như đang đau lòng cho đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở này qua hồi lâu chu thiến mới quay về phòng thế duy thế duy chắc chờ lâu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi chu thiến đắp chăn lại cho cậu bé sau đó ngồi bên giường mà nhìn thế duy chăm chú cô khẽ vuốt tóc cô Nhìn mái tóc đen bóng tựa như mái tóc của Thiệu Lâm, làn da cũng trắng nõn như Thiệu Lâm vậy. Thế Duy, mẹ rất cố gắng quay về bên cha nhưng cha không thể chấp nhận mẹ, mẹ nên làm gì đây. chương 197 kỳ thi toàn quốc, ngày hôm sau Thế Duy dậy rất sớm thấy con gấu con ở đầu giường thì hào hứng ôm chặt lấy. Sau đó lại ôm lấy Chu thiến khi cô thay quần áo cho mình rồi thì thầm vào tai cô. Cảm ơn cô Thế Duy thích cô nhất. Giọng nói non nớt của trẻ con khiến tim chu thiến mềm lại cô cũng ôm chặt lấy thân mình nhờ bé của Thế Duy. Lòng cô vô cùng cảm khái. Cho dù là vì Thế Duy thì cô cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Rửa mặt cho Thế Duy xong, hai người đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị xuống tầng thì Triệu Hy Thành cũng ra khỏi phòng thấy hai người thì ngẩn ra. Sớm thế, đương nhiên là nói với Thế Duy. Hôm nay là thứ hai, anh có buổi họp giao ban hàng tuần, lúc này Thế Duy hẳn phải đang ngủ mới đúng. chu thiến thoáng lùi về phía sau hai bước những lời đêm qua anh nói giờ cô vẫn không thể chấp nhận được cô cần thêm thời gian mới có thể lấy dũng khí mà tự nhiên đối diện với triệu hy thành thế duy đi đến bên cạnh cha khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên triệu hy thành vội ngồi xổm xuống để cho thế duy có thể nhìn thẳng mình đây là cách tôn trọng với trẻ nhỏ thế duy hưng phấn nói hôm nay chú sẽ dẫn con đi xem chú quay thiệu vân sau đó chỉ về phía chu thiến cô cũng đi cùng sắc mặt triệu hy thành thoáng trầm xuống sau đó nhìn chu thiến một cái rồi mới quay đầu nhìn thế duy mỉm cười nói thế thì thế duy phải nghe lời đừng làm phiền chú làm việc nhé thế duy hô to thế duy biết sau đó chạy đến bên chu thiến kéo tay chu thiến nói cô ơi chúng ta mau xuống đi chú đang đợi rồi chu thiến bế thế duy đi xuống đang đi lại nghe tiếng triệu hy thành trầm thấp với theo đi chơi vui vẻ chu thiến thoáng sửng sốt dừng bước Cô cố khống chế bản thân không quay đầu lại, lại tiếp tục bước đi. Đi xuống lầu, Hy Tuấn đã đang chờ bọn họ trong đại sành. Hôm nay anh mặc quần áo màu đen, cốt cổ áo nới lỏng. Hy Tuấn đứng đó mỉm cười, mắt phượng sáng bừng. Anh đi đến bên Chu Thiến nói. Hôm nay tôi phải đi sớm vì chuẩn bị chụp ảnh bìa cho album, không có thời gian ăn sáng đâu, chút nữa tôi sẽ mua cho hai người ăn. Chu Thiến cười gật đầu. triệu Hy Tuấn định bế thế duy thì Chu Thiến vội nói. Để tôi bế đi đừng làm nhỏ quần áo của anh Hôm nay còn phải chụp ảnh Hy Tuấn vẫn đón lấy Thế Duy trong tay cô rồi nói Không sao đâu tôi chụp ảnh mặc quần áo khác Thế Duy giờ cũng không nhẹ bế lâu đau tay lắm Chu Thiến cảm kích ý tốt của anh Sau đó lại nói Stylist hôm nay của anh là ai Dựa vào địa vị hiện tại của anh Nhất định là stylist hàng đầu như khắc y Quả nhiên Triệu Hy Tuấn đáp Là thầy khắc y Vừa nghe đến là Khắc Y thì Chu thiến kích động hôm nay có thể được xem thầy Khắc Y tạo hình rồi. Hai người cười nói đi ra ngoài. Triệu Hy Thành đứng ở bên cầu thang nhìn theo bóng bọn họ nói cười vui vẻ rời đi mà lòng thấy chua chát. Vì sao người con gái này có thể dễ dàng kích động cảm xúc của anh như vậy? Anh thực sự không thể hiểu nổi. Ba người Chu thiến lên xe của Hy Tuấn đi thẳng đến studio. Vừa thấy Hy Tuấn xuất hiện thì mọi nhân viên đều phấn chấn, bắt tay vào công việc. Trợ lý của Hy Tuấn nói, Hy Tuấn, vừa rồi nhiếp ảnh ra còn đang hỏi không biết lúc nào cậu đến tôi đã nói Hy Tuấn sẽ không đến muộn đâu. Giờ mau đến phòng hóa trang đi, thầy khắc y đang chờ cậu đó. Sau đó thoáng khựng lại khi thấy Chu Thiến và Thế Duy. Hy Tuấn giới thiệu, đây là bạn tôi còn đây là cháu ruột tôi, hôm nay dẫn bọn họ đến xem tí nữa anh đi mua đồ ăn sáng cho bọn họ nhé. Trợ lý thấy Thế Duy đáng yêu thì rất muốn bế nhưng Thế Duy chỉ bắt tay chứ không chịu để anh ta bế. Trợ lý cười cười, tiểu tử này có ca tính ghê, sau đó lại vội vàng đi mua đồ ăn sáng cho bọn Chu Thiến. Chu Thiến hỏi Hy Tuấn, lúc anh hóa trang tôi có thể vào xem không? Hy Tuấn nghĩ nghĩ rồi nói, để tôi nói qua với thầy Khắc Y chắc là được thôi. Một lát sau anh đứng ở cửa phòng hóa trang vẫy tay với cô. Có thể vào thầy Khắc Y đồng ý rồi. Chu Thiến vội bế thế duy đi vào trong nháy mắt khi thấy thầy Khắc Y thì tâm tình vạn phần kích động. Khác y đang cầm bản vẽ mà nhìn đến xuất thần, hẳn đó là thiết kế tạo hình của Hy Tuấn. Hy Tuấn vừa mới đi thay đồ trong phòng, mà Trương Bân thì đang chuẩn bị dụng cụ cho Khác y. Hai năm không gặp Khác y cũng không thay đổi gì nhiều khí chất vẫn rất thong dong tao nhã nhưng Trương Bân lại thay đổi không ít. Trông anh bất phần lỗ mãng, thêm sự điềm tĩnh, khó trách mà có thể chiếm được trái tim tiểu mạt. Cảm nhận được ánh mắt chu tiến, Trương Bân ngẩn đầu nhìn, thấy một cô gái xa lạ đang nhìn mình mỉm cười thì không khỏi ngẩn người. Chu Thiến đi tới, vươn tay với anh cười nói, tôi biết anh là Trương Bân, là bạn trai của Tiểu Mạt. Tôi là bạn của Tiểu Mạt Chu Thiến, rất vui được gặp anh. Trương Bân cười cười, cũng khẽ bắt tay cô nói, tôi sớm đã nghe Tiểu Mạt nhắc tới cô, nhưng cô ấy nói dạo này cô bận việc nên không có thời gian giới thiệu. Không ngờ hôm nay có thể gặp cô ở đây, đúng rồi, sao cô đến đây? Chu Thiến nói, tôi là bạn của Hy Tuấn, là anh ấy đưa tôi đến. Chu Thiến nhìn anh cẩn thận lau khô từng công cụ một thì nói. Nghe tiểu mặt nói, anh sắp được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, lúc nào thì đi. Phải hết tháng sau, đợi thi cuộc thi stylist toàn quốc xong thì mới đi được. Thi stylist toàn quốc, mắt Chu Thiến sáng bừng. Đúng vậy, đầu tháng sau là thi thi xong thì tôi sẽ đi, mong là có thể đạt được thứ tự tốt. Chu Thiến cúi đầu trầm tư, 2,3 tháng nữa Thế Duy sẽ đi nhà trẻ, triệu gia sẽ không mời bảo mẫu cho Thế Duy nữa. Đến lúc đó cô vẫn cần phải quay lại làm việc nếu tham gia kỳ thi này có được thành tích khá thì nhất định sẽ dễ xin việc hơn. Hơn nữa có thể tham gia cọ sát thì hẳn là điều mà mọi stylist đều mong muốn. Chu Thiến mỉm cười tự tin. Lúc này, Hy Tuấn ra khỏi phòng thay đồ. Khắc y buông bản vẽ trong tay ra, đi đến bên anh, giúp anh sửa sang lại quần áo. Trương Bân nói với Chu Thiến, tôi có chút việc về sau có cơ hội thì cùng đi ăn cơm nhé. Được anh cứ làm đi. Không quấy rầy anh nữa tôi ở đây xem. Hôm nay khắc y tạo hình cho Hy Tuấn theo kiểu quý tộc áo sơ mi tơ tằm bóng. Ngực và cổ theo gen trắng cầu kỳ cúc áo chân trâu, hiền lộ sự quý giá cao sang. Chỗ cổ tháo bớt hai nút áo, lộ ra da thịt màu đồng khở mạnh. Bên dưới mặt quần dài bó sát để lộ ra đôi chân săn chắc. Trang phục chỉnh thể khiến cho sự gợi cảm của Hy Tuấn lặng lẽ bộc phát trong sự tao nhã cao sang này, khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Khắc y lại bắt đầu trang điểm cho anh, nhấn mạnh vào đôi mắt phượng. Chỉ vài ba nét sơ qua của khắc y mà đôi mắt của Hy Tuấn trở nên hút hồn người khiến ai nhìn cũng có ấn tượng sâu sắc. Không hổ là stylist bậc thầy trong nước tài nghệ của ông khiến Chu Thiến nhìn mà choáng váng. Đáng tiếc cô không có cơ hội theo ông học tập. Trường Bân luôn ở bên cạnh giúp ông lấy đồ ông cần cái gì thì nhanh chóng đưa tới tay. Có khi khắc y nói ra mình cần gì, có khi thì chỉ đưa tay về phía Trương Bân mà thôi. Đây là một hình thức kiểm tra năng lực trợ lý của Trương Bân. Phải hiểu rõ thiết kế, hiểu rõ tiếp theo nên làm gì thì mới có thể ăn khớp với tiết tấu của khắc y. Trương Bân đi theo khắc y nửa năm mới đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng có khi vẫn xảy ra sai sót. Đột nhiên Trương Bân ôm bụng, vẻ mặt đau khổ khắc y vội hỏi. Sao thế? Trương Bân ngượng ngùng nói. Thầy ơi, ngại quá chắc là buổi sáng em ăn phải đồ độc em muốn đi toilet. Thế thì mau đi đi. Trương Bân đi rồi, Khắc Y làm việc một mình, chẳng những phải trang điểm mà còn phải tìm đồ trong đống đồ đặc kia tốc độ chậm lại rất nhiều. Ông đang trang điểm đôi mắt cho Hy Tuấn, nếu dùng phấn sáng thì sẽ càng hoàn mỹ. Đang nghĩ vậy thì bên cạnh có đôi bàn tay mảnh khảnh đưa tới một hộp phấn mắt màu vàng cho ông. Khắc Y cảm thấy bất ngờ. Là ai mà lại hiểu ý ông như vậy? Ông nhìn theo cánh tay kia chỉ thấy một cô gái mắt to đang mỉm cười nhìn ông. Thầy Khắc Y, thầy cần phấn này ạ Khắc Y nhìn cô có ý tán dương, tiếp nhận hộp phấn, dùng phấn vàng trang điểm cho đôi mắt của Hy Tuấn khiến ánh mắt anh như có ma lực. Sao em biết tôi cần cái này? Em cũng là stylist sao? Chu Thiến gật đầu, trước kia em đã làm em rất thích công việc này. Em cảm thấy đôi mắt Hy Tuấn nếu dùng phấn màu sáng thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Khắc Y cười, nghĩ giống hệt tôi. vậy sao em biết tôi cần màu vàng trong mắt chu thiến lóe lên tia tự tin già hy tuấn bây giờ là màu đồng dùng màu vàng là thích hợp nhất Khác y gật đầu nói rất đúng hiểu biết về sắc thái của em rất tốt bên cạnh hy tuấn có lòng muốn nói tốt cho chu thiến mấy câu nhưng mình đi nhờ người trang điểm nên rất khó nói gì mà thế duy ở bên cũng ngoan ngoãn nghe chu thiến dặn không nghịch ngợm đồ hóa trang mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của người lớn trong mắt là sự tò mò vô cùng trong lúc trương bân chưa về chu thiến liền đảm nhiệm công việc trợ lý có lẽ là vì trước kia từng theo học ông nên chu thiến có thể miễn cưỡng mà bắt kịp tiết tấu của ông tuy rằng cũng có vài lần sai sót nhưng cũng đủ để khiến khắc y kinh ngạc sau khi trang điểm xong khắc y như đùa đùa mà nói với chu thiến đáng tiếc em không phải là học viên của yêu ti lệ nếu không tôi nhất định mời em làm trợ lý thay cho trương bân chu thiến vui mừng vội nói Thầy Khắc Y, chẳng lẽ không phải là học viên của Yêu Ti Lệ thì không được làm trợ lý cho thầy sao? Khắc Y nhận thấy cô có năng lực theo quan sát vừa nãy cũng có thể nhìn ra cô có căn cơ rất vững, cũng rất sáng tạo chẳng qua chỉ thiếu chút kinh nghiệm mà thôi. Khó nhất chính là cô làm việc rất cẩn thận, chuyên chú đây là điều kiện mà trợ lý của ông không thể thiếu. Hi Tuấn ở bên hát đệm Khắc Y, thầy không cần chuyện gì cũng làm theo quy củ đâu. Nhân tài khó tìm, một lần ngoại lệ cũng chẳng có gì đâu. Khắc y cũng có chút động tâm, ông trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Được rồi, tháng sau có cuộc thi thiết kế toàn quốc, nếu em có thể vào top 10 thì yêu ti lệ nhất định sẽ mời em. Chỉ cần em có thể trở thành nhân viên của yêu ti lệ thì có thể làm trợ lý của thầy. Hy tuấn có vẻ không hài lòng nói, khắc y top 10 sao, có phải là quá khó không, cô ấy còn trẻ như vậy. Thầy đừng cổ hù thế, mời cô ấy chẳng qua chỉ là một câu nói của ông thôi. Khắc y quay đầu nhìn anh nghiêm túc nói. Thầy mời em ấy quả thực chỉ là một câu nói nhưng như thế là không công bằng với mọi người trong công ty. Chỉ cần em ấy có thể chứng minh thực lực của mình thì mới có thể làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía chu thiến. Thế nào, em có tự tin không? chu thiến gật đầu thật mạnh, mắt sáng bừng. Em muốn thử một lần. Không nhất định em sẽ cố hết sức để vào top 10. Khắc y hai tay ôm ngực vẻ mặt rất hài lòng. thời gian sau đó thế duy vui vẻ xem chú chụp ảnh còn đứng bên cạnh bắt trước khi tuấn mà bố sảnh khiến nhân viên cười vui vẻ nhiếp ảnh ra thấy cậu nhóc đáng yêu chụp cho hy tuấn xong thì bắt đầu chĩa máy ảnh về phía cậu nhóc mà tác nghiệp mãi đến giữa trưa thì hy tuấn mới xong việc anh lái xe đưa chu thiến và thế duy về biệt thự triệu ra trước khi lên xe hy tuấn hỏi hai người có muốn đi ăn gì không giữa trưa là cùng mọi người ăn cơm hộp hy tuấn rất ngại Chu Thiến vừa định lắc đầu thì Thế Duy đã vội nói. Được đi ăn cây FC, Chu Thiến nói với Thế Duy, không được đồ ăn đó không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe. Thế Duy thấy cô không đồng ý thì mất hứng biểu biểu môi. Hi Tuấn nói, thỉnh thoảng đi ăn cũng không sao chỉ cần không ăn thường xuyên là được rồi, mấy khi đưa Thế Duy ra ngoài chơi. Chu Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của Thế Duy mà mềm lòng. Ba người đi đến cửa hàng cây FC ở gần đó. Lại chơi hơn một tiếng rồi mới quay về. Bên kia từ sáng Triệu Hy Thành đã luôn thấy bất an, trong đầu luôn hiện lên tình cảnh vui vẻ của Chu Thiến và Hy Tuấn. Đến lúc họp hội nghị buổi sáng thì sự bất an này càng trở nên rõ ràng. Cấp dưới phát biểu kế hoạch tháng tới, cuối cùng khi hỏi ý kiến anh thì anh mới phát hiện mình chẳng hề nhập tâm, không nghe được chữ gì. Sau khi Thiệu Lâm qua đời, anh dùng công việc gây mê chính mình, rất ít khi xảy ra chuyện này với kẻ cuồng công việc như anh. Anh mờ mịt đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cấp dưới, hận không thể lập tức biến mất. Anh dây dây thái dương, nhắc nhở mình phải tập trung nhưng trong đầu như có hàng vạn con ngựa đang chạy ầm ầm, không thể nào bình tĩnh lại. Sau đó đến ngay cả triệu quốc xương cũng phát hiện còn bất ổn, quan tâm hỏi xem anh thế nào thì anh mới vin vào cơ đó mà rời khỏi phòng họp trước. Cả một ngày đều miễn cưỡng lấy tinh thần mà làm việc vất vả lắm mới kiên trì được đến giữa trưa, sự phiền chán càng lúc càng tăng. Cuối cùng anh không nhịn được mà bỏ hết công việc, vội vã trở về nhà như thể ở đó mới có thể khiến anh an tĩnh lại. Anh vừa về nhà chưa được bao lâu, còn chưa kịp lên lầu thì đã thấy Chu Thiến và Hy Tuấn Bế Thế Duy vui vẻ đi vào. Hy Tuấn như nói gì đó khiến Chu Thiến cúi đầu mỉm cười, hai má ửng hồng như đang thẹn thùng. Hình ảnh này khiến mắt anh như bị châm kim, đau đớn vô cùng. Chương 198 bị ốm. Thế Duy vào nhà đã thấy cha thì vội vươn tay muốn cha bế. Triệu Hy Thành đi đến bên Hy Tuấn, đón lấy Thế Duy trong tay anh. Thế Duy cao hứng nói với cha. Cha ơi, hôm nay chú đưa con đi ăn cây ép si cơ. Triệu Hy Thành không muốn khiến con trẻ mất hứng thì miễn cưỡng cười nói. Thế Thế Duy có vui không? Thế Duy cười, vui lắm có anh còn nói cô và chú là cha mẹ của con, làm con buồn cười muốn chết. Đồng môn vô kỵ Chu Thiến và Hy Tuấn cũng bật cười. Nhưng Triệu Hy Thành lại giận tái mặt. Chu Thiến và Triệu Hy Tuấn thấy anh đột nhiên biến sắc thì đều cứng đờ người, không hiểu anh có ý gì. Không khí có chút xấu hổ, Chu Thiến đón lấy Thế Duy rồi nói với Triệu Hy Thành. Triệu Tiên sinh, tôi đưa Thế Duy lên nhà tắm rửa, Thế Duy toát mồ hôi rất nhiều. Chu Thiến bế Thế Duy lên tầng, Triệu Hy Thành cũng đi theo sau, Triệu Hy Tuấn đứng đó, có chút đăm chiêu nhìn theo anh mình. Trở về phòng, Chu Thiến tắm rửa cho Thế Duy, tắm xong, Thế Duy ngáp liên tục, Chu Thiến lại dỗ cậu bé ngủ xong rồi mới ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Triệu Hy Thành đang đứng ở cửa sổ cuối hành lang mà nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Đổi lại là hôm qua thì chu Thiến nhất định sẽ đi đến bên anh mà bắt chuyện nhưng những lời tối qua anh nói khiến cô không thể cố gắng tiếp cận với anh mãi. Cô do dự đứng ở cửa phòng cuối cùng vẫn không tiến lên, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Triệu Tiên sinh, xem như chào hỏi xong, sau đó chuẩn bị xuống lầu. Nhưng ai ngờ Triệu Hy Thành nghe cô chào xong thì lại quay phát người lại, sau đó đi nhanh về phái cô. Sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt tối đen như bừng lên ngọn lửa, bước đi như có khí thế không thể ngăn cản như cơn gió mà vọt tới trước mặt cô. Chu Thiến nhìn anh không nhịn được mà lui về phía sau vài bước. Cách Chu Thiến khoảng vài bước Triệu Hy Thành đột nhiên dừng lại, anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy như biển, bên trong có một cảm xúc khó hiểu đang cuồng quay tựa như đang rít gào muốn ùa ra. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề tay anh nắm chặt lại, hơi run run. hơi thở của chu thiến không khỏi rồn rập hơn cô nhìn anh trong lòng vô cùng lo lắng cô cảm thấy anh bây giờ vô cùng nguy hiểm như bất kể lúc nào cũng có thể nổi giận nhưng cô không hiểu vì sao anh lại tức giận anh tức giận vì cô và hy tuấn đưa thế duy đi ăn cây fc hay là anh cho rằng cô tiếp cận hy tuấn là có mục đích khác cô vẫn nghĩ mình rất hiểu anh nhưng đến giờ cô mới biết trước kia cô có thể hiểu anh là vì anh nguyện ý cho cô hiểu mình Nhưng giờ anh thâm trầm như biển, những lời nói, hành động của anh luôn khiến cô khó hiểu. Chỉ thấy anh vẫn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm đáng sợ Chu thiến lén nuốt nước bọt thử thăm dò mà nói. Triệu tiên sinh, nhưng triệu hy thành nghe cô gọi thì sắc mặt đột nhiên tái mét, sau đó lùi vài bước xoay người chạy xuống tầng như đang chạy trốn. Chu thiến đuổi theo vài bước nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng anh lạnh lùng quẹo vào chỗ rẽ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? mọi người thường nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển nhưng lòng dạ đàn ông cũng thâm trầm đâu kém chu thiến thật hâm mộ loại phụ nữ có thất khiếu lung linh tâm có thể thấu hiểu được lòng dạ đàn ông nhưng chu thiến chắc có lẽ không có năng lực này chu thiến khẽ thở dài cũng chẳng còn tâm tình xuống lầu lại xoay người trở về phòng mấy ngày sau đó triệu hy thành hầu như luôn đi sớm về muộn thường ra khỏi nhà trước khi thế duy dậy mãi đến tối khi chu thiến đi ngủ rồi thì mới có thể nghe tiếng anh về phòng Điều này khiến triệu phu nhân không nhịn được mà lo lắng hỏi chồng Thời thời gian này công ty đã xảy ra chuyện gì sao Vì sao hy thành không về nhà ăn cơm Thế duy cũng biểu môi Lâu lắm rồi chẳng gặp cha Triệu lão gia từ cũng có chút kỳ quái Chẳng có gì đâu Có lẽ nó đi xã giao nhiều Triệu phu nhân cảm thấy nghi hoặc xã giao Không phải là bệnh cũ tái phát chứ Tiệu lâm qua đời đã 2 năm Anh vẫn luôn độc thân Điều này vốn không bình thường Hiểu theo điều này, Triệu Phu Nhân cũng có chút thoải mái. Ngoài Triệu Phu Nhân, Tống Tiệu Vân cũng vô cùng lo lắng, bởi vì đoạn thời gian này, Triệu Hy Thành căn bản chẳng đi tìm cô ta, thậm chí ngay cả khi cô gọi điện qua anh chỉ nói được đôi câu rồi cúp máy, nếu không thì rớt khoát không tiếp. Tâm tư phụ nữ mẫn cảm nhất cô ta cơ hồ đã có kết luận Triệu Hy Thành đã chẳng còn hứng thú với mình, có lẽ đã có người mới, là ai đây? Ai dám cướp đàn ông với cô? Là bảo mẫu dung mạo bình thường mà thủ đoạn tâm cơ kia sao? Nhưng theo tin Quế tàu báo thì không phải như thế, Triệu Hy Thành rất ít khi về nhà, hẳn là ít có thời gian tiếp xúc với Chu Thiến, vậy rốt cuộc là ai đây? Nhưng cho dù là như thế cũng không thể khiến cô bất giận Chu Thiến. Cô ta dặn dò Quế tàu nhanh chóng thực hiện việc đuổi Chu Thiến đi. Mà thời gian này Triệu Hy Tuấn lại rất tích cực về nhà. Trước nhiều lắm thì Tuần về một lần, ăn một bữa cơm, ngủ lại một đêm nhưng bây giờ chỉ cần rảnh rỗi là đã về nhà, như thể trong nhà có gì hấp dẫn anh vậy? Triệu phu nhân đương nhiên rất vui vì ngày nào cũng được gặp con nhưng vẫn không nhịn được mà trêu đùa. Thời gian này sao hay về nhà thế? Rảnh vậy sao? Không phải là con hết nổi tiếng, không có việc mà làm đấy chứ. Triệu Hy Tuấn ngồi bên cạnh mẹ, sơ sơ tai rồi nhướng mày nói. Mẹ, hình như là mẹ không chào đón con. Con vừa phát hành album nên mới rảnh rỗi chút muốn về nhà với mẹ thì ra mẹ chẳng thích. Hóa ra là từ con đa tình rồi. Chu Thiến và Thế Duy ở bên cũng bật cười. Triệu phu nhân cười vỗ vỗ đầu anh, còn đúng là miệng càng ngày càng trơn, sao mẹ lại không thích con về. Mẹ chỉ mong ngày nào cũng được ăn cơm với các con, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của con mà thôi. Triệu Hy Tuấn chỉ cười nhưng lại liếc mắt qua phía Chu Thiến, nhìn nụ cười tinh thuần của cô mà ý cười càng đậm. Sao anh có thể không bận, thời gian này đang phải tuyên truyền cho album mới, chỉ là nơi này dường như có người càng khiến anh để ý, khiến anh dù bận cũng vẫn muốn dành thời gian về nhà. thời gian cứ thế trôi qua chu thiến cũng không nhớ rõ nổi là đã bao lâu không gặp hy thành mãi đến một ngày nửa đêm hôm đó chu thiến như bình thường 3 giờ sáng sẽ gọi thế duy dậy đi toi ly nhưng gọi vài lần cũng chẳng thấy thế duy có phản ứng bình thường chỉ cần gọi hai tiếng là thế duy đã dậy rồi chu thiến thấy lạ bật đèn ngủ ở đầu giường thế duy quay lưng về phía cô vẫn không nhúc nhích chu thiến vươn tay vừa gọi thế duy vừa xoay thế duy lại vừa nhìn mặt thế duy chu thiến cả kinh suýt nữa hét lớn mắt thế duy nhắm chặt mồi cũng mím chặt lông mày nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vẻ mặt thống khổ thế duy con sao thế mau tỉnh lại nhất thời chu thiến vô cùng hoảng hốt chu thiến khẽ vỗ mặt cậu bé tay cảm giác nóng ran sơ chán cậu bé thì cảm giác nóng bằng tay thế duy bị sốt ban ngày còn tốt nhưng sao đến đêm lại sốt thế này chu thiến vừa lo lắng vừa nóng ruột Cô vội lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu bé, 39 độ 9, sốt cao vậy sao? chu Thiến hoảng hốt nghĩ, phải mau đến bệnh viện mới được. Lập tức chu Thiến bất chấp mọi thứ tùy tiện mặc quần áo gọn gàng, chạy qua phòng bên gõ cửa phòng Hy Thành. Dù chu Thiến không gõ mạnh nhưng trong ban đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ. Không lâu sau Triệu Hy Thành mở cửa hờ hờ, lạnh lùng nhìn chu Thiến, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Chuyện gì? Lúc này Chu Thiến nào có tâm tình so đo với anh cô vội vàng nói. Triệu tiên sinh Thế Duy bị sốt 39,8 độ, tôi nghĩ phải mau đưa thằng bé vào bệnh viện. Triệu Hy Thành nghe thấy con bị sốt thì vội mở cửa chạy vào phòng Thế Duy. Anh ở bên giường sờ chán Thế Duy, sau đó giận dữ mắng Chu Thiến. Cô chăm sóc Thế Duy kiểu gì thế? Để nó bị sốt cao thế này, lòng Chu Thiến cũng đang tự trách cô nói với Triệu Hy Thành. Tôi biết là tôi sai. Nhưng giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, giờ phải nhanh chóng đưa Thế Duy đến bệnh viện. Chờ Thế Duy khỏe lại, anh truy cứu trách nhiệm cũng không muộn. Triệu Hy Thành im lặng quay đầu nhìn Thế Duy rồi nói. Cô chuẩn bị đồ đi tôi đi thay quần áo rồi lập tức đưa nó vào bệnh viện. Lúc này Chu Thiến mới để ý cả người Triệu Hy Thành chỉ mặc độc chiếc quần đùi, lồng ngực rắn chắc bụng phẳng chân dài đều hiện rõ trước mặt cô. Cô cúi đầu, sau đó lùi qua một bên, nhường đường cho anh. Triệu Hy Thành đi rồi, Chu Thiến mặc quần áo cho Thế Duy, sau đó lại mang khăn mặt quần áo để phòng trường hợp Thế Duy phải nhập viện cuối cùng còn mang theo cả con gấu nhỏ đi nữa. Triệu Hy Thành thay quần áo xong chạy qua bế Thế Duy thấy Chu Thiến đi theo sau thì nói. Cô không cần đi, Chu Thiến kiên quyết, không được tôi nhất định phải đi tôi muốn ở bên Thế Duy. Tôi muốn thấy Thế Duy khỏe lại, bằng không sẽ không thể an tâm. Triệu tiên sinh, chờ Thế Duy khỏe rồi, nếu anh muốn xa thải tôi thì tôi cũng không trách móc gì nhưng giờ tôi nhất định phải ở bên Thế Duy. Triệu Hy thành yên lặng nhìn cô 2 giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước cũng chẳng phản đối Chu Thiến đi theo. Triệu Hi thành lái xe Chu Thiến bế Thế Duy ngồi bên cạnh. Vì là nửa đêm nên xe rất nhanh chóng đi đến bệnh viện. Vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra qua thì chẩn đoán là viêm phổi cấp tính đều nghĩ phải nằm viện trị liệu. Suốt quá trình thế duy vẫn luôn hôn mê. Chu Thiến hỏi bác sĩ, nguyên nhân của bệnh này là gì? Ban ngày đứa nhỏ rõ ràng vẫn khỏe. Triệu Hy Thành cũng rất chú ý nghe. Bác sĩ nói, khả năng miễn dịch của trẻ còn thấp rất dễ bị nhiễm virus. Nhưng bệnh này rất phổ biến với trẻ em, chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp thời thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Hai người đưa tới rất đúng lúc nên không cần quá lo lắng. Triệu Hy Thành nghe bác sĩ nói xong thì nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, biết vừa rồi mình nhất thời nóng vội mà trách nhầm cô đã không chăm sóc Thế Duy cho tốt thì thầm hối hận. Mà Chú Thiến nghe bác sĩ nói không nguy hiểm gì thì mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. chương 199 rung động, Thế Duy đương nhiên ở phòng bệnh vít, thân thể nho nhỏ nằm trên chiếc giường trắng như tuyết người cuộn tròn, nhìn qua như con mèo nhỏ bị thương. Y tá đi vào kiểm tra dịch truyền của cậu, một y tá khác thì tiêm một mũi hạ sốt vào mông cậu nhóc. Thế Duy tuy rằng hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cậu nhíu chặt mày, miệng khẽ rên gì. Bàn tay nhỏ bé quơ lên trong không trung như muốn tìm chỗ rửa. Chu Thiến biết cậu bé sợ hãi, vội vàng cầm tay Thế Duy thì thầm an ủi vào tay cậu bé. Chỉ chốc lát Thế Duy bình ổn trở lại, lại chìm vào cơn hôn mê. Triệu Hy Thành vẫn yên lặng đứng bên nhìn mọi chuyện. Tiêm xong, y tá bác sĩ đều đi ra ngoài. Trong phòng bệnh ngoài Thế Duy đang mê man thì chỉ còn lại hai người. chu Thiến ngẩn đầu nhìn thấy Triệu Hy Thành đang đứng ở cuối giường, vẻ mặt mệt mỏi, nhớ ra gần đây anh luôn đi sớm về muộn, nhất định không nghỉ ngơi tốt thì không khỏi đau lòng nói. Triệu Thiên sinh, anh đi về trước mà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi, anh cứ yên tâm. Triệu Hy Thành nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của cô thì lòng khẽ run lên. Sắc mặt nhất thời nhu hòa lại rất nhiều. không được thế duy còn chưa tỉnh lại thì tôi không yên tâm về cũng không ngủ được chu thiến thấy anh cứ đứng đó sợ anh mệt thì chỉ vào chiếc ghế dài bên giường nói vậy anh qua bên kia nghỉ ngơi chút đi sắc mặt anh không tốt đâu triệu hy thành nghe cô nói thì cúi đầu khóe miệng khẽ cong cong anh chậm rãi đi đến bên ghế ngồi sau đó chống khuỷu tay lên thành ghế mà lặng lẽ nhìn chu thiến đối diện lúc này có lẽ là vì đã tiêm thuốc hạ sốt nên thế duy bắt đầu đổ mồ hôi mái tóc đen bóng ướt đẫm mồ hôi chán cũng toát mồ hôi chu thiến lấy khăn mặt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu bé ánh mắt của cô vô cùng chuyên chú động tác vô cùng dịu dàng đôi lông mi không quá dài của cô khẽ rung động đôi môi đầy đặn khẽ mở lúc lau tóc cho thế duy xong cô đứng lên rồi khẽ vươn vai vạn mình quần áo mỏng manh dán sát lên người cô khiến vòng eo mảnh của cô hiện rõ lại nhìn xuống bờ mông cong cong như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của triệu hy thành chu thiến đột nhiên quay lại nhìn anh Triệu Hy Thành vội rũ mắt giả bộ đang ngủ nhưng lưng toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Trong phòng bệnh im ắng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng, ngoài cửa loáng thoáng có tiếng y tá trực đêm nói chuyện. Triệu Hy Thành dựa vào ghế, không dám mở to mắt chỉ chốc lát lại nghe được tiếng bước chân khe khẽ như là có người cố ý đi nhẹ. Tiếng bước chân cách anh càng lúc càng gần, không lâu sau đã đứng ở bên cạnh anh. Triệu Hy Thành không dám động đậy, lòng như có con thỏ đang nhảy loạn hơi thở có chút rồn dập nhưng anh miễn cưỡng khắc chế. Giờ cảm xúc của anh rất kỳ quái, như là đang chờ mong điều gì đó hoặc như đang sợ hãi điều gì đó, vô cùng mâu thuẫn khiến tim anh căng thức như muốn nổ tung. Cô như đang cúi người, bởi vì anh cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô khẽ phun lên mặt lên cổ khiến làn da anh khẽ run lên, sự rung động như chạm đến tim anh. Sau đó, mùi hương thản nhiên ùa đến khiến lòng anh dâng lên khát vọng khó nói. Đang lúc anh có chút ý loạn tình mê thì chiếc chăn mỏng mềm mại phủ lên người anh, nhẹ nhàng như còn bí mật mang theo hương thơm trên người cô. Sau đó, hơi thở ấm áp rời xa dần, anh cảm nhận được làn da có chút trống rỗng, tĩnh mạch. Sau đó, tiếng bước chân rời xa, không khí xung quanh trở về trạng thái lạnh lùng, chỉ có mùi hương thơm ngát vấn vương bên anh. Lòng anh dâng lên cảm giác buồn bã, mất mát như là có gì lạc khỏi quỹ đạo vậy. Anh có nên tìm lại hay không? Như thế đó là thứ rất quan trọng với anh nhưng hình như lại chẳng phải là của anh. Thật phức tạp anh rất mệt mỏi, anh không muốn nghĩ tiếp. Mí mắt anh dần nặng lại, suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, hơi thở càng lúc càng đều. Anh lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Trong mộng có một đôi tay dịu dàng đang lau mặt cho anh miệng anh bất chi bất giác mỉm cười. Triệu Hy Thành ngủ đến sáng mới tỉnh lại, tỉnh lại mới phát hiện giữa bắp chân sưng nóng, có một khát vọng khó nhịn. Anh mở mắt ra nhìn thấy Chu Thiến đang dựa vào bên giường Thế Duy, cũng không để ý đến phía mình thì mới thoáng thở phào. Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh để bình ổn lại bản thân. Anh đi ra ngoài, đi tới bên giường, đầu tiên là nhìn Thế Duy thấy sắc mặt cậu bé không còn hồng như đêm qua nữa, vẻ mặt cũng thoải mái lên nhiều. Sờ vào chán cũng chẳng còn nóng, lúc này Triệu Hy Thành mới yên lòng. Sau đó anh chuyển qua nhìn Chu Thiến cô dựa vào bên giường Thế Duy, gối đầu lên tay, mặt nghiêng qua một bên. Tóc mái khẽ nghiêng theo, để lộ ra một góc trán trơn bóng. Lông mày đen rậm, mắt khẽ nhắm ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào mặt cô có thể thấy rõ đến lớp lông tơ trên má cô. Nhìn Chu Thiến như vậy, lòng Triệu Hy Thành cảm thấy vô cùng bình an, thoải mái. Ngoài thiệu lâm, cũng chỉ có Chu Thiến có thể đem lại cho anh cảm giác này. Lúc này, một cơn gió khẽ thổi đến, thổi mấy sợi tóc phất phơ trên mặt cô, mắt cô khẽ giật giật, lông mi run run như không thoải mái. Mà xôi quỷ khiến Triệu Hy Thành vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô. Tiếp xúc với làn da nõn nà của cô, lòng Triệu Hy Thành rung lên mà đồng thời Chu Thiến cũng bừng tỉnh. Chu Thiến ngẩng đầu, do vừa tỉnh ngủ nên mắt có chút mơ màng, suy nghĩ có chút mơ hồ. Cô ngẩng đầu, nhìn Triệu Hy Thành ở bên, thần trí đột nhiên tỉnh tháo hẳn. Chu Thiến cả kinh vội đứng phát dậy Triệu Tiên sinh, sau đó mới phát hiện cứ thế này, hình như khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Gần đến đồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, gần đến đồ có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nhau. Chu Thiến nhìn anh, nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu, cô chỉ cảm thấy mắt anh như cơn lốc xoáy vô đáy tựa như muốn hút cô vào. Chu Thiến mê hoặc tình cảnh này thực sự quá quen thuộc. khi cô vẫn còn là thiệu lâm triệu hy thành thường xuyên chăm chú nhìn cô với ánh mắt này sau đó sẽ ôm cô vào lòng rồi dịu dàng hôn cô giờ nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần của anh mệt mỏi mơ hồ trong lòng chu thiến như lắng lại sự kích động vui mừng lại dâng lên cô chậm rãi nhắm mắt lại chương hai trăm ngọt ngào triệu hy thành thấy lúc này chu thiến ngay gần trong gang tấc ánh mặt trời nhuộm mái tóc cô vàng óng mắt cô như bảo thạch mà phát sáng Cô cứ lặng lặng nhìn anh như vậy, ánh mắt vô cùng quen thuộc tình cảm dịu dàng trong mắt cô khiến anh trầm mê. Môi cô khẽ mấp máy mà hé mở cánh môi mềm mại ướt át. Dục hòa vừa nén xuống lại một lần nữa bốc lên, anh rốt cuộc không khắc chế được khát vọng trong lòng anh muốn anh rất muốn nếm thử đôi môi ngọt ngào kia. Cha ơi, một tiếng gọi non nớt vang lên khiến hai người đang ý loạn tình mê đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt hai người đều có chút xấu hổ, mặt Chu thiến ửng hồng nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào vô cùng. Cô cúi đầu, khóe môi khẽ cười rồi quay đầu nhìn Thế Duy. Cô sờ chán Thế Duy, đã không còn nóng nữa, xem ra đã hạ sốt. Nhìn đôi mắt to sáng ngời linh động của Thế Duy thì Chu thiến lại vui mừng. Thế Duy có khỏe không? Có còn đau không? Thế Duy cười cười, lắc đầu, sau đó nhìn về phía triệu hy thành vươn tay với anh. Cha ơi! Giọng nói nhu hòa khiến ai nghe cũng mềm lòng, Triệu Hy Thành vội nắm tay cậu bé nói, Thế Duy bị ốm, cha lo lắm. Thế Duy nói, lâu rồi Thế Duy không được gặp cha, rất nhớ cha. Giọng nói đầy sự tủi thân, Triệu Hy Thành nhớ lại đã nhiều ngày qua vì trốn tránh bản thân mà xem nhẹ con, trong lòng không khỏi có chút ái náy, anh ngồi bên giường, vuốt đầu Thế Duy nói, không đâu, sau này sẽ không thế nữa, về sau ngày nào cha cũng sẽ dắt Thế Duy đi dạo. thế duy vừa lòng mỉm cười ngọt ngào chu thiến nhìn hai người một lớn một nhỏ mà cũng mỉm cười triệu hy thành nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi làm thì nói với chu thiến tôi về thay quần áo rồi đến công ty luôn chu thiến có hơi không dám nhìn anh khẽ gật gật đầu cô tiện anh ra khỏi phòng bệnh mở cửa rất nhẹ triệu hy thành đột nhiên quay đầu nói vừa rồi vừa bắt đầu chu thiến đã ngẩng đầu lên chặn lời anh Đừng lại lấy lý do lần trước để né tránh tôi không phải con ngốc, có một số chuyện tôi có thể cảm nhận được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà không chớp mắt, triệu hy thành ngần ra, sau đó mỉm cười, vô cùng quyến rũ, anh khẽ nói. Tôi định nói, tối qua là tôi hiểu lầm cô, cô chăm sóc thế duy rất tốt, tôi xin lỗi, xin cô đừng để ý. Thấy anh nói sang chuyện khác, chu thiến mỉm cười hài lòng. Cô cũng không muốn lại bị những lời nói của anh đà kích. Tuy rằng cô biết những lời đó có lẽ không phải anh thực sự muốn nói nhưng vẫn luôn không thoải mái. Không sao tôi hiểu anh chỉ là lo lắng cho Thế Duy. Hai người đều yên lặng như thể không biết nên nói gì. Một lúc sau Triệu Hy Thành mới nói. Tôi đi đây, nói với Thế Duy lúc nào xong việc tôi sẽ lại đến với nó. Vâng, Chu Thiến khẽ gật đầu. Triệu Hy Thành xoay người bước đi, Chu Thiến mỉm cười nhìn khuôn mặt anh dần dần biến mất sau cửa. Đóng cửa lại, triệu hy thành khẽ thở dài, đến giờ anh đã chẳng thể tự lừa dối mình nữa rồi. Quả thực anh đã động lòng với cô gái này, coi trọng cô gái bình thường chẳng chút đặc biệt này. Mỗi động tác ánh mắt mỉm cười của cô đều có thể khiến tim anh đập thình thịch. Bọn họ biết nhau được bao lâu? Thực sự là đoạn thời gian quá ngắn nhưng cảm giác đó lại như đã trải qua nhiều năm vậy, rất khó tin. Chẳng lẽ cô ấy có phép thuật sao? Bọn họ mới nhận thức bao lâu? Thực đoàn thời gian rất ngắn, nhưng là loại cảm giác này như là đã muốn trải qua rất nhiều năm dường như. Bất khả tư nghị cảm giác, nàng này chẳng lẽ là có ma pháp sao? Triệu Hy Thành lắc đầu anh không thể cự tuyệt sự quyến rũ này. Anh từng cố gắng chống cự nhưng như vậy thực sự giống như bản thân đang từ chối vật báu mà mình khao khát. Nỗi đau khổ dày vỏ đó khiến anh như phát cuồng. Vì sao không thuận theo khát vọng trong lòng? Nhưng như vậy cũng có nghĩa là phản bội tình yêu của anh và Thiệu Lâm. Người con gái coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình, anh sẽ vì dục vọng bản thân mà phản bội tình cảm chân thành đó sao? Triệu Hy Thành nhíu đôi mày rậm, anh vốn tính quyết đoán kiên nghị nhưng chuyện này, sự quyết đoán lại hoàn toàn không phát huy được. Thôi đi tạm thời không nghĩ chuyện này, để sau hãy nói. Mà trong phòng bệnh, Chu thiến dựa vào cửa phòng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Hy Thành có cảm giác với cô, cô cảm nhận được dù cô có thay đổi hình dạng khác nhưng trái tim anh vẫn nhận ra cô. Lúc trước sở dĩ anh lại nói như vậy nhất định là vì không muốn phản bội Thiệu Lâm. Cũng đúng, sao anh có thể dễ dàng chấp nhận người con gái khác? Cho dù là Tống Thiệu Vân dùng mọi thủ đoạn cũng không thể có được lòng anh đó sao? Nghĩ đến đây, chu Thiến càng thêm vui vẻ. Chờ có cơ hội cô sẽ nói hết chân tướng cho anh, để cho anh không còn cố kỵ gì mà chấp nhận mình. Như vậy là một nhà ba người lại có thể hạnh phúc bên nhau. Lòng chu Thiến thật ngọt ngào. Bón cháo cho Thế Duy xong. Không lâu sau thì Triệu Phu Nhân và Triệu Hy Tuấn biết tin cũng vội chạy tới bệnh viện. Nhìn Thế Duy phải truyền, Triệu Phu Nhân đau lòng vô cùng, luôn miệng nói tội nghiệp hận không thể bị bệnh thay cháu. Quế Tầu ở bên cạnh lạnh lùng nói, nhất định là hai hôm nay thời tiết thay đổi, không mặc thêm quần áo đúng lúc. Trẻ con vì sự sơ sầy của người lớn mà phải chịu khổ thật đáng thương. Nói xong lại liếc nhìn Chu thiến như sợ mọi người không biết mình đang ám chỉ đó là lỗi của Chu thiến vậy. Triệu Hi Tuấn nghe Quế Tẩu nói thì nhíu mày. Hệ miễn dịch của trẻ vốn yếu ốm là chuyện thường, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người lớn? Triệu Phu nhân cũng gật đầu nói. Chu tiểu thư chăm sóc Thế Duy thế nào chúng ta đều biết. Lần này Thế Duy bị ốm cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Thấy chủ đều nói đỡ cho Chu Thiến như vậy, Quế Tẩu bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm. Trong lòng lại suy nghĩ Chu Thiến này thật là lợi hại. Giờ ngay cả nhị thiếu gia cũng bị cô ta thu phục. Xem ra muốn đuổi cô ta đi phải có kế hoạch cẩn thận mới được. Phải để cho tất cả mọi người không tin tưởng cô ta nữa. chu Thiến thấy Triệu Phu Nhân và Hy Tuấn chẳng những không trách mà còn thông cảm cho mình thì trong lòng thập phần cảm động. Bác sĩ tiến vào tiêm cho Thế Duy, vì đang truyền nên không cần phải chịu tiêm đau nên Thế Duy vẫn rất ngoan. Truyền thêm được một lúc thì Thế Duy lại buồn ngủ. Triệu Phu Nhân không muốn quấy giày cậu bé nghỉ ngơi nên cùng quấy tàu rời đi. Hi Tuấn cũng bận nên sau đó cũng đi. Mãi cho đến trưa cũng chẳng có ai đến quấy giày bọn họ. Lúc thế duy tình Chu Thiến lại kể chuyện cổ tích hát cho Thế Duy nghe. Sau đó lại giúp cậu bé lau người, thay quần áo. Buổi trưa Thế Duy thèm ăn, ăn khá nhiều. Nhìn Thế Duy dần khỏe lại, Chu Thiến rất vui. Chu Thiến cũng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói bệnh tình của Thế Duy sẽ nhanh chóng ổn định, hẳn là qua hai ngày là có thể xuất viện. Đến lúc này Chu Thiến mới hoàn toàn yên lòng. nhưng buổi chiều phòng bệnh lại có hai người khách đến nhìn bọn họ lòng chu thiến có cảm giác khó mà nói rõ chương hai một mâu thuẫn người đến ăn mặc hoa lệ tóc uốn cầu kỳ vẻ mặt vừa cao quý vừa xa cách chính là mẹ của tống thiệu lâm tống phu nhân bên cạnh bà là một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng trông rất thanh lịch chính là bạch tư mẫn chu thiến đứng dậy nhìn bọn họ cảm giác trong lòng thật khó nói Cô từng gọi Tống Phu Nhân là mẹ trong một năm trời, nhưng thân phận mất đi, hai người chẳng còn quan hệ. Còn Bạch Tư Mẫn luôn là bạn của Tống Thiệu Lâm thực lòng quan tâm đến mình, nhìn thấy cô, lòng chu thiến rất vui. Cô nhìn bọn họ mỉm cười. Thế Duy thấy hai người thì cũng rất vui, ngọt ngào gọi. Bà ngoại bá. Nghe Thế Duy gọi, vẻ xa cách trên mặt tống phu nhân lập tức biến mất bà cười đi đến bên Thế Duy, vốn định ôm Thế Duy nhưng thấy cậu bé còn đang truyền nên thôi, chỉ cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà đau lòng nói. Thế Duy có đau không? Bây ra thật đáng thương. Bà ngoại đau lòng quá. Nói xong vuốt vuốt tóc cậu bé. Thế Duy dựa vào lòng bà ngoại làm nũng. Bà ngoại Thế Duy không đau Thế Duy dũng cảm lắm. Tống Phu Nhân yêu thương nhìn cháu ngoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt con gái mà lòng đau đớn. Bạch Tư mẫn thấy bà như vậy thì biết bà lại nhớ tới Thiệu Lâm mà đau lòng, vội đi qua truyền sự chú ý của Tống Phu Nhân. Thế Duy dũng cảm thế sao? Không sợ tiêm à, Thế Duy lập tức ưỡn ngực nói. Thế Duy không sợ, Thế Duy không khóc, không tin hỏi cô đi. Nói xong nhìn về phía Chu Thiến, lúc này hai người mới nhìn qua Chu Thiến, nghe nói Thế Duy có bảo mẫu mới, xem ra chính là cô. Thế Duy vẫn nói tiếp, cô bảo với Thế Duy là chỉ hơi đau thôi, Thế Duy không sợ. Hai người sớm đã biết đến sự tồn tại của cô qua lời Tống Thiệu Vân, biết cô rất được triệu ra coi trọng Thế Duy yêu thích. Hơn nữa, trong miệng Tống Thiệu Vân cô còn như hồ ly tinh thông thạo việc quyến rũ đàn ông. Nhưng người con gái trước mặt này tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị, cả người toát ra vẻ thoải mái, sao giống hồ ly tinh được. Nếu cô ép nói cô có gì đặc biệt thì chỉ có nụ cười. Cô nhìn bọn họ lặng lặng cười, nụ cười nhu hòa khiến cho hai người cảm thấy vô cùng quen thuộc thân thiết. Sao lại là hồ ly tinh cho được, sớm biết thiệu vân kia thích nói lung tung mà. Tống phu nhân nghĩ thầm, tuy rằng như thế nhưng tống phu nhân vẫn rất bực vì chuyện thế duy phải vào viện. Bà nhìn chu thiến trầm giọng nói, để thế duy ốm phải vào viện cô làm bảo mẫu kiểu gì thế. Đối với chuyện này, chu thiến cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm cho nên chỉ cúi đầu, để mặt tống phu nhân chỉ trích. Là tôi chăm sóc không cẩn thận, về sau nhất định sẽ để ý. Tống phu nhân như chưa hết giận, tiếp tục nói. Tôi thấy, sau này tốt nhất là mời người lớn tuổi có kinh nghiệm một chút. Trẻ tuổi thế này, chẳng biết tâm tư đặt đi đâu. Tuy rằng tống phu nhân rất vui khi thấy thiệu vân bị hạ nhục nhưng nếu để ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu ngoại mình thì vẫn không hay chút nào. Tống phu nhân nói một hồi, thế duy chỗ hiểu chỗ không nhưng ý bà ngoại muốn đổi bảo mẫu thì cậu bé hiểu, vội nói. Không được cô không được đi, Thế Duy thích cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng đến độ đỏ bừng, nước mắt trực trào Thấy Thế Duy sắp khóc, Tống Phu Nhân mềm lòng vội nói. Được rồi, được rồi. Thế Duy đừng khóc, bà ngoại nói đùa thôi, bà ngoại không đuổi cô đi đâu. Lúc này Thế Duy mới thoải mái lại. Nhìn Thế Duy như vậy, Tống Phu Nhân và Bạch Tư mẫn đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Thế Duy coi trọng một người ngoài như vậy, Tống Phu Nhân không khỏi lại một lần nữa cẩn thận đánh giá Chu Thiến. Chẳng lẽ bảo mẫu trong bình thường này thực sự có thủ đoạn khó lường gì sao? Nhưng Bạch Tư Mẫn không nghĩ phức tạp như Tống Phu Nhân, cô nhìn Chu Thiến, bất giác có hào cảm. Cô đi đến bên Chu Thiến cười nói, trẻ con bị ốm cũng là chuyện thường, giờ Thế Duy cũng không sao nên em đừng để trong lòng. Chị biết em đã rất cố gắng chăm sóc Thế Duy rồi. Bất kể là với ai, Bạch Tư Mẫn vẫn luôn khoan dung, hiền lành. hơn nữa chu thiến thấy lời cô nói với thế duy rất thân thiết mà bình thường thế duy cũng hay nhắc đến cô thì biết cô thực lòng tốt với thế duy trong lòng cũng rất cảm kích chu thiến mỉm cười đầy thiện trí đây là công việc của em mà bạch tư mẫn lắc đầu nói không đâu thế duy tin tưởng em như thế có thể thấy em đã hao phí không ít công sức là thật lòng quan tâm đến thế duy nói xong ánh mắt cô trở nên buồn bã nhẹ giọng nói nếu mẹ của nó biết thì cũng sẽ rất cảm kích em Cô khẽ thở dài một tiếng, đúng là đứa trẻ đáng thương. Tống phu nhân nghe bạch tư mẫn nói vậy thì vẻ mặt cũng trở nên u buồn, không khí trong phòng đắm chìm trong sự thương cảm. Cuối cùng vẫn là bạch tư mẫn phá tan không khí này. Cô đi đến bên Thế Duy nói, đợi bao giờ Thế Duy xuất viện thì đến nhà bà ngoại chơi, chơi với anh chị được không? Nghe thấy sẽ được chơi đùa với anh chị thì Thế Duy rất thích lớn tiếng dép Vâng ạ, nhưng sau đó lại nói thêm một câu, nhưng phải đưa cô đi cùng nữa. Từ mẫn thấy Thế Duy lúc nào cũng nhắc đến chu Thiến thì càng chắc chắn chu Thiến là thực lòng tốt với Thế Duy, hào cảm với chu Thiến càng tăng. Cô cười nói với Thế Duy, được chỉ cần Thế Duy mau khỏe rồi ra viện Thế Duy nói thế nào thì làm thế đó. Tống phu nhân cũng miễn cưỡng áp chế sự bi thương trong lòng mà cười đùa với Thế Duy. chu Thiến định pha trà cho hai người nhưng trong phòng bệnh không có trà, buổi sáng triệu phu nhân đến đổ uống là do Hy Tuấn mua. cô nói với tư mẫn một tiếng sau đó đi ra ngoài mua đồ uống cho hai người cô xuống lầu mua đồ uống lúc trở lại phòng bệnh vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy bên trong nhắc đến tống thiệu vân giọng nói của thế duy vang dội xuyên qua bức tường mà truyền đến tai chu thiến gì thiệu vân còn nói muốn làm mẹ cháu cháu không thèm gì ấy làm mẹ giọng nói vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân sau đó là giọng của tống phu nhân Cô ta không phải là mẹ của cháu, cô ta cố ý biến thành người giống mẹ, muốn làm mẹ cháu Thế Duy đừng để bị lừa nhé. Vâng ạ Thế Duy không thích người giả dạng thành mẹ. chu Thiến nghe đến đó thì đã hoàn toàn hiểu ra, vì sao Tống Thiệu Vân giống Tống Thiệu Lâm như vậy nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Thì ra là có người tẩy não thằng bé, tuy rằng chu Thiến còn muốn biết bọn họ sẽ nói thêm gì nhưng nghe lén không phải là chuyện hay ho cô khẽ gõ gõ cửa phòng. bên trong lập tức yên lặng ngay sau đó là tiếng bạch tư mẫn dịu dàng nói vào đi chu thiến đi vào mang đồ uống cho bọn họ tống phu nhân tiện tay đón lấy rồi đặt lên bàn chu thiến ngồi xuống một bên nhìn hai người cười đùa với thế duy từ sau khi chu thiến tiến vào bọn họ không nhắc đến tống thiệu vân nữa chỉ kể chuyện vui cho thế duy chu thiến nhìn hai người đùa giỡn với thế duy mà nghĩ chẳng lẽ tống phu nhân lại không muốn tống thiệu vân gà vào triệu ra sao Mà ban đầu lại là chính bà dẫn Tống Thiệu Vân vào Thế Duy. Có lẽ là vì Tống Trí Hào gây áo lực, mắt thấy con gái riêng của chồng bắt chước thành con gái của mình, định lấy đi mọi thứ của con gái thì bà sao cam lòng được. Nhưng vì chồng trước mặt không dám nói gì nên chỉ có thể ngáng chân Thiệu Vân sau lưng. Cho dù không có mình, Thiệu Vân không được Thế Duy yêu thích thì cũng không thể thành công. Âm mưu Tống Trí Hào tỉ mỉ thiết kế cuối cùng bị hủy trên tay người vợ ông ta chưa từng tôn trọng, không biết đó có phải là báo ứng. Đang nghĩ thì cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra, Tống Thiệu Vân xách túi to đi đến, sau khi vào nhìn thấy Tống Phu Nhân và Bạch Tư Mẫn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười nói. Mẹ cả Tư Mẫn thì ra hôm nay hai người cũng đến thăm thế Duy sao? Sao không đợi con cùng đi? Tống Phu Nhân liếc qua cô ta một cái rồi thản nhiên nói. Chúng tôi muốn đi sớm một chút cô chắc phải tan tầm mới đến, sao cùng đường được? Ban đầu Chu Thiến còn không hiểu, nghe nói Tống Thiệu Vân không đi làm thì sao phải tan tầm mới đến. Nhưng nghĩ một chút thì hiểu, sau khi tan tầm, Triệu Hy Thành nhất định sẽ đến thăm con Tống Thiệu Vân căn giờ để gặp Hy Thành mà thôi. Cảm nhận được ý mỉa mai của Tống Phu Nhân, Chu Thiến lén mỉm cười. Vẻ mặt Tống Thiệu Vân có chút mất tự nhiên nhưng hiển nhiên cô ta chẳng coi lời Tống Phu Nhân ra gì. Cô ta khẽ cười, lập tức đi đến bên Thế Duy, chắn giữa Thế Duy và Tống Phu Nhân, chẳng buồn nhìn bà một lần. Sắc mặt Tống Phu Nhân thay đổi, định nổi giận nhưng như nhớ tới cái gì mà lại nhịn xuống. Tống Thiệu Vân liếc qua Tống Phu Nhân một cái rồi khẽ cười. Sau đó lấy trong túi ra con gấu lớn không khác con gấu con của Thế Duy là mấy, chỉ là to hơn, đẹp hơn nhiều. Tống Thiệu Vân cười nói với Thế Duy. Thế Duy xem, gì mua cho con con gấu lớn này, có thích không? Có phải là đẹp hơn con gấu cũ kia không? Con sơ thử xem, lông mềm lắm, ôm thích lắm. Về sau ôm con gấu này đi ngủ nhé, con gấu của kia thì ném đi Nói xong vươn tay giật lấy con gấu nhỏ bên cạnh Thế Duy Tống Thiệu Vân sớm đã để ý đến con gấu con của Thế Duy, biết Thế Duy rất thích nó Nhưng con gấu này đã rất cũ, lông dần cứng lại Cô ta muốn lấy lòng Thế Duy nên muốn đổi cho thằng bé con gấu khác Nhưng Triệu Hy Thành nói đây là gấu Thiệu Lâm mua tặng, bảo cô ta đừng nhiều chuyện Thế nhưng Tống Thiệu Vân nghĩ Thế Duy chưa từng gặp qua mẹ tình cảm sâu đậm đến đâu, hơn nữa Thế Duy còn nhỏ nào biết gì. Không còn lựa chọn nào thì mới thích con gấu con này, chỉ khi nào có con gấu khác đẹp hơn, trẻ con thích đồ mới thì nhất định sẽ vứt con cũ đi. Chỉ cần Thế Duy thích con gấu mới thì cũng sẽ có hào cảm với cô ta mà thôi. Cho nên hôm nay cô ta đi chọn quà cho Thế Duy, vừa nhìn đã thấy con gấu lớn giống con gấu nhỏ của Thế Duy nhưng còn to hơn, đẹp hơn nhiều. Chương hai trăm linh hai tiêm, Tống Thiệu Vân cười tùm tìm đưa con gấu trong tay cho Thế Duy rồi lại vươn tay giật lấy con gấu bên cạnh Thế Duy. chu Thiến biến sắc đứng lên còn không kịp ngăn cản thì đã thấy Thế Duy đột nhiên hét to một tiếng, mặc kệ tay đang truyền mà dùng hết sức đẩy Tống Thiệu Vân ra, sau đó ném con gấu trong lòng vào người cô ta mà khóc. Trả gấu bông cho Thế Duy, không thèm con gấu của gì. Bởi vì mạch máu của trẻ em rất bé, dùng lực lớn như vậy mà nhanh chóng bị chảy máu chỗ châm kim phù lớn. Có lẽ vì đau lòng và cả đau đớn như vậy mà Thế Duy càng khóc lớn. Tất cả mọi người đều bị cảnh trước mắt này làm cho sợ ngây người. chu Thiến vội bấm chuông khẩn cấp, sau đó dừng truyền rồi vội xem xét tay Thế Duy, nhìn bàn tay bầm tím của Thế Duy mà đau lòng vô cùng, vội vã thổi, vuốt ve, nhỏ giọng dỗ dành Thế Duy nhào vào lòng cô chỉ Tống Thiệu Vân mà hòa khóc. Gấu, gấu của mẹ, Tống Phu Nhân lớn tiếng quát Tống Thiệu Vân, còn không trả gấu lại cho thằng bé. Tống Tiệu Vân ngơ ngác nhìn mọi thứ, cô ta không thể ngờ Thế Duy lại phản ứng dữ dội như thế, chẳng qua chỉ là một con gấu, con gấu của người mẹ nó chưa từng gặp một đứa trẻ con hơn 2 tuổi sao hiểu được nhiều như thế. Cô ta ngây ngốc còn chưa hiểu Tống Phu Nhân nói gì. Thế Duy thấy cô ta vẫn không chịu trả lại gấu thì càng khóc to hơn. Chu Thiến thấy mà tim thắt lại, cô đứng lên giật con gấu trong tay Tống Tiệu Vân, dùng sức khá mạnh khiến Tống Tiệu Vân lào đảo theo, nếu không vịn kịp vào thành giường thì đã ngã xuống rồi. Cô Tống Thiệu Vân căm thức nhìn chu Thiến, chu Thiến hung hăng trừng mắt nói, tại cô khiến Thế Duy thành ra thế này cô còn định có giận cái gì. Tống Phu Nhân và Bạch Tư Mẫn cũng đều lên tiếng chỉ trích Tống Thiệu Vân cô ta bị nhiều người mắng đành nén giận mà lùi qua một bên. Lúc này bác sĩ vội tiến vào xem tay Thế Duy rồi nhíu mày nói. Không được phải châm qua chỗ khác, nói xong gọi y tá lấy kim truyền mới để truyền lại. Nhìn chiếc kim còn to hơn bình thường, Thế Duy hoảng sợ khóc lớn, ôm chặt chu Thiến mà run rẩy. Lần trước tiêm là lúc hôn mê nên không sao, giờ trơ mắt nhìn cây kim to như thế châm vào mình thì sao cậu bé không sợ cho được. Cậu nhóc lắc đầu chết cũng không chịu vươn tay ra. chu Thiến cũng không nhẫn tâm nhưng vấn đề là chữa trị được một nửa, đang tiến triển tốt sao có thể dừng lại. Bác sĩ Tiến lên kéo tay Thế Duy ra nhưng cả người Thế Duy run lên, khóc lóc ẩm ý. Tống Phu Nhân đứng đó nhìn mà đau lòng vô cùng nhưng biết không thể không truyền nên chỉ có thể lau nước mắt nhìn. Vì thế lại càng bực kẻ đầu sò Tống Thiệu Vân kia, nếu không vì có chút nề nang thì thực sự đã sông lên mà tát cô ta hai tát rồi. Bạch Tư Mẫn luôn miệng khuyên bảo nhưng cũng chỉ là phí công. Thế duy dẫy ruộn nhiều khiến bác sĩ mất kiên nhẫn. Mọi người định thế nào đây, ngay cả trong đứa trẻ tiêm cũng không làm được sao. Giờ có định tiếp tục không đây? Dưới tình thế cấp bách Tống Phu Nhân nói. hay là chúng ta cùng giữ thằng bé lại đi tống thiệu vân ở bên thấy to chuyện thì lòng cũng lo lắng cô ta nghĩ vẫn nên mau chạy đi thôi đợi hi thành đến nhìn thấy thì chẳng phải là lãnh đủ sao chờ chuyện qua đi dỗ dành là được nghĩ vậy nhân lúc mọi người đều để ý đến thế duy thì nhấc chân chuẩn bị chạy mắt thấy sắp đến cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở triệu hi thành mặc âu phục đi vào nhìn thấy anh tim tống thiệu vân trầm xuống sắc mặt tái mét Triệu Hi thành ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ, vừa vào đã thấy Tống Thiệu Vân tái mặt nhìn mình, cách đó không xa, một đám người vây quanh bên giường Thế Duy, mà tiếng khóc thảm thiết đó đúng là của Thế Duy. Mà câu nói của Tống phu nhân anh cũng nghe không thiếu một chữ. Anh hoảng sợ cũng mặc kệ Tống Thiệu Vân, vội đẩy cô ta ra rồi đi về phía giường. Sao lại thế này? Giọng nói lạnh lẽo như băng, Tống Thiệu Vân thầm than không may. Giờ bị anh nhìn thấy mình đang bỏ đi giờ mà nói dối thì chỉ sợ cơn tức càng lớn, chưa biết chừng sẽ chia tay mình thì làm sao. Vẫn là thành thật để anh mắng cho xong. Tống Phu Nhân thấy Hy Thành thì không còn lãnh đạm nữa, như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo anh qua nói. Hi Thành còn mau nghĩ cách đi, thế duy không chịu tiêm. Triệu Hy Thành ngạc nhiên nói. Sao còn tiêm, không phải đang truyền rồi, không cần tiêm gì nữa sao? Bác sĩ tức giận nói. Còn không phải vì mấy người lớn không trông được một đứa trẻ. Nhiều người như thế mà trông một đứa trẻ con cũng chẳng xong. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tống Tiểu Vân. Tống Tiểu Vân vội rụt người về phía sau. Triệu Hy thành thấy thế thì biết nhất định là Tống Tiểu Vân lại gây rối. Nhưng việc quan trọng là tiêm cho Thế Duy trước. Chờ chút nữa sẽ hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Hy thành thấy Thế Duy sống chết dẫy rụa thì đành nói. Tất cả chúng ta cùng giữ thằng bé lại cho nó không cử động nữa. Nói xong kéo Thế Duy từ lòng chu Thiến ra, ôm chặt thằng bé vào lòng. Thế Duy không thể cử động lòng hoảng sợ vô cùng, khóc lóc hai chân đạp tứ tung về phía bác sĩ. Triệu Hy Thành nói với chu Thiến, cô giữ lấy hai chân thằng bé đi. chu Thiến do dự mà nắm lấy chân Thế Duy, Thế Duy hoàn toàn bị khống chế, sự sợ hãi trong lòng càng lớn. Cậu không thể hiểu vì sao cha và cô luôn thương mình lại đối xử với mình như thế. cậu bé vừa tủi thân khổ sở sợ hãi phẫn nộ tất cả những cảm xúc này khiến cậu bé như phát cuồng ra sức vặn vẹo người khóc lóc gào thét chói tai chu thiến nhìn thế duy như vậy cuối cùng không đành lòng cô buông lòng tay rồi kéo thế duy ra khỏi lòng triệu hy thành triệu hy thành chừng mắt quát cô làm gì thế giờ là lúc để mềm lòng à chẳng lẽ tôi không thương nó chắc thế duy ôm chặt lấy chu thiến như người chết đuối vớ được cọc cậu bé khóc lóc đến độ không thở được Chu Thiến lắc đầu nói, không được không thể ép Thế Duy như thế, như vậy chỉ càng làm thằng bé thêm sợ hãi, có lẽ sau này sẽ thành ấn tượng xấu, không tốt cho sự phát triển sau này. Tống Phu Nhân nói, sao nghiêm trọng thế được trẻ con tiêm đứa nào trả thế? Chỉ cần một lúc là được rồi, vẫn nên nhanh chóng chút đi, như vậy cũng đỡ cho Thế Duy mấy phần. Bạch Tư Mẫn cũng đi đến bên cạnh Chu Thiến mà khuyên. Hai đứa con của chị đứa nào cũng thế, mấy hôm sau lại quên ngay ấy mà. Triệu Hy Thành kéo tay Thế Duy cả giận nói. Đừng làm loạn nữa, làm chậm việc chữa trị của Thế Duy cô chịu trách nhiệm được sao? Tay bị cha giữ chặt Thế Duy lại run dày người, tiếng khóc mới dịu đi giờ đột nhiên lại cất cao. chu Thiến gạt tay Triệu Hy Thành ra, vội lùi hai bước kiên quyết nói. Mọi người nhìn Thế Duy đi, có thấy thằng bé sợ đến thế nào không? Mọi người nhẫn tâm ép nó sao? Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ khuyên được Thế Duy đồng ý tiêm. Chương 203 khuyên nhủ, lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn người, Tống Thiệu Vân đứng ở một góc lại cười lạnh một tiếng. Triệu Hi Thành cũng nhìn cô như thể không thể nói lý được với cô. Ngay cả bác sĩ cũng ngây ra, đang đùa à, đây là chuyện không thể nào. Chu Thiến thấy hết vẻ mặt của mọi người nhưng cô không để ý đến những điều này, cô đi đến bên bác sĩ nói. Bác sĩ, đợi khoảng 10 phút nữa thì có được không? Vẻ mặt bác sĩ cũng thoải mái nói. Cho cô 15 phút đi. Chu Thiến gật gật đầu, sau đó bế Thế Duy đi ra bên ngoài. Triệu Hy thành theo sát phía sau. Chu Thiến phát hiện thì quay phát lại nhìn anh nói. Bác sĩ nói cho tôi 15, xin để tôi và Thế Duy yên lặng một chút. Ở đây khiến thằng bé lo lắng nên chúng tôi muốn đi ra ngoài một chút. Xin anh đừng đi theo bởi vì anh sẽ khiến Thế Duy hoảng sợ. Triệu Hy Thành giật mình, không khỏi dừng bước cũng chẳng hiểu sao anh vẫn không nhịn được mà cố bước theo. Tống Tiệu Vân thấy Triệu Hy Thành đuổi theo Chu thiến thì vẻ mặt lo lắng, kìm lòng không đầu cũng đi theo. Tống Phu Nhân nhìn bóng dáng cô ta thì cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, là của mình thì mãi là của mình, không phải có giữ cũng là vô dụng. Trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc Triệu Hy Thành và bảo mẫu ở chung. Dựa vào tính tình của Triệu Hy Thành bị bảo mẫu chống đối như vậy mà không nổi giận thì chẳng lẽ bọn họ thực sự có gì mờ ám Chỉ là bảo mẫu tầm thường kia thôi sao? Tống Phu Nhân vẫn không thể tin được nhưng so với việc để nha đầu chết tiệt như Tống Thiệu Vân cướp đi mọi thứ của con gái thì bà thà để người ngoài nhưng dễ thân thiết như Chu Thiến chiếm tiện nghi. Chu Thiến bế Thế Duy chậm rãi đi qua hành lang, sau khi rời khỏi phòng bệnh Thế Duy dần ngừng khóc nhưng vẫn còn đang nức nở. Chu Thiến khẽ vỗ lưng cậu bé, khẽ hỏi. Thế Duy, sao lại sợ tiêm thế? Ban đầu Thế Duy còn không nói gì nhưng một lát sau mới nhỏ giọng trả lời. Đau Thế Duy sợ, nhưng Thế Duy bị ốm, không tiêm thì sẽ không khỏi. Nếu không khỏe lên thì cha, bà nội, bà ngoại, bác Tư Mẫn và cả cô đều rất lo lắng. Thế Duy muốn mọi người lo lắng sao? Thế Duy do dự một chút rồi nói. Không đâu, nhưng Thế Duy sợ đau. Chỉ hơi đau một tí thôi nhưng tuyệt đối không đau như Thế Duy nghĩ đâu, chỉ như thế này thôi. chu thiến lấy móng tay bấm thế duy một cái thế duy hét lớn lấy tay xoa xoa chỗ bị bấm nước mắt lưng trong nhìn chu thiến chỉ đau như thế thôi thế duy xem hét một tiếng là chẳng sao nữa rồi đúng không thế duy rất dũng cảm mà thế duy vuốt tay như con mèo đáng thương nhìn chu thiến có thật là chỉ đau như thế thôi không chu thiến không lừa cậu bé có lẽ sẽ đau hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi thế duy dũng cảm như thế nhất định sẽ chịu được Chờ sau này khỏi bệnh Thế Duy về nhà bà ngoại, nói cho anh chị biết là Thế Duy không sợ tiêm thì anh chị của Thế Duy nhất định sẽ khen Thế Duy đó. Thế Duy bán tín bán nghi nhìn chu thiến. Thật không, thật mà, đã bao giờ cô lừa Thế Duy chưa? Thế Duy nghĩ lại, cô quả thật chưa bao giờ lừa mình? Nếu rất đau thì làm sao bây giờ? Thế thì Thế Duy khóc là được rồi, khóc to cũng được nhưng không được động đậy làm ảnh hưởng đến bác sĩ. Thế Duy nghĩ một lúc ốm thì phải tiêm, nếu không cha sẽ lo lắng. Tiêm cũng không đau, vạn nhất đau thì có thể khóc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy tiêm chẳng còn mấy đáng sợ nữa, cuối cùng hạ quyết tâm, gật gật đầu. "Được ạ." Chu Thiến mừng rỡ, lại thêm một câu. "Bất kể thế nào cũng không được động đậy đấy nhé. Chúng ta ngoác ta, nói mà không giữ lời thì là chó con." Nói xong vươn ngón út, Thế Duy cũng vươn ngón út ra móc tay Chu Thiến. "Thế Duy không phải là chó con." Triệu Hy Thành đi theo sau hai người không xa, toàn bộ quá trình anh đều thấy rõ, bọn họ nói chuyện cũng đủ để hiểu. Thì ra chỉ cần cố gắng giảng giải cho trẻ kiên nhẫn giải thích thì vẫn thuyết phục được trẻ. Điều này chẳng tốt hơn dùng sức mạnh cưỡng chế sao? Người ở đây ai cũng là người thân thiết của Thế Duy nhưng lại chỉ có người hoàn toàn chẳng có quan hệ huyết thống với Thế Duy cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé. Giờ có ai còn nghi ngờ Chu Thiến không thực tình yêu thương Thế Duy? Triệu Hy Thành nhìn hai người đang thì thầm phía trước bất chi bất xác mà mỉm cười dịu dàng. Tống Tiệu Vân đứng bên kia nhìn chằm chằm vào Triệu Hy Thành ánh mắt cô ta dần truyền lạnh sau đó trở nên oán hận. Nói chuyện với Thế Duy xong, Chu Thiến bế cậu bé về phòng trên đường nhìn đến Triệu Hy Thành liền cười nói. Tôi đã nói với Thế Duy rồi, Thế Duy dũng cảm lắm, đồng ý cho tiêm rồi. Triệu Hy Thành nhìn nụ cười vui vẻ của cô mà lòng mềm nhũn. Được chúng ta vào đi thôi. Ba người cùng nhau trở về, lúc tới gần phòng bệnh Thế Duy lại bắt đầu lo lắng. Chu Thiến nhẹ nhàng an ủi cậu bé, "Đừng sợ, mọi người đều ở bên Thế Duy mà." Thế Duy gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự kiên nghị. Đi vào phòng bệnh, Tống Thiệu Vân ngồi một bên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Mà Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn nhìn Thế Duy đột nhiên trở nên bình tĩnh thì đều kinh ngạc, không biết Chu Thiến đã dùng cách gì. Bác sĩ đi vào cười nói với Chu Thiến, "15 rồi, xem có tác dụng gì không?" nói xong nhìn về phía thế duy anh bạn nhỏ vươn tay ra nào thế duy nhìn bác sĩ trong mắt có chút sợ hãi nhưng nhìn qua lại thấy chu thiến đang cổ vũ thì vẫn chậm rãi vươn tay bác sĩ bất ngờ nhướng mày đúng là có tác dụng bác sĩ tìm ra mạch máu nhanh nhẹn bôi thuốc sát trùng rồi cầm kim châm xuống thế duy nhắm thịt mắt lại khẽ run lên nhưng không hề động đậy cũng chẳng khóc đến cuối cùng còn nói cô ơi chẳng đau bằng cô véo khiến cho triệu hy thành phi cười nhờ thế duy phối hợp mà bác sĩ nhanh chóng truyền lại lúc gần đi bác sĩ vuốt đầu cậu bé khen ngợi một hồi khiến thế duy cười tùm tìm lúc này tống phu nhân hoàn toàn bội phục công phu dỗ trẻ của chu thiến sự không hài lòng lúc trước đã biến mất bà cảm thấy giao cháu ngoại của mình cho cô khiến người ta yên tâm rất nhiều ánh mắt nhìn chu thiến cũng nhu hòa lên rất nhiều bạch tư mẫn cũng đi đến bên chu thiến khiêm tốn học hỏi cô lòng triệu hy thành lại thêm mấy phần tán thưởng chu thiến Chỉ có Tống Thiệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ lạnh không lớn không nhỏ của cô ta lại nhắc nhở Triệu Hy thành còn một việc mà anh chưa biết rõ. Triệu Hy thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiến, rốt cuộc khi nãy là làm sao, Chu Thiến đương nhiên sẽ không giấu giếm cho Tống Thiệu Vân, hơn nữa khi nãy Thế Duy phải chịu khổ sở, hoảng loạn như thế cũng đều là vì cô ta. Nhưng Chu Thiến còn chưa kịp nói thì Tống Phu Nhân sớm đã tức giận chừng mắt nhìn Tống Thiệu Vân một cái rồi sau đó kể hết mọi chuyện ra. Tống Tiểu Vân oán hận nhìn Tống Phu Nhân mà nghĩ thầm trở về nhất định phải nói lại cho cha, vừa vặn kéo thêm người chịu tội trước cơn giận của cha. Triệu Hy Thành nghe xong từ đầu đến cuối, xoay người sang nhìn thẳng về phái Tống Thiệu Vân. Sự lạnh lùng trong mắt khiến tim Tống Tiệu Vân run lên. chương 204 chia tay, Tống Tiểu Vân nhìn Triệu Hy Thành bước về phía mình mà lòng bối rối hoảng hốt. Cô ta đứng lên, lắp bắp nói, em em cũng chỉ là có ý tốt, Triệu Hy Thành lạnh lùng nói. Em có ý tốt thật sao? Anh nhớ rõ là đã từng nói với em rằng đừng có nhiều chuyện. Tống Thiệu Vân cúi đầu trông rất đáng thương, nhưng thấy gấu của Thế Duy đã cũ nên em mới định đổi cái mới cho nó em thực sự không ngờ là sẽ thành ra thế này. Nói xong, cô sợ hãi bước lên trước hai bước nắm lấy tay áo Hy Thành, ngẩng đầu, dùng ánh mắt giống hệt ánh mắt Thiệu Lâm mà nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Hy Thành, anh tha thứ cho em đi, lần sau sẽ không có chuyện này nữa. Cô ta rất có kinh nghiệm bất kể Hy Thành có giận thế nào chỉ cần trưng ra bộ mặt này thì sẽ chẳng sao nữa. Tống Phu Nhân nhìn cô ta như vậy thì sự chán ghét lộ rõ. Mà Bạch Tư Mẫn thì nhìn cô ta đầy vẻ khinh thường. Chu Thiến ngồi bên giường Thế Duy, lẳng lặng nhìn bọn họ. Triệu Hy Thành nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì quả thật có chút mềm lòng nhưng nhớ lại khi nãy Thế Duy khóc lóc thảm thiết như vậy thì sự mềm lòng đó biến mất không còn dấu vết. Thế Duy cần một người mẹ thực lòng quan tâm yêu thương chứ không phải là một người mẹ bề ngoài tương tự nhưng chẳng coi nó ra gì. Không thể cứ tiếp tục thế này, chuyện này anh đã kéo dài quá lâu rồi, đã đến lúc nên chấm dứt. Triệu Hy Thành nhìn quanh Tống Phu Nhân và Bạch Tư Mẫn đều tò mò nhìn chuyện phát triển còn chu Thiến chỉ mở to mắt nhìn anh. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, bất kể thế nào quả thật mình đã cho cô ta quá nhiều hy vọng. Chuyện này anh có trách nhiệm lớn, lúc cuối cùng này anh cũng không muốn để cô bị quá khó xử. Triệu Hy Thành nắm chặt cổ tay Tống thiệu Vân, lôi cô ra khỏi phòng bệnh. Em đi theo anh, Tống Phu Nhân Vươn Cổ nhìn theo, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng bọn họ thì mới quay đầu. Bà phân nộ hỏi con dâu, Hy Thành làm sao thế? Bạch Tư Mẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết, chu Thiến cũng nhìn ra cửa phòng nghĩ thầm, rốt cuộc Hy Thành muốn làm gì đây? Qua chuyện lần này anh hẳn là nên phát hiện Thiệu Vân thực sự không thích hợp làm mẹ của Thế Duy chứ. Triệu Hy Thành kéo Tống Thiệu Vân đến một vườn hoa nhỏ trong bệnh viện. Đến chỗ vắng anh mới buông tay cô ta ra. Tống Thiệu Vân xoa xoa cổ tay mình rồi sẵn giọng Hy Thành anh làm đau tay em. Hai mắt lại cảnh giác nhìn anh. Vẻ trịnh trọng của Hy Thành khiến cô có sự cảm không hay. Cô ta ngập ngừng còn muốn giải thích chuyện vừa rồi. Hy Thành khi nãy em. Còn chưa nói xong, Triệu Hy Thành đã quyết đoán ngắt lời cô ta, sau đó nói một câu khiến cô ta ngây ngẩn người. thiệu Vân, chúng ta chấm dứt đi. Đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn cô. thiệu Vân, chúng ta không hợp. Trong phút chốc, mặt tống thiệu Vân tái mét, đôi mắt như ngọc kinh hoàng. Vì sao, Hy Thành, sao anh đột nhiên lại nói lời chia tay? Là vì em có ý tốt mua gấu mới cho thế duy sao? Hy Thành, đây chẳng phải là chuyện quá nhỏ để mà chia tay. Cô ta hoảng sợ đến độ lắp bắp. Em em sẽ xin lỗi Thế Duy, về sau em sẽ sẽ không động vào đồ của nó nữa. Em em đi đây, nói xong vội vã quay đi. Triệu Hy Thành giữ chặt cô ta từ phía sau rồi kéo cô ta quay lại đối mặt với mình, lạnh lùng nói. Tiệu Vân, có một số điều anh vốn không định nói nhưng nghĩ em hiểu nhưng giờ xem ra, không nói rõ thì em sẽ không biết. Thực sự em tốt với Thế Duy sao? Xuất phát điểm của em là từ cái gì? Em khinh anh không hiểu sao? Tiểu Vân, cho tới giờ em chưa từng thực lòng quan tâm đến Thế Duy. Nếu em thực sự quan tâm đến nó thì sẽ không thể không biết con gấu đó quan trọng với nó đến mức nào. Em tự cho là đúng là đi lấy lòng nó chứ chẳng phải là thực lòng quan tâm. Tiểu Vân, anh cần một người vợ có thể thực lòng quan tâm đến Thế Duy, đặt Thế Duy trong lòng. Giờ xem ra em không thích hợp, Tống Tiểu Vân vội kéo tay anh. Em cũng rất muốn quan tâm đến nó nhưng nó luôn không chịu thân cận với em, em có cách gì. Hy Thành, anh cho em chút thời gian được không, nhất định em có thể làm được. Triệu Hy Thành nhẹ nhàng gỡ tay cô ta. Anh không muốn tiếp tục kéo dài nữa, điều này với hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, đã đến lúc mỗi người đi theo con đường thích hợp với chính mình. Hơn nữa sở dĩ thế duy không gần gũi với em chẳng phải vì em không chân thành với nó sao. Em nhìn Chu Thiến đi, cô ấy vì sao có thể khiến Thế Duy đối xử tốt như thế, chắc hôm nay em cũng thấy rồi đấy. Anh thoáng dừng lại rồi nói, cứ như thế đi, chờ lúc em kết hôn, anh sẽ tặng em lễ vật lớn coi như là bồi thường. Mỗi một câu nói của Triệu Hy Thành khiến sắc mặt Tống thiệu Vân tái đi một phần. Sau khi nghe anh nói xong, cô ta mới cười lạnh. Nói đến nói đi còn chẳng phải vì anh thay lòng đổi giả. Mấy hôm trước còn hứa hẹn sẽ đính hôn với em, được bao lâu rồi? Anh nhanh quên lời hứa của chính mình thế sao? Triệu Hy Thành giận tái mặt, Tống Thiệu Vân tôi cho là tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô còn cố lôi chuyện vụn vặt vào để nói thì tôi cũng hết cách. Hơn nữa tôi nói đính hôn với cô lúc nào, tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ chuyện này chứ chưa bao giờ nói chắc chắn. Được rồi, đã nói đến nước này, hai nhà chúng ta đều là nhà thế gia tôi không mong sẽ nói ra những lời khó nghe làm cho nhau khó xử. Nói xong, Triệu Hy Thành hờ hững lướt qua cô ta mà quay về phòng bệnh. Còn chưa đi được hai bước chợt nghe Tống thiệu Vân phẫn nộ hét: Là vì Chu Thiến, vì cô ra đúng không? Tống Tiệu Vân dù sao cũng là một tiểu thư trong mắt mọi người, Triệu Hy Thành đã nói đến thế thì cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa. Nhưng cô ta đã phí bao công sức với anh, kết quả chỉ là công dã tràng. Điều này chẳng những khó ăn khó nói với cha mà bản thân cũng rất không cam lòng. Điều khiến cô ta không chịu được chính là mình lại bại trong tay bảo mẫu chẳng có gì bằng mình. Mà đáng giận là bảo mẫu đó cũng chẳng coi mình ra gì. Điều này là sự đả kích nặng nề. Cô ta vất vả lắm mới thoát khỏi bóng ma của hai chữ con gái riêng mà có được sự kiêu hãnh tự tin của Thiên Kim tiểu thư. Sao cô ta có thể trơ mắt nhìn sự thật là một bảo mẫu nho nhỏ lại dễ dàng cướp đi thứ mà cô ta cố gắng đạt được đó? Triệu Hy Thành nghe cô ta nhắc tới Chu Thiến, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân, mắt chiếu ra ánh sáng lạnh ghê người. Sao lại nhắc đến cô ấy, liên quan gì đến cô ấy? Mỗi từ mỗi chữ đều lạnh như băng. Tống Thiệu Vân đến gần anh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh, đôi mắt luôn dịu dàng như nước lại bắn ra sự ác độc. Sao, không cho tôi nhắc đến cô ta? Không dám thừa nhận sao? Thừa nhận anh động lòng với người con gái khác ngoài chị tôi. Thừa nhận anh động lòng với kẻ thấp kém, cô ta có gì tốt mà đáng để anh bỏ qua tôi? Cô ta có là gì? Chỉ là một bảo mẫu, dẫn đi đâu còn chẳng khiến người ta chê cười sao. Dựa vào khuôn mặt thân phận của cô ta, sách giày cho tôi cũng không xứng. Một tiếng bóp vang lên cắt ngang những lời nói cay độc của cô ta. Lòng bàn tay Triệu Hy thành nóng ran, anh chỉ vào cô ta, mắt như phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thiệu Vân coi như hôm nay tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô. Cô có tư cách gì mà làm nhục chu thiến? Theo tôi thấy chu thiến hơn cô ngàn vạn lần. Cô kiêu ngạo cái gì? Là thân phận con gái riêng? Hay là khuôn mặt đã qua dao kéo kia? Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc trước tôi bỏ qua nhưng giờ vừa nhìn thấy mặt cô thì đã thấy ghê tởm. Cô cho dù sửa cho giống thiệu lâm nhưng cô không thể trở thành thiệu lâm được. Dùng chính câu của cô thôi cô ngay cả sách giày cho cô ấy cũng không xứng. Vốn triệu hy thành không muốn biến mọi thứ thành thế này. Tống Tiệu Vân không phải là Văn Phương, không phải muốn làm gì cũng được. Phía sau cô ta là Tống Gia cũng phải nể mặt Tống Chí Hào một chút. Hơn nữa dù sao mình và cô ta cũng từng qua lại cũng nhờ cô ta giúp mình vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tuy rằng cô ta vẫn có mưu tính của chính mình nhưng chẳng sao anh cũng từng được an ủi không ít. Nhưng giờ anh đã chắc chắn một điều rằng cô ta không phải là sự lựa chọn đúng đắn thì sao phải tiếp tục. anh nghĩ lịch sự giải quyết để giữ thể diện cho hai bên nhưng cô ta luôn dịu dàng như vậy mà cũng có thể xé mặt nạ lăng mạ chu thiến anh nghe xong mà lửa giận dâng lên phẫn nộ không thể kìm nén rốt cuộc không thể giữ vững lý trí mà vung tay lên tát cô ta một tát anh mặc kệ cái gì tống ra với cả tống chí hào lăng mạ chu thiến thì phải trả giá đánh rồi tính chẳng có gì mà anh không đối phó được tống Thiệu vân ôm mặt giận đến run người mặt đỏ bừng lên Mỗi lời Triệu Hy Thành nói như kim châm vào tim cô ta Chỉ vì một con tiện nhân mà làm nhục cô ta như thế Còn động thủ đánh cô ta Điều này dù thế nào cô ta cũng không nhịn được Chẳng phải là một thằng đàn ông thôi sao còn chưa lấy nhau mà Nhưng cô ta sẽ không để bọn họ được thoải mái Triệu Hy Thành anh dám đánh tôi Anh có gì chứ là vì tôi nói chúng tâm sự của anh Anh thẹn quá hóa giận sao Phiền anh còn mặt mũi mà nhắc đến chị tôi Anh có tư cách gì mà nhắc đến chị ấy, anh bớt ở đây giả trang tình thánh nữa đi, anh thực sự yêu chị tôi sao, yêu mà cũng thay lòng đổi dạ thế này, thế mà chị tôi còn không tiếng tính mạng mình vì anh. Vì cứu anh mà chị ấy đã chết rồi, nhưng còn anh, chẳng qua mới hai năm mà đã quên sạch chị ấy, đi yêu thương một con bé đê tiền. Thì ra đây chính là cái gọi là tình yêu vĩ đại. Quá buồn cười rồi, triệu hy thành anh là kẻ dối trá, vong ân phụ nghĩa. Tôi không chấp nhận nổi anh, loại đàn ông như anh tôi cũng chẳng thèm, cô ta chừng mắt nhìn anh mà nói ra từng câu từng chữ như là dùng hết sức lực, giọng nói như nghiến răng mà ra, nặng nề, sắc bén như dao đâm vào ngực anh, sắc mặt triệu hy thành trở nên trắng bệch như tờ giấy, lời nói của tống thiệu vân tựa như sát muối vào vết thương anh đã cô quên. Nỗi đau đớn đến thấu tim rốt cuộc không thể trốn tránh, làm cho anh không thể không nhìn vào vết thương đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, ngực anh phập phồng, lòng đau khổ khiến anh không thở nổi Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc đọc chuyện.com, trường 205 thổ lộ Triệu Hy thành nhìn Tống Thiệu Vân chăm chú ánh mắt vô cùng đáng sợ Đáng sợ đến độ Tống Thiệu Vân hận không thể nuốt những lời vừa nói vào trong lòng Một trận gió lạnh thổi qua Tống Thiệu Vân hoàn toàn tỉnh táo lại Nguy rồi quá giận dữ mà quên mất nhiệm vụ của chính mình mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đông những đứa con gái của tống trí hào cha để ý đến triệu gia thế nào cô biết rõ bởi vì cô hơi giống tiểu lâm nên mới được cha để ý mà cho vào ở biệt thự tống gia hưởng thụ đãi ngộ như tiểu thư thực sự chẳng qua chỉ là vì muốn cô ta giữ được triệu hy thành mà thôi giờ cô ta làm hỏng hết mọi chuyện chẳng còn đường sống thì có gì tốt tống thiệu vân vừa hoảng vừa hối hận tự tôn là gì chứ Chỉ cần được gà vào triệu gia thì muốn bao nhiêu tôn quý mà chẳng được đến lúc đó dù là cha thì cũng phải nề mặt mình mấy phần. Cho dù là cầu xin cũng phải giữ chặt lấy triệu hy thành thế mà còn nói những lời khó nghe mà kích thích anh. Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh, nghĩ nên làm gì để vãn hồi lại cục diện nhưng đầu óc lộn xộn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Đang định miễn cưỡng nói lời xin lỗi thì triệu hy thành đã quyết liệt quay đi tốc độ nhanh đến độ khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại. Cô ta tiến lên vài bước muốn gọi anh lại nhưng miệng cứng đơ không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Bóng dáng của anh tiêu điều mà tĩnh mịch, Tống Thiệu Vân nhìn mà đột nhiên có cảm giác kỳ quái, cảm thấy bóng anh dường như không còn thẳng như trước kia nữa. Tống Phu Nhân ở trong bệnh viện đợi thật lâu nhưng không gặp Hy Thành cũng chẳng thấy Thiệu Vân quay lại thì không khỏi có chút kỳ quái, không biết bọn họ làm trò quỷ gì. Bà nhìn đồng hồ thấy cũng chẳng còn sớm Tống Phu Nhân và Bạch Tư mẫn chào Chu Thiến rồi trở về. trước kia đi tống phu nhân còn nhiệt tình mời cô lần sau cùng thế duy đến nhà chơi thấy bà nhiệt tình như vậy chu thiến cũng thoải mái mà gật đầu đồng ý bọn họ đi rồi chu thiến ngồi trong phòng bệnh lúc này thế duy đang ngủ phòng bệnh yên ắng chỉ có y tá thỉnh thoảng lại vào kiểm tra một chút chu thiến đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài ánh mặt trời nhuộm khắp đất trời màu da cam khiến cho người ta có cảm giác nặng nề tựa như tâm tình của cô lúc này vậy hi thành và tống thiệu vân đi đâu bọn họ nói gì Chu Thiến không thể không nghĩ chuyện này, rõ ràng biết anh và một người phụ nữ khác ở chung mà lại bất lực cảm giác này chẳng hề tốt chút nào. Chờ Thế Duy ra viện cô nhất định phải tìm cơ hội mà nói chân tướng cho Hy Thành. Anh là chồng của cô, cô sẽ không để người phụ nữ khác tiếp cận với chồng mình. Buổi tối y tá mang cơm đến cho bọn họ, Chu Thiến bón cho Thế Duy ăn chút cơm, đêm thì ngủ ngay bên cạnh Thế Duy. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hy Tuấn vào, vẫn cài trang cẩn thận. Cũng phải như thế thì anh mới có chút không gian riêng tư Đầu tiên anh qua chỗ bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Thế Duy Sau đó thì quay về phòng bệnh mà chơi với Thế Duy một lúc Cuối cùng hỏi chu Thiến có cần về nghỉ hay không Anh có thể trông giúp cô một chút còn có bác sĩ y tá cô không cần phải lo chu Thiến biết anh nhiều việc thì sao dám làm phiền cô nói Không cần tối qua tôi ngủ ở đây cũng rất ổn Giờ thoải mái lắm không hề mệt đâu Hơn nữa Thế Duy không quen với y tá đâu tuy rằng từ chối nhưng chu thiến vẫn rất cảm kích ý tốt của anh Hi tuấn ngồi bên giường bệnh nhìn chu thiến đốt từng thìa cháo cho thế duy ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ cầm thìa ngón út cong cong lên rất đẹp cô cẩn thận múc từng thìa cháo khẽ thổi đôi môi đầy đặn hơi cong cong thổi ra chút khói sau đó vươn tay chậm rãi đưa đến bên miệng thế duy cánh tay cô trắng nõn mà xinh xắn vẻ mặt cô dịu dàng mỗi động tác đều thật dịu dàng Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính mà chiếu lên người cô, khắp người cô như có thêm một lớp ánh sáng vàng tựa như người trong một bức tranh hoàn mỹ, khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái vô cùng. Triệu Hy Tuấn nâng cầm nhìn cô mà xuất thần, khóe miệng khẽ nhách lên cười đầy nhu hòa. Chu Thiến, hai ngày nữa tôi phải sang châu Âu đi chụp ảnh. Thế à, vậy đi thuận buồn xuôi gió nhé. Chu Thiến vừa bón cháo cho Thế Duy vừa lơ đãng đáp lại. Chắc tôi phải đi khoảng một tuần liền, đi đóng phim à. chu thiến cười hỏi triệu hy tuấn không trả lời cô mà chỉ nói cô có thể gọi điện thoại cho tôi không ừm chu thiến quay đầu nhìn anh có chút khó hiểu gọi điện có gì sao đôi mắt phượng của triệu hy tuấn nhìn cô chăm chút nhẹ nhàng hỏi lại em có thể gọi điện cho tôi không chu thiến ngừng cười kinh ngạc nhìn anh đôi mắt phượng của anh hơi lóe lên mỉm cười dịu dàng chu thiến tôi mong em có thể gọi cho tôi mong rằng có thể nghe được giọng nói của em Những lời nói của anh đầy sức hút rất đặc biệt chu Thiến cho dù ngu si nhưng cũng hiểu ý Hy Tuấn là gì chu Thiến hơi ngơ ngẩn, không thể tin được Cô nhìn anh thì thào Hy Tuấn, môi cứ đóng rồi lại mở Không biết nên nói gì cho phải Hy Tuấn với cô Hy Tuấn, cô, quá vớ vẩn Bọn họ mới quen biết chưa được bao lâu Hơn nữa Hy Tuấn là đại minh tinh được yêu thích sao có thể thích cô Quá khó tin, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Quan trọng nhất là cô chính là chị dâu của Hy Thành Đúng. Hy Tuấn không biết điều này nhưng đây là chuyện gì? Sao có thể thành ra thế này? Chu Thiến nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngơ ngác ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Nên làm gì bây giờ? Cô nên nói sao với Hy Tuấn? Hy Tuấn nhìn cô ngây như phỗng mà ý cười lại càng sâu. Sớm biết phản ứng của cô đáng yêu như thế thì nên nói sớm mới đúng. Hy vọng giờ vẫn chưa quá muộn trong đầu anh không khỏi hiện ra lúc ở công viên, lúc cô và anh cả nhìn nhau chăm chú. Nhớ tới chuyện này, lòng anh có chút khó chịu, nhưng lần anh anh sẽ không bỏ lỡ nữa, bất kể đối thủ là ai anh cũng sẽ cố hết sức mà tranh thủ. Đời người đâu có nhiều cơ hội, anh không thể lại bỏ qua. Anh đứng lên cười thoải mái làm giảm đi chút không khí xấu hổ rồi nói. Được rồi, tôi đi đây. Chắc khi Thế Duy xuất viện thì tôi đã đi rồi, đến cất đó, tôi sẽ chờ điện thoại của em. anh lại mỉm cười mắt phượng tỏa sáng mái tóc đen dưới ánh sáng mặt trời mà ánh vàng sau đó anh nhìn cô rồi đi ra ngoài vừa đi vừa nhìn cô chăm chú mỉm cười thản nhiên tình cảm sâu đậm khiến lòng chu thiến rối bời ra đến cửa thì anh mới xoay người đi ra ngoài nhìn bóng anh biến mất ở bên ngoài thì chu thiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ông trời rốt cuộc là đang đùa gì thế cái này chẳng hề buồn cười chút nào hết cô nên làm gì bây giờ Cô phải làm sao mới không khiến Hy Tuấn bị tổn thương? Người con trai tao nhã này chính là người bạn mà cô rất quý trọng. linh 206 thợ sát, qua hai ngày thì Thế Duy xuất viện. Trong hai ngày này, Triệu Phu Nhân và Triệu Lão Gia cùng một số nhân viên cao cấp trong Triệu Thị đều đến thăm Thế Duy, chỉ riêng Triệu Hy Thành từ hôm đó rời đi cùng Tống Tiệu Vân thì không thấy xuất hiện nữa. Lòng Chu Thiến Dầu Dĩ, trong đầu cũng có rất nhiều tưởng tượng nhưng sau đó đều nhất nhất phủ định. lại nghĩ rồi lại gạt đi lòng vô cùng phiền chán hận không thể lập tức đi tìm hi thành mà hỏi cho rõ mãi đến hôm thế duy xuất viện thì chu thiến mới thấy triệu hi thành đến đón thế duy nhìn thấy anh đi vào lòng chu thiến dâng lên niềm vui khó tả nụ cười cứ thế mà hiện ra nhưng khi cô nhìn thấy hi thành thì nụ cười như đông lại khuôn mặt anh rất tiêu tụy như mấy hôm không được nghỉ ngơi áo màu trắng nhăn nhúm phần eo cũng rộng không ít rõ ràng là anh đã gầy đi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chu Thiến đầy nghi hoặc Thế Duy thấy cha thì vươn tay đòi cha bế. Triệu Hy Thành mỉm cười đi tới bế Thế Duy vào lòng Thế Duy vừa nghịch cổ áo của Hy Thành vừa biểu môi nói Cha, sao cha không đến thăm Thế Duy Triệu Hy Thành khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của thằng bé rồi nói Hai hôm nay cha bận lắm Trong công ty có nhiều việc nên mới không tới Thế Duy thấy cha là đã rất vui rồi Không nói thêm chỉ, chỉ ôm lấy cổ cha Triệu Hy Thành quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, trong ánh mắt có cảm xúc rất phức tạp, một lát sau mới nói. Mọi thứ chuẩn bị hết chưa? Chu Thiến nhìn anh trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô biết giờ không phải lúc nên chỉ nói. Đã chuẩn bị xong rồi, vậy đi thôi, nói xong Triệu Hy Thành hờ hững xoay người. Chu Thiến nhìn bóng dáng anh thoáng giật mình, sau đó cũng vội đi theo. Trong xe Chu Thiến bế Thế Duy ngồi ở bên ghế phụ. Dọc đường đi cô có một cảm giác rất lạ, không thể nói là Triệu Hy thành lạnh nhạt với cô, lúc anh nói chuyện với Thế Duy thì cũng sẽ tán gẫu đôi câu với cô. Thỉnh thoảng cũng sẽ cười với cô chỉ là Chu Thiến luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác rằng tuy rằng anh cười với cô nhưng ánh mắt anh luôn trống rỗng, tựa như anh tự dựng lên một vỏ bọc vô hình ngăn cách. Cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến được, mấy ngày trước cô hoàn toàn có thể chạm đến tim anh, bọn họ đã từng rung động, chẳng lẽ là ảo giác của riêng cô sao? Không, không thể nào, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Có cơ hội cô nhất định phải nói rõ chân tướng, không thể kéo dài mãi được cô rất không nỡ. Cứ như vậy mãi cho đến khi về nhà, Triệu Hy thành bế Thế Duy lên lầu, đặt thằng bé lên giường cho nó nghỉ ngơi rồi nói. Thế Duy nghe lời cô nhé, cha phải đến công ty rồi. Nói xong đi đến bên chu Thiến nói, chu Tiểu Thư làm phiền cô rồi, sau đó đi lướt qua cô mà bước ra ngoài phòng. Ngữ khí, vẻ mặt của anh như nói với những người làm của triệu gia chỉ là khách khí hơn một chút. chu Thiến không khỏi đi theo, đứng sau anh mà khẽ gọi lại. Triệu tiên sinh có thể cho tôi chút thời gian, tôi có lời muốn nói với anh. Giọng nói có chút vội vã. Triệu hy thành chậm rãi xoay người lại nhìn cô trong ánh mắt hiện lên chút mâu thuẫn nhưng chỉ trong chốc lát khiến cho chu Thiến cảm thấy như mọi thứ chỉ là ảo giác của cô mà thôi. chu Tiểu Thư, hôm nay tôi hơi bận, có gì để sau hãy nói? Nếu cô có chuyện gì thì cứ tìm Quế Tẩu hoặc tìm mẹ tôi cũng được. Nói xong vẫn tiếp tục bước đi. Chu Thiến đuổi theo đến cầu thang. Triệu tiên sinh, nhưng Triệu Hy Thành không hề quay đầu thậm chí còn bước nhanh hơn, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến Hy Thành thay đổi nhanh như vậy? Sáng hôm đó, rõ ràng cô có thể cảm nhận được anh đã rung động nhưng giờ sao lại tránh cô như rắn rết? Là vì Thiệu Lâm sao? Nếu anh không muốn phản bội người vợ đã chết thì vì sao hôm đó lại tiếp cận cô Từ trước anh có gì thì sẽ nói ra tâm tư của anh không hề khó hiểu Nhưng giờ đương nhiên anh sẽ không đem tâm sự của mình mà nói với cô Nhưng chính là vì thế nên làm sao cô hiểu được suốt cuộc anh đang nghĩ gì Còn cả Hy Tuấn, vì sao những chuyện đau đầu lại nhiều như thế Đêm nay nhất định sẽ chờ Hy Thành về Bất kể thế nào cô cũng phải nói rõ chân tướng Nói cho anh rằng cô chính là Thiệu Lâm, là vợ của anh Sau đó sẽ hỏi anh xem anh có chấp nhận cô không. Về phần Hy Tuấn cô chỉ đành nói xin lỗi. Hy vọng anh biết cô là Thiệu Lâm, là chị dâu của mình thì sẽ buông tình cảm này. Chẳng qua mới chỉ hơn một tháng chắc hẳn tình cảm sẽ không quá sâu. Chu Thiến bất an suốt cả ngày nhưng mãi đến tối cũng không thấy Hy Thành quay về. Chu Thiến đợi hồi lâu, mãi đến khi Thế Duy buồn ngủ mới ôm thằng bé lên lầu. Nhưng không biết rằng cô đi chưa được bao lâu thì Triệu Phu Nhân nhận được điện thoại của Tống Gia. Cái gì, thiệu vân tự sát, triệu hy thành ngồi trong văn phòng nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Nhìn ánh mặt trời dần lặn về tây, màn đêm dần bao phủ. Nhìn thành phố ồn ào náo động dần dần biến thành cảnh đêm lộng lẫy với những ánh đèn sáng như ngọc. Nhưng anh vẫn chỉ ngồi đó không nhúc nhích, cảnh thiệu lâm qua đời như chỉ mới ngày hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ mỗi một vẻ mặt của cô khi lâm chung, mỗi một câu thậm chí một nụ cười cả câu nói em yêu anh mà cô lặng lẽ nói đều khắc sâu trong tâm trí anh. Còn cả mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn của bọn họ, mỗi lần thù thì tâm sự, nụ cười của cô sáng bừng như ánh nắng. Rõ ràng là anh nhớ cô như vậy, rõ ràng không thể quên cô thì vì sao có thể động lòng với người con gái khác. Chẳng lẽ đúng như lời Tống Thiệu Vân nói, anh là kẻ xảo trá sao? Anh không quan tâm người khác nhìn anh, đánh giá anh thế nào nhưng anh không thể chịu đựng được việc mình phản bội thiệu Lâm. Người con gái tốt đẹp đó, người con gái yêu anh như thế, anh đã từng thề sẽ luôn yêu cô nhưng giờ anh lại để một người con gái khác lặng lẽ chiếm cư những giấc mơ đêm về. Cô gái này ở ngay bên cạnh mình, cô không như thiệu lâm chỉ sống trong trí nhớ của anh. Mỗi cái mỉm cười, mỗi câu nói của cô đều ảnh hưởng đến trái tim anh. Anh thực sự nghi ngờ, nếu cứ thế này thì người con gái này sẽ thay thế hoàn toàn địa vị của thiệu lâm trong lòng anh, biến thiệu lâm trở thành quá khứ mãi mãi. Không, anh không muốn như vậy. Người anh yêu là Thiệu Lâm, không ai có thể thay thế được Thiệu Lâm. Thiệu Lâm đã vì anh mà qua đời, anh không thể để người khác thay thế cô ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Anh có thể kết hôn với người khác, có thể sẽ tìm mẹ cho Thế Duy nhưng anh sẽ không tìm người để yêu. Người cả đời anh yêu chỉ có thể là Thiệu Lâm. Lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên, tiếng chuông du dương vang lên trong đêm yêu tĩnh vô cùng rõ ràng. Triệu Hy Thành cầm điện thoại nhìn, là số của Tống Trí Hào. Anh nhíu mày khẽ cười lạnh, Tống Chí Hào rốt cuộc không nhịn được mà gọi cho anh rồi sao? Ông ta sẽ nói gì đây? Anh rất ngạc nhiên, Triệu Hy thành ấn nút nghe, bình tĩnh gọi một tiếng. Cha, tuy rằng Thiệu Lâm đã qua đời nhưng trong lòng anh bọn họ mãi là cha mẹ vợ. Nhưng Tống Chí Hào thì không cho là vậy, ông ta luôn nghĩ con gái đã mất thì quan hệ chẳng con nên mới vội vàng đầy một đứa con gái khác qua. Những người bạc tình đều cư xử như ông ta. trong điện thoại giọng nói của tống trí hào mất đi sự bình tĩnh thường nhật ông vội vã nói hi thành con mau đến bệnh viện đi thiệu vân tự sát tình hình không ổn còn mau đến đi nó luôn gọi tên con tự sát triệu hi thành nhíu mày thiệu vân sẽ tự sát lần trước chẳng phải cô ta mắng anh rất thống khoái loại phụ nữ tâm cơ như cô ta sẽ tự sát đánh chết anh cũng không tin tống trí hào như cũng biết anh không tin sốt ruột nói hi thành cha lớn tuổi rồi còn nói dối nữa sao Sau khi Thiệu Lâm qua đời cũng chỉ có nó cho cha chút an ủi. để tình Thiệu Lâm còn đến xem Thiệu Vân đi. Nó luôn nhớ đến con. Giọng nói có ý cầu xin. Nghe ông nhắc tới Thiệu Lâm thì Triệu Hy thành lại mềm lòng. Hơn nữa giọng Tống trí Hào không giống nói dối. Tuy rằng vô luân thế nào anh cũng không thể tin Thiệu Vân sẽ tự sát. Nhưng bất kể thế nào Tống trí Hào đã gọi điện đến thì về tình về Lý Anh vẫn nên đến xem. Anh xem xem Tống Thiệu Vân đang làm cho quỷ gì. Triệu Hy Thành mất kiên nhẫn anh cầm chìa khóa ra khỏi văn phòng. Cùng lúc đó Tống Chí Hào cất điện thoại xoay người, vẻ lo lắng đau lòng khi nãy biến mất trong nháy mắt. Cả người lạnh lùng âm trầm mà nói với Tống Thiệu Vân mặt tái mét nằm trên giường bệnh. Đây là cơ hội cuối cùng của mày, nếu ngay cả cơ hội này cũng không nắm bắt được thì sau này tự nuôi bản thân đi. Tống Chí Hào tao không nuôi đứa con gái vô dụng làm gì cả. Tống Thiệu Vân rơi nước mắt. Cha, lần trước con và Hy Thành đã chờ mặt cho dù con tự sát thì anh ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý anh ta vốn không thích con. Bên cạnh Tống Tiệu Vân là một người đàn bà mặc quần áo màu vàng khoảng hơn 40 cũng lau nước mắt nói. Chí Hào, ông quá nhẫn tâm, còn ép con gái mình tự sát giờ con mất nhiều máu như thế, chẳng biết có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không nữa. Tống Chí Hào hừ lạnh một tiếng nói, tôi chẳng phải vì tốt cho nó, nếu nó có thể gà vào triệu gia thì cả đời cũng chẳng phải lo. Nói đến nói đi đều là Thiệu Vân vô dụng, nếu có được nửa Thiệu Lâm thì cần gì tôi phải phí sức như thế. Ông ta nhìn bốn phía, sau đó vẻ mặt đắc thắng nói. Thiệu Lâm chết ở chính bệnh viện này, Hy Thành thấy cảnh mà nhớ người, chưa biết chừng sẽ mềm lòng. Đáng tiếng, nếu nằm trong phòng mổ thì sẽ càng hoàn mỹ. Sau đó ông quay lại lườm tống Thiệu Vân một cái. Khóc cái gì, giữ sức mà chờ Hy Thành đến rồi hãy khóc. Hy Thành mà đến thì mày có bao nhiêu đáng thương cứ lôi hết ra cho tao. linh 207 quá khứ, Tống Thiệu Vân khóc thút thít vội lau nước mắt, Tống Phu Nhân cùng vợ chồng Tống Thiệu Khang ngồi ở bên ngoài hành lang. Tiếng nói chuyện của ba người trong phòng xuyên qua cánh cửa không khép mà truyền vào tai bọn họ rõ mồn một. Tống Thiệu Khang đi qua đi lại vài lần rồi mất kiên nhẫn nói với Tống Phu Nhân. Mẹ, sao phải ngồi ngoài, vào đi thôi. Bạch Tư mẫn ngẩng đầu nhìn chồng nói. Cha vẫn còn đang giận chuyện lần trước mẹ nói chuyện của Thiệu Vân trong bệnh viện, giờ mà vào cha không có mới là lạ. Quan trọng nhất là người đàn bà kia ở trong, nếu cha chồng trách cứ bà trước mặt người đàn bà đó thì bà còn gì là thể diện. Giờ chắc chắn bà không muốn vào, Tống tiểu Khang cũng không phải kẻ ngốc nghe vợ nhắc thì cũng hiểu tâm sự của mẹ. Nhìn mẹ cúi đầu không vui thì khẽ thở dài, ngồi bên cạnh mẹ mà ôm lấy bà. Từ sau khi em gái qua đời, Thiệu Khang hoàn toàn thất thế trong Tống Thị, chỉ là một chức vụ nhàn nhã, chịu đủ sự khinh thị của đám anh em. Anh ta từ trẻ đã ăn chơi chắc táng nhưng cũng hiểu, nếu chẳng có tiến bộ gì thì Tống Thị sẽ chẳng còn chỗ cho mình. Bạch Tư mẫn khó hiểu nhìn Tống Phu Nhân. Mẹ, vì sao cha cứ phải cố ép Thiệu Vân vào Triệu ra? Tống Phu Nhân thở dài nói, Tống Thị có nhiều mối làm ăn liên quan đến Triệu Thị, không có quan hệ này thì ông ta không có cảm giác an toàn. Ông ta đã già, không còn nhiệt huyết tuổi trẻ nữa, giờ ông ta chỉ muốn ôm chặt Triệu thị thôi." Giọng nói dần lộ vẻ khinh thường. Tống phu nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Nơi này là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời, hay cho Tống Chí Hào máu lạnh kia, ngay cả đứa con gái đã chết cũng không quên lợi dụng. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc nức nở của Tống Thiệu Vân. Bạch Tư mẫn thở dài, Thiệu Vân cũng là người đáng thương, bị cha đẻ ép phải tự sát, chắc cũng là người đầu tiên. Tống phu nhân cười lạnh. Nó có thể không nghe lời cha nó sao? Nó có dám rời khỏi Tống gia như Thiệu Lâm đâu? Tống Chí Hào có thể uy hiếp nó cũng chỉ vì thế thôi. Nhưng nó tiếc vinh hoa phú quý, cũng tiếc vị trí dâu cả triệu gia. Hai người bọn họ có cái gì mà đáng đồng tình? Bạch Tư Mẫn gật đầu. Còn mãi mãi không quên được lúc Thiệu Lâm rứt khoát bỏ nhà ra đi. Cô nhìn về phía phòng bệnh. Thiệu Vân dù hao hết tâm sức cũng không thể có được trái tim Hy Thành bởi vì cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập được như Thiệu Lâm. Tống Thiệu Khang nhìn phía trước đột nhiên nói. Đừng nói nữa, hi Thành đến rồi. Triệu Hy Thành đi đến trước cửa phòng bệnh chào hỏi bọn Tống Phu Nhân. Người trong phòng nghe tiếng thì vội vã chuẩn bị. Tống Chí Hào lại bắt đầu đeo chiếc mặt nạ đau lòng muốn chết. Triệu Hy Thành vốn chỉ định đến thăm một chút rồi sẽ rời đi nhưng khi vừa bước vào bệnh viện này thì tâm tình không khỏi nặng nề. Nơi này chẳng phải là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời sao. Anh chậm rãi đi qua đại sành, ngày đó Thiệu Lâm nằm trên giường đẩy, bị y tá, bác sĩ vội vàng đẩy về phòng mổ, những nơi đi qua đều lưu lại việt máu chói mắt. Tim Triệu Hy Thành như bị ai bóp, đau thấu xương. Anh chậm rãi đi qua hành lang dài, thấy bọn tống phu nhân chào hỏi qua rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tái nhợt của Tống Thiệu Vân liền đập vào mắt anh. Mặt cô ta loang lổ vết máu, chăn đệm trắng như tuyết đều dính máu tươi. Mái tóc dài xõa tung trên gối đầu, một tay vô lực đặt bên giường, trên cổ tay là lớp băng gạc dày nhưng vẫn có vệt máu khẽ nhuốm ra ngoài. Nghe tiếng động, Tống Thiệu Vân khó nhọc quay đầu nhìn về phía anh, đôi môi tái nhợt run run, đôi mắt như ngọc đầy đau khổ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Hi thành." Giọng nói yếu ớt, mỏng manh. Chương 208 hỏa nhau. Hi Thành, nếu anh không thể tha thứ cho em, em còn sống có ý nghĩa gì? Xin anh đừng chia tay em, em yêu anh như thế, em yêu anh, em yêu anh. Tống Tiệu Vân vì diễn quá thật mà mất không ít máu, lúc này thân thể cô ta thực sự rất yếu, giọng nói run run khiến những lời nói ra càng thêm ai oán. Cô nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, tóc dài đen rối tung, mặt dính máu đỏ tươi, hai mắt đẫm lệ, buồn bã nói em yêu anh, giọng nói suy yếu ai oán khiến anh nhớ lại lúc Thiệu Lâm qua đời. triệu hi thành đau lòng không thôi tựa như giữ lấy thiệu lâm trước khi chết cả người run run cả người tống thiệu vân đột nhiên run lên mắt nhắm lại đầu ngả về phía sau tiến tiến hoảng sợ mắt mở lớn đầy sợ hãi nhìn khuôn mặt tái mét mắt nhắm nghiền kia giống hệt thiệu lâm khi qua đời cảm giác đau đớn đó lại một lần nữa thổi quét anh hi thành em rất không nỡ rời xa anh hi thành đừng đau lòng em vẫn sẽ ở bên anh hi thành đừng khóc em sẽ không sao hi thành thiệu lâm chẳng lẽ bắt anh phải nhìn em chết ở trước mắt anh một lần nữa sao không anh không muốn nhìn thấy thiệu lâm chết cô không thể chết được cô không thể chết được triệu hy thành đặt tống thiệu vân trên giường rồi vuốt hai má cô nước mắt lã chã rơi tỉnh lại đi em đừng chết đừng chết mẹ tống thiệu vân là lý thì cũng nhào đến trước mặt con gái lớn tiếng khóc lòng lo lắng không thôi mà tống trí hào thì thầm lau mồ hôi nghĩ thầm tuy chảy nhiều máu nhưng chắc không chết đâu nhất định là mưu kế của thiệu vân Ông nhìn vẻ đau đớn của Triệu Hy Thành mà thầm vui mừng, hiệu quả tốt lắm. Bài Tư Mẫn thì đứng ở cửa phòng nhìn Triệu Hy Thành. Hôm đó cô là một trong số ba người đi vào tình huống lúc đó cô hiểu rõ nhất. Cô có thể hiểu sự bi thương của Hy Thành chính cô nhìn Thiệu Vân thế kia cũng không tự chủ được mà nhớ tới Thiệu Lâm huống chi Thiệu Lâm yêu Hy Thành sâu đâm như vậy. Nhìn Hy Thành đau lòng như thế, Bài Tư Mẫn không nhịn được mà cũng rơm rớm nước mắt cô quay đầu đi nhìn Tống Phu Nhân cũng đang rưng rưng kia khẽ nói. Bọn họ thực sự quá tàn nhẫn, vì đạt được mục đích của mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Hy Thành. Tống Phu Nhân lau nước mắt, chính là bọn họ đoán chắc Hy Thành sẽ như vậy, đây mới là mục đích của bọn họ. Nhưng bọn họ quá coi thường Hy Thành rồi. Lúc này Hy Thành vì đau lòng mà mất lý trí nhưng chờ mọi chuyện qua đi, nó sao không biết mình bị mắc mưu. Đến lúc đó chỉ có Thiệu Vân là ăn đủ. Lời tuy là vậy nhưng nhìn Thiệu Vân hai mắt nhắm nghiền giống hệt Thiệu Lâm trước khi chết khiến Tống Phu Nhân không được gặp con gái lần cuối càng thêm đau đớn. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời bà, giờ nhìn Thiệu Vân như thế, thù mới hận cũ với Tống Chí Hào càng dâng lên, bà thất thanh khóc sống. Tống Thiệu Vân tuy rằng mất máu nhưng chết thì chưa chết được, vừa rồi chẳng qua là có chút choáng váng mà hôn mê một chút mà thôi. Triệu Hy thành lay mãi thì cô mới từ từ tỉnh lại. Cô ta chậm rãi mở to mắt nhìn Triệu Hy Thành gần ngay trước mắt. Triệu Hy Thành thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, lòng như được an ủi. Anh nương khóc khẽ nói, Triệu Vân truyền máu đi, tính mạng đáng quý như vậy, không thế đùa dỡ được. Tống Tiệu Vân thấy thời cơ chín mùi, vội nói điều kiện. Anh có còn cần em không, Hy Thành, anh còn cần em không? Triệu Hy Thành ngẩn ra, nói không nên lời. Em sẽ cố gắng hết sức để Thế Duy chấp nhận em, Hy Thành anh đừng bỏ mặc em. Thấy Hy Thành vẫn do dự Tống Thiệu Vân lại nhắm mắt lại làm bộ mất xỉu, đương nhiên lần này là giả. Lý Thị ở bên cầu xin, Hy Thành, cháu cứ dỗ nó đi, chẳng lẽ cháu thực sự muốn thấy nó chết trước mặt mình sao? Nhìn vẻ hấp hối của Tống Thiệu Vân, nhìn nước mắt của cô trong đầu Triệu Hy Thành đột nhiên hiện lên một quyết định anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Lý Thị mừng rỡ, vội vàng nói với Thiệu Vân, Thiệu Vân, Hi Thành đồng ý rồi con mau tỉnh lại đi. Tống trí hào cũng vội vàng gọi bác sĩ đến, lập tức truyền máu cho Thiệu Vân. Triệu Hy Thành lùi ra phía sau vài bước không quấy dày bác sĩ làm việc. Cứ như vậy đi, đây cũng coi như là cách hay, như vậy lòng anh sẽ không bị dao động cả đời chỉ dành cho trái tim cho Thiệu Lâm mà thôi. Cứ như vậy đi, đuổi Chu Thiến ra khỏi tim anh, không thể để bất kỳ ai thay thế vị trí của Thiệu Lâm. Nhưng vì sao tim anh lại đau như thế? Lúc này có người khẽ gọi anh, Hy Thành. triệu hy thành quay đầu nhìn về phía bạch tư mẫn bạch tư mẫn khẽ kéo ống tay anh nhân lúc bọn tống Chí hào không để ý thì kéo triệu hy thành qua một bên khẽ nói hy thành bọn họ đều làm theo kế hoạch rồi vết thương của thiệu vân cũng chẳng quá nghiêm trọng em đừng để bọn họ lừa cô thực sự không đành lòng nhìn anh bị bọn họ lừa gạt tống thiệu khang ở bên vội nhìn thoáng qua tống Chí hào thấy ông không để ý thì vội quát vợ im miệng sao em lại nói ra những lời này muốn nói thì giờ cũng chẳng phải là lúc Tư mẫn phản bác, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người em gái mình thương yêu bị người khác lừa gạt sao? Giọng tư mẫn hơi lớn khiến Tống Chí Hào để ý. Ông ta thấy thế thì nhíu mày hỏi trong lòng đầy cảnh giác. Sao thế? Triệu Hy Thành không biến sắc khẽ lắc đầu. Không có gì cả, Tống Chí Hào thấy anh vẫn vậy thì yên tâm nói. Đêm khuya rồi, hai đứa đưa mẹ về trước đi. Tống Thiệu Khang biết cha để phòng bọn họ thì vội gật đầu, dẫn vợ rời đi. Lúc gần đi lại nghe Triệu Hy Thành khẽ nói, những điều đó cũng chẳng quan trọng, bọn họ lừa gạt em, em cũng lợi dụng cô ta, hòa nhau. Tống Tiểu Khang quay đầu nghĩ, cũng đúng, Triệu Hy Thành là người dễ bị lừa thế sao. Tống Tiểu Khang dẫn mẹ và vợ rời đi, việc này anh ta cũng không muốn dây dưa nhiều. Tống Tiểu Vân qua truyền máu mà sắc mặt dần bình thường lại. Tống Trí Hào và Lý Thị thấy thiệu Vân không sao thì cũng rời đi, để không gian cho bọn họ. Tống Thiệu Vân thực sự rất muốn thù thì dịu dàng với Triệu Hy Thành một lúc nhưng cơ thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mà rất buồn ngủ, không lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc mộng. Mà giờ Triệu Hy Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu Vân. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt giống hệt thiệu lâm mà chẳng có cảm giác này, nỗi đau đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại. Anh nghĩ trước nghĩ sau kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ. Anh nhìn Tống thiệu Vân cười lạnh, thiệu Vân, nếu cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên tôi thì hy vọng sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. linh 209 giá hỏa, gần sáng Triệu Hy Thành mới quay về Triệu ra, anh cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, người mệt nhưng lòng càng mệt. Những người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh. Bình thường Triệu Hy Thành cũng gật đầu nhưng giờ anh thực sự không có tâm tình cũng chẳng buồn nhìn mà đi thẳng lên lầu. Triệu Hy Thành lên lầu ba trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn về phía phòng thế duy, anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại, xoay người đi về phòng. Anh đẩy cửa đi vào sau đó nhanh chóng cởi quần áo đi tắm. Anh để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh mà dường như anh đang muốn điều này. Anh chống tay lên tường, nước chảy như bức rèm mưa rút xuống mặt rồi uốn lượn theo từng cơ bắp. Ra khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường, sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chừng anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu, rất nhiều tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cách vách. Triệu Hy thành nhíu mạch, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thì một tiếng thét chói tai vang lên khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ở đây ngay đây tìm được rồi, Chu Thiến cô còn gì để nói nữa? Nghe thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Hy Thành cả kinh, mọi mệt mỏi tan biến, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng Thế Duy nhìn vào bên trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Nghe được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Hy Thành, thấy Triệu Hy Thành đi ra thì vội cúi người tôn kính chào. Chào cậu chủ, thấy Triệu Hy Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường. Triệu Hy Thành đi tới, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? ầm ầm gì thế? nói xong anh đi đến phòng thế duy nhìn vào trong chỉ thấy quế tàu cầm một hộp gì đó nhìn chu thiến vẻ mặt đắc ý mà chu thiến chỉ mí môi bình tĩnh nhìn quế tàu. tôi không biết vì sao cái này lại ở đây. chu thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay quế tàu rồi thản nhiên nói. quế tàu nhướng mày cười lạnh. giờ đương nhiên cô nói không biết nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng. chu thiến cô đừng hòng thoát tôi. Cho dù cô có thủ đoạn thế nào triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích tái máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia. Triệu Hy Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ. Quế tẩu đã xảy ra chuyện gì, bà nói thế là có ý gì. Nhìn chu thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu. Quế tẩu quay đầu nhìn thấy triệu Hy Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để cho tất cả mọi người trong triệu gia thấy rõ con người thật của chu thiến đi. Bà ta đi đến bên triệu hy thành cầm hộp đồ kia đưa tới trước mặt anh. Đại thiếu gia chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp để vòng cổ vàng để trong phòng biến mất. Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hành lý của chu thiến. Nói đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn chu thiến một cái rồi lại tiếp. Mọi người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòng trong hành lý của cô ta tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng chu thiến còn chống chế. triệu hy thành quay đầu nhìn về đám người hầu đứng sau là thế này sao trong đó có một người gật đầu trả lời đại thiếu gia quả thật là như lời quế tẩu nói nói xong lại nhìn về phía chu thiến với vẻ khinh thường quế tẩu liếc nhìn chu thiến cười cợt triệu hy thành cầm hộp trong tay quế tẩu mở ra thấy đúng là vòng vàng của mẹ trong lòng anh có chút nghi hoặc anh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chu thiến thì đã thấy cô đang lẳng lặng nhìn anh đôi mắt đen láy sáng bừng không chút tạp chất như mảnh gương sáng chiếu vào lòng anh không không phải cô chút nghi ngờ trong lòng triệu hy thành biến mất hoàn toàn anh không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có nhưng anh biết tuyệt đối cô sẽ không làm chuyện thế này triệu hy thành đi đến bên chu thiến cúi đầu nhìn cô nhẹ nhàng nói chu thiến cô có gì giải thích không quế tẩu ở bên cười lạnh giải thích Cô ta vào phòng của phu nhân, giờ tìm được vòng cổ trong hành lý của cô ta, bà cũng muốn xem xem cô ta sẽ giải thích thế nào. Chuyện này bà ta đã lên kế hoạch từ lâu, mỗi bước đều rất kỹ lưỡng, đâu dễ để ai thoát thân. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Tống Tiểu Thư, nói rằng kế hoạch có thể thực hiện. Tống Tiểu Thư nói rất chắc chắn với bà chỉ cần bà có thể đuổi Chu Thiến đi thì cô ta tuyệt đối có thể giới thiệu con gái bà ta vào làm. Quế Tẩu ở bên lạnh lùng nhìn Chu Thiến. chu thiến cô đừng trách tôi ai bảo cô ngăn cản tiền đồ của con gái tôi chu thiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua quế tẩu, nhẹ nhàng cười cười bộ dáng thoải mái khiến lòng quế tàu thoáng căng thẳng giờ vẫn còn cười được sao chu thiến quay đầu lại nhìn triệu hy thành nhẹ nhàng nói đúng là tôi có chuyện muốn nói nhưng tôi muốn nói trước mặt triệu phu nhân và tất cả mọi người tôi có thể chứng minh sự trong sạch của mình triệu hy thành thấy cô như vậy thì biết anh đoán đúng chuyện này không phải là cô làm Được triệu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ oan bất kỳ ai. Triệu phu nhân cùng triệu hy thành ngồi ngay ngắn trên sofa. Quế tàu đứng sau triệu phu nhân. Toàn bộ người hầu của triệu gia, ngoài những người thực sự bận thì đều tập trung ở đại sành. Mà thế duy thì đã được triệu phu nhân cho người mang đi chỗ khác bà không muốn cậu bé nhìn thấy những chuyện không hay đó. Chiếc vòng vàng đặt trước mặt triệu phu nhân. Triệu phu nhân đã nghe qua quế tàu nói, hơn nữa có người hầu làm chứng nên lòng bà có chút nghi ngờ. bà hồ nghi nhìn về phía chu thiến nhưng thế nào cũng không thể thấy rằng chu thiến là loại người tay chân bẩn thỉu đó tuy rằng chiếc vòng cổ này trong số trang sức của bà chẳng đáng là gì nên bà không cất cẩn thận nhưng thực sự nếu bán đi thì cũng được số tiền không nhỏ chu thiến chăm sóc thế duy rất tốt nhưng thời gian tiếp xúc cũng không lâu nhân phẩm của cô thực sự thế nào bà cũng không chắc chắn được nhưng bà thực sự rất thích cô không muốn để cô bị oan nên nói chu thiến cô giải thích sao Chu Thiến mỉm cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, không có một chút bối rối. Sự chấn tĩnh như thế khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Triệu phu nhân, cái này không phải tôi lấy. Chu Thiến nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người ngừng thở chờ cô giải thích nghĩ cô sẽ có bằng chứng gì phủ định được nhưng không ngờ chỉ là câu nói thiếu sức thuyết phục này. Triệu phu nhân có chút thất vọng nhưng Triệu Hy Thành vẫn không hề bớt tin tưởng cô. Cho dù anh không thể chấp nhận người con gái này thì anh cũng không cho rằng cô là loại con gái xấu xa. Anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô, nói xấu cô. Quế tẩu vội nói, Chu thiến cô vào phòng phu nhân, vòng cổ lại tìm được trong hành lý của cô. Cô cho là chỉ một câu nói đó mà phu nhân sẽ tin cô sao. Tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận đi, nếu không để phu nhân báo cảnh sát thì cô hối hận cũng muộn. Nghe xong lời bà ta triệu phu nhân lập tức nhíu mày mà triệu hy thành cũng có chút đăm chiêu nhìn quế tẩu một cái. Chu thiến nghe xong thì cũng không giận ngược lại bước đến gần bà ta cười thản nhiên nói. Quế tẩu, sao biết tôi vào phòng phu nhân? Phòng phu nhân không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Quế tẩu giật mình rồi nói. Đương nhiên là cô lén lút đi vào. Tôi lén đi vào thì sao bà lại biết? Chu thiến vẫn mỉm cười. Chu thiến biến sắc, tôi tôi nhìn camera thì biết. Trong mỗi căn phòng quan trọng của triệu gia đều có máy quay. Chu Thiến cười lạnh lùi về phía sau hai bước đi đến giữa đại sảnh, lớn tiếng nói. Quế tẩu, bà vốn có thể khẳng định tôi vào phòng phu nhân là bởi vì sáng nay chính mồm bà nói với tôi là phu nhân tìm tôi, bảo tôi vào phòng phu nhân gặp bà. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều xôn xao, như vậy thì chuyện có chút khó hiểu. Một số người hầu bình thường có chút khúc mắc với quế tẩu thì đều nhìn bà ta với vẻ hoài nghi. Triệu Phu Nhân cũng hầu nghi nhìn về phía Quế tàu Quế Tẩu đã sớm dự đoán được Chu Thiến sẽ nói vậy, bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn, không chút hoang mang. Chu Thiến, cô đừng như chó điên cắn loạn, tôi bảo Phu Nhân tìm cô lúc nào. Có ai làm chứng, lúc đó, bà ta để ý bên cạnh không có ai thì mới nói những lời đó. Nói xong lại cúi người nói với Triệu Phu Nhân. Phu Nhân, bà đừng tin lời Chu Thiến nói, cô ta đang nói dối mà thôi. Triệu Hy Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua quế tàu một cái, ánh sáng lạnh trong mắt khiến bà ta lạnh người, ánh mắt như đã thấu rõ hết thảy Cảm giác này khiến tim quế tàu đập loạn. Bà ta vội tự an ủi mình, đừng tự dọa mình, đại thiếu ra từ đầu đến cuối đều không xuất hiện thì sao mà biết được. chu Thiến nghe quế tàu nói xong thì cũng không lo lắng, cô chậm rãi đi đến bên quế tàu, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng vào bà ta, vừa đi vừa nói. Quế tẩu kế hoạch của bà rất hoàn mỹ, đầu tiên, bà dẫn dụng tôi vào phòng phu nhân để camera chụp được tôi vào phòng, sau đó lấy vòng cô ra, đương nhiên, bà là quản gia triệu gia thì có nhiều cơ hội vào phòng phu nhân. Bà muốn trộm một chiếc vòng nào có khó, sau đó bà lại để chiếc vòng vào hành lý của tôi, tôi đâu có phải ở trong phòng cả ngày, bà có rất nhiều cơ hội làm chuyện này để giá họa cho tôi. Chu Thiến nói xong, nhẹ nhàng thoải mái khiến người nghe như nhìn thấy rõ tình cảnh khi đó, rất chân thật. Đám người hầu nhìn nhau, nếu không phải có triệu phu nhân ở đây thì sợ là đã sớm vui mừng bàn tán rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói một phía, cho dù thuyết phục cũng khó tin được. Dù sao đồ tìm được trong hành lý của cô là chuyện nhiều người nhìn thấy. Mà những lời cô nói thì lại chẳng ai nhìn thấy. Quế tàu vội phản bác, Chu thiến, sao cô không đi viết tiểu thuyết đi, sức tưởng tưởng thật là phong phú. Cô vu hãm tôi như thế tôi có thể hiểu, cô chẳng qua là tìm người chịu tôi thay. nhưng cô phải có chứng cứ đi chứ, bằng không ai sẽ tin vào mấy lời nói xôm này được." Triệu phu nhân gật gật đầu, nói, "Chu Thiến, cô nói như vậy thì cô có chứng cứ gì?" Chu Thiến nhìn Quế tàu mà nụ cười càng thêm sáng rỡ. Chương 210 mắc bẫy. Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm, có người hầu vội mở đèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chuỗi ánh sáng lóng lánh như ngọc khiến đại sảnh sáng như ban ngày. Chu Thiến đứng dưới đèn ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô khiến cô như tỏa sáng. Cô đứng đó, hai mắt sáng bừng, nụ cười thong rong, thần thái tự nhiên. Nhìn cô như vậy, triệu hy thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốn biết, dưới tình hình bất lợi cho mình thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây? Chu Thiến nhìn Quế Tẩu mỉm cười, cười đến độ Quế Tẩu chột dạ, đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt lạnh lùng nói. Quế Tẩu, bà tính toán cẩn thận nhưng lại xem nhẹ một chuyện. lòng quế tàu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn chu thiến, lòng bồn chồn, xem nhẹ một chuyện. đã xem nhẹ chuyện gì? những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý. trong đại sảnh những người khác cũng lộ ra chú ý biểu tình. chu thiến tiếp tục nói, quế tàu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng. đúng rồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm thì tôi không dám không đi đúng không? mặt quế tàu tái mét, chu thiến nói vậy là có ý gì? chẳng lẽ chu thiến chưa hề vào phòng phu nhân? Sao có thể, rõ ràng là phu nhân gọi mà sao cô ta dám không vào. Lừng quế tẩu toát mồ hôi lạnh, chu thiến quay đầu nói với triệu phu nhân. Phu nhân tôi có hai chứng cứ chắc chắn để chứng minh tôi chưa từng vào phòng của bà. Trong đó, một người chính là Lưu Hiểu Vân. Cô nhìn quanh rồi nói, nhưng giờ cô ấy không có ở đây. triệu phu nhân đứng lên sắc mặt rất nghiêm túc nếu đúng như chu thiến nói thì quế tàu kia đúng là loại người tâm tư giả dối khó lường người như thế tuyệt đối không thể để lại triệu ra được bà nói hiểu vân ở bên ngoài trông thế duy giờ một người đi ra trong thế duy để hiểu vân vào đây nhanh mà lúc này thần sắc quế tàu càng lúc càng lo lắng bà ta tuy rằng cố gắng chấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh thứa bên thái dương đã tiết lộ sự kích động trong lòng chẳng lẽ chu thiến thực sự không vào phòng sao Thực đáng chết, ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu thiến gây rắc rối. Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn Chu thiến đi vào phòng mới đúng. Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nên không dám làm quá lộ liễu. Nói đến nói đi ai có thể trách bà ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu thiến vẫn dám không qua. Nhưng giờ phải làm sao đây? Những người khác nhìn thần sắc hai người thì lòng đều đã đoán ra được chút ít. có lẽ toàn bộ mọi chuyện đúng như chu thiến nói ánh mắt nhìn chu thiến đều trở nên khinh thường chỉ chốc lát hiểu vẫn đã bị dẫn vào nhìn cảnh này thì không khỏi ngây người rồi tiến lên nói phu nhân tìm hiểu vân có chuyện gì triệu phu nhân nói không phải tôi tìm cô là chu thiến tìm cô hiểu vân nhìn chu thiến nghi hoặc chuyện chu thiến trộm đồ gì đó cô biết nhưng cô không hiểu cái này có liên quan gì đến mình chu thiến mỉm cười với cô nói Hiểu vân, sáng nay chúng ta chạm mặt ở cầu thang một lần đúng không? Hiểu vân nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng thế, lúc đấy chị hỏi em cái gì em còn nhớ không? Hiểu vân nghĩ nghĩ rồi đáp. Lúc ấy chị hỏi em xem phu nhân có ở trong phòng không? Em trả lời thế nào? Em đáp là hình như đã thấy phu nhân ở hoa viên. Mọi người ồ lên, nếu phu nhân ở hoa viên thì Chu thiến còn vào phòng phu nhân làm gì? Chu thiến quay đầu nhìn triệu phu nhân nói. lúc ấy quế tầu bảo vậy thực ra tôi cũng không nghi ngờ sau đó tình cờ gặp hiểu vân ở cầu thang cũng chỉ là thuận miệng hỏi thực ra đến đây là chu thiến nói dối thực sự thì quế tầu không phải là diễn viên giỏi lúc bà ta nói phu nhân tìm chu thiến thì ánh mắt có hơi láo liên chu thiến luôn cảm thấy quế tàu có gì đó khúc mắc với mình nên mới để ý kỹ lúc gặp hiểu vân thì hỏi cô ấy lại một lần quả nhiên chu thiến lại nói tiếp phu nhân tôi còn một nhân chứng khác chính là bà sau đó chẳng phải tôi ra hoa viên tìm bà rồi hỏi bà có dặn dò gì không đó sao triệu phu nhân nhớ lại quả đúng có chuyện này lúc ấy hình như tôi nói là tôi không có chuyện gì chu thiến cười gật đầu đúng vậy cho nên đến lúc đó tôi còn có chút nghi ngờ quế tàu có lòng gì nên không nói chờ xem rốt cuộc bà ta định làm gì nói xong cô quay phát lại nhìn quế tàu trầm giọng nói thật không ngờ bà lại bị ổi như thế Nếu không không may mắn, không gặp phải hiểu vân hoặc không hỏi cô ấy như thế thì giờ đúng là hết đường chối cãi. Chu Thiến nhìn bốn phía rồi lớn tiếng nói. Nếu mọi người còn chưa tin thì có thể kiểm tra camera, xem hôm nay tôi có vào phòng phu nhân hay không. Lúc này, nhân viên bảo an đi ra nói. Phu nhân, chúng tôi vừa kiểm tra qua camera quả thực Chu Thiến hôm nay chưa từng vào phòng phu nhân, ngoài người dọn phòng thì cũng chỉ có quế tàu đi vào. Triệu phu nhân nhìn thẳng về phía quế tàu thần sắc rất khó chịu. a quế bà còn định nói gì nữa không chu thiến tiếp lời chuyện đã rõ ràng vòng cổ của phu nhân mất xuất hiện trong hành lý của tôi nhưng tôi lại chưa từng vào phòng phu nhân đó chẳng phải là cố ý vu oan thì là cái gì hai mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm quế tẩu, dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người quế tẩu đỏ mặt cho dù cô không vào phòng phu nhân thì cũng không thể đổ tội tôi vu oan được tôi cũng cho cô tìm phu nhân mà phân trần đó thôi Hơn nữa vào phòng phu nhân cũng chẳng riêng tôi, dựa vào cái gì mà nói tôi trộm vòng cô. Triệu Hy thành cười lạnh rồi đứng lên, xoay người nhìn Quế Tẩu trầm giọng nói. Quế Tẩu, bà thế này mới là kẻ nói dối. Lúc trước bà luôn miệng nói bà đã xem camera, nói chu thiến vào phòng phu nhân, bà dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn đến độ chẳng buồn kiểm tra lại camera. Đương nhiên là vì bà hoàn toàn chắc chắn. Điều này bà định giải thích thế nào? Tôi tôi... Quế tẩu lắp bắp vài tiếng cả người trống rỗng, không thể tìm ra lời giải thích xác đáng. Bà ta đứng đó, mồ hôi lạnh tứa ra, mặt lúc hồng lúc trắng. Chu thiến ngừng cười, lạnh lùng nhìn bà ta nói. Quế tẩu tôi không hiểu vì sao bà muốn hại tôi, tôi đã làm gì sai với bà sao? Quế tẩu thấy mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tức tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chu thiến. Triệu phu nhân hừ một tiếng cười lạnh nhìn quế tàu nói. A Quế, niệm tình chủ tớ tôi sẽ không báo cảnh sát. Đêm nay bà thu dọn đồ đi, sáng mai rời khỏi triệu gia. Triệu gia chúng tôi không cần loại người tâm thuật bất chính này. Những người hầu từng có hiềm khích với bà ta đều không nhịn được mà mỉm cười khi thấy người gặp hỏa. Quế tẩu nóng này, thật sự phải rời khỏi triệu gia thì biết tìm đâu ra công việc tốt như vậy. Sinh hoạt phí trong nhà cần rất nhiều thực sự không thể mất nguồn thu nhập này được. Bà ta đi đến bên triệu phu nhân, giữ chặt tay triệu phu nhân rồi cầu xin. Triệu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nể tình tôi đã từng tận tâm hết sức mà tha thứ cho tôi đi. Triệu phu nhân lạnh lùng đẩy bà ta ra, cũng không muốn phí lời với quế tàu thêm nữa. Trong lúc cấp bách quế tàu nói, tốt xấu gì tôi cũng là do Tống Tiểu Thư giới thiệu, mọi người không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Triệu Hy thành trầm mặt lại, ánh mắt sắc như đau, giọng lạnh hơn băng. Đây là triệu gia chứ không phải tống gia, bà xin nhầm chỗ rồi. Giờ bà đi thu dọn đồ đặc rồi cút ngay lập tức, đừng để tôi báo cảnh sát. Quế tàu bị dọa mà hoảng sợ ngồi phịch xuống đất. Triệu Hy Thành khinh thường nhìn bà ta một cái rồi nói với bảo vệ. Anh giám sát quế tàu thu dọn, nhiều nhất là một tiếng, tôi không muốn nhìn thấy bà ta trong nhà tôi nữa. Sắc mặt quế tàu tái mét, hai mắt vô thần, không còn khí thế thường nhật nữa. Bảo vệ cùng quế tàu đi dọn đồ. Triệu phu nhân nói với những người còn lại. Được rồi, mọi người lui xuống đi. Đám người hầu lần lượt rời khỏi đại sảnh, nên làm gì thì đi làm cái đó. Triệu phu nhân xoa xoa thái dương thở dài. Ai, vốn A quế quản ra cũng được nhưng đáng tiếc lại tâm thuật bất chính, nhất thời phải đi đâu tìm người thay thế đây. Đau đầu quá xem ra vẫn nên gọi A Dung về mới được quản cả cái nhà này nhìn đã thấy đau đầu. Chu Thiến thấy triệu phu nhân mệt mỏi thì nói. Phu nhân, bà về phòng nghỉ ngơi chút đi. Đến bữa sẽ gọi bà. Triệu phu nhân vốn đang có ý này thì liền gật đầu rồi đi lên lầu. Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu thiến và triệu hy thành không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Triệu hy thành ngủ cả ngày nên cũng khỏe lên nhiều. Anh đứng đó, người cao lớn tóc đen mượt mày dâm mắt sáng. Sức quyến rũ của anh thật rung động lòng người. Chu thiến không nhịn được cúi đầu. Bên tai vang lên giọng nói của triệu hy thành. Cô đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác. Cô nhìn thấu âm mưu của quế tẩu mà vẫn không nói gì, chờ bà ta chui đầu vào giỏ. Chu Thiến nhẹ nhàng nói, nếu bà ấy không có lòng hại người thì sẽ không mắc bẫy. Từng có người dạy tôi tuyệt đối không thể để người không có ý tốt hãm hại tôi hết lần này đến lần khác. Triệu Hy Thành cười, người này nói rất đúng ý tôi. Anh dò hỏi, là bạn của cô, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng bừng. Là người tôi rất coi trọng, người cô rất coi trọng. Mặt Triệu Hy Thành lập tức lạnh xuống. Lời này chính cô nói ra lại khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh có tư cách gì đây? Chỉ qua hôm nay, bọn họ sẽ không còn gặp gỡ nữa. chu Thiến tiến lên hai bước đi đến bên Triệu Hy Thành kiên quyết nói. Triệu Tiên sinh, giờ nhất định tôi phải nói chuyện với anh. Nếu anh có việc quan trọng thì tôi có thể chờ. Bất kể bao lâu, hôm nay nhất định tôi phải nói với anh một số chuyện. Triệu Hy Thành nhìn cô ánh mắt cô sáng bừng, trong mắt là sự cứng rắn như đã quyết tâm. Không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Trước giờ chính là sự cúng còi đó của cô hấp dẫn anh phải không? Sự cứng cỏi trong sáng, dũng khí chân thành của cô khiến anh thực sự rung động. Nhưng chính là thế mà anh mới không thể để mà cô khuấy đảo tâm hồn anh được nữa. Triệu Hy thành thở sâu áp chế mọi bối rối trong lòng. Được chúng ta nói chuyện tôi cũng có lời muốn nói với cô. chương 211 Ánh lệ. Sau Hoa Viên Hoàng hôn rực rỡ ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa. Sau hoa viên ngoài bọn họ thì không còn ai khác bốn phía im ắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên. Triệu Hy Thành đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía Chu Thiến, đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động anh nhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở như thể mục đích anh đến đây chỉ là để ngắm hoa thôi vậy. Chu Thiến đi đến bên cạnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng, phải nói chuyện kỳ quái đó ra thực sự cần không ít dũng khí. Cô nhẹ nhàng nói, triệu tiên sinh, đúng lúc này triệu hy thành đột nhiên xoay người lại cắt lời cô. Chờ đã chua tiểu thư, anh quay người lại khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc đôi mắt thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trở nên đặc biệt yêu dã. Chu Thiến nhìn anh mà tim đập loạn, nhưng cô lại không biết lúc này trong mắt Triệu Hy Thành cô cũng có một vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lặng lặng nhìn anh như có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể nói hết. Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô. Ánh mắt Triệu Hy Thành dần trở nên nhu hòa. Nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh, không được. Triệu Hy Thành, mày không vượt qua được chút khảo nghiệm không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao. Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kia vẫn lờn vờn trong đầu, nhớ đến Thiệu Lâm, nhớ đến Thiệu Lâm đi. Người con gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy. Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi. Lúc mở mắt lại, đôi mắt Triệu Hy Thành đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói. Chu Tiểu Thư, xin lỗi, tôi muốn xa thải cô. Chu Thiến giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại. Triệu Tiên Sinh, anh nói gì cơ? Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt. Triệu Hy Thành nhìn trông bình tĩnh nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp chua sót đều dâng lên. Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm. Chu tiểu thư, ý tôi là Triệu gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi." Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó. "Anh anh nói gì cơ?" Chu Thiến ngần ngơ nhìn Triệu hy Thành, những lời đã chuẩn bị hoàn toàn bị anh làm cho lộn xộn, thậm chí cô không nhớ nổi cô định nói gì. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. "Vì sao?" Chu Thiến nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, bối rối, mơ hồ. Triệu tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao? Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì triệu hy thành không thể không cứng rắn. Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt. Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô, chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa Thế Duy đi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa. Không còn cần cô nữa. Tìm chu thiến đau như dao cắt thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô chỉ là người làm của triệu gia, bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi. Triệu Hy Thành nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát lòng như bị kim châm, anh hận không thể lập tức bước đến bên cô. Anh muốn khẽ an ủi cô trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại. Anh thầm kinh hãi, trong lòng anh cô đã quan trọng đến thế rồi sao? Nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải 2,3 tháng nữa mới đưa Thế Duy đi nhà trẻ sao? Là cái gì khiến anh đổi ý? Vội vã đuổi cô đi như thế. chu tiểu thư cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không? Bàn tay sau lưng triệu hy thành nắm chặt lại. Sắc mặt chu thiến cũng càng lúc càng tái nhợt. Đúng, đúng là không cần. Trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng. Mặt trời dần dần biến mất ở cuối chân trời. Ánh nắng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chừng. Ánh trăng lặng lẽ hiện lên tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên cảnh vật trong hoa viên. Triệu Hy Thành không muốn đối mặt với cô trời mới biết cứ thế thì anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa. Tốt lắm, cứ vậy đi, Chu tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi, cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi. Nói xong anh nhanh chóng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, rời khỏi người con gái khiến tâm hồn anh dậy sóng. Chờ đã, phía sau Chu thiến lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại trong giọng nói có sức lực như lần đáng bạc cuối cùng, khiến anh run sợ. Anh không thể không dừng bước nhưng không xoay người lại, ánh trăng rải lên người anh màu bàng bạc khiến anh có vẻ lạnh lùng khó nói. chu Thiến nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết. Vì sao, vì sao đột nhiên lại như vậy? Triệu Hy Thành, rõ ràng anh có cảm giác với tôi. Vì sao đột nhiên muốn tôi đi? Triệu Hy Thành đau khổ nhắm mắt lại, vì sao, chu Thiến? Vì sao em phải muốn biết rõ? Vì sao cố ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn? Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô, anh chậm rãi xoay người, khuôn mặt cô biến mất trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Cô đứng cách anh khoảng 3 thước bóng cây bao phủ cô khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Triệu Hy thành khó khăn mở miệng, Chu thiến tôi thừa nhận tôi từng động lòng với cô bởi vì cô có chút giống với phu nhân đã qua đời của tôi. Nhưng cho dù là thế thì cô nghĩ rằng chúng ta có thể sao? Anh thoáng dừng lại cảm thấy không thừa nổi tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Anh không nói gì nữa tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi. Sau đó anh lạnh lùng nói tiếp, triệu hy thành tôi lấy vợ không phải chỉ cần động lòng là được. Thân phận địa vị đều không thể thiếu. Chu Thiến cô có gì? Cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh tôi? Cô bảo tôi phải giới thiệu với mọi người thế nào? Nói rằng đây là bảo mẫu nhà tôi. Cái này quá buồn cười. Chu Thiến cô đừng ngây thơ quá, sự động lòng đó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chu Thiến bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng chậm rãi bao phủ lên người cô, lộ rõ khuôn mặt trắng bạch của cô, ánh mắt đau lòng và ánh lệ như ngọc lấp lánh trong mắt. Cô đi từng bước vô cùng kiên định đi đến bên anh rồi dừng lại trước mặt anh. Cô dựa vào anh rất gần có lẽ vì đứng đây có thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Cô ngẩn đầu tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ đó, sự đau xót trong mắt cô đâm thẳng vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng nói, giọng run run, nếu em nói em yêu anh Triệu Hy Thành, nếu em nói em yêu anh thì cũng là chuyện vô nghĩa sao. chương 212 đổi việc, vì sao lại thành ra thế này, chu thiến không thể nào nghĩ ra nổi. Cô đứng đó, không thấy được rõ vẻ mặt của Triệu Hy Thành nhưng giọng anh rất bình thản, không chút cảm tình như thể chỉ đang kể lại một chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mỗi từ anh nói tựa như một thanh trùy thủ vô tình mà chém về phía cô. Vốn dĩ cô định nói cho anh cô là vợ của anh, sau đó bọn họ lại có thể vui vẻ bên nhau nhưng anh lại nói với cô rằng cô không xứng với anh. Đúng, giờ cô không phải là tống gia đại tiểu thư tống Thiệu Lâm, giờ cô chỉ là cô gái ở thành phố nhỏ Chu Thiến. Cô và anh có khoảng cách rất lớn, có thể trước kia cô chưa từng coi việc này là gì, người thơ mà nghĩ cô chính là Thiệu Lâm, Thiệu Lâm chính là cô. Không, cô không phải là Thiệu Lâm, giờ cô là Chu Thiến. Nếu đã là Chu thiến thì không xứng đáng có được tình yêu của anh, hy thành ý anh là vậy. Lòng Chu thiến đau đớn nhưng cô không cam lòng, không hiểu rõ thì cô không thể nào buông tha. Cô đi đến bên anh, ngẩng đầu nhìn anh nói. Nếu em nói em yêu anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì sao. Ánh trăng trên cao lẳng lặng nhìn bọn họ, bốn phía im ắng, không có tiếng côn trùng, không có tiếng chim hót dường như đều ngừng thở mà đợi đáp án của triệu hy thành. chu thiến nhìn anh không chớp mắt trong mắt anh chứa những cảm xúc mãnh liệt như ba đào nhưng đó là gì chu thiến không thể nhìn thấu hồi lâu sau mới nghe triệu hy thành nhẹ nhàng nói giọng nói nặng nề như đang cố gắng áp chế điều gì đó chu thiến không kịp tìm tòi bởi vì những lời anh nói khiến toàn bộ suy nghĩ của cô hoàn toàn trở nên trống rỗng rất nhiều người con gái khác cũng nói yêu tôi cô cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì với tôi sao hơn nữa thời gian ngắn như vậy mà đã đủ khiến cô khẳng định là cô yêu tôi cô cảm thấy tình yêu này có ý nghĩa gì với tôi không cái gì chu thiến chỉ cảm thấy như bị ai rút gân cảm giác đau đớn toàn thân nhưng rồi cũng chỉ còn lại sự chết lặng lạnh lẽo khôn cùng cô chu thiến xin đừng dây dưa với tôi nữa tôi đã có đối tượng thích hợp chúng tôi sắp đính hôn rồi tôi không mong cô ở lại đây nữa cô ấy sẽ không vui tôi không muốn điều đó là tống thiệu vân chu thiến chua xót vô cùng Cô cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mình nữa, tuy rằng tim cô đau đớn như bị xé rách nhưng cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh nữa. Bởi vì điều này vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh, chỉ càng khiến anh khinh thường hơn mà thôi. "Chu tiểu thư, tôi vốn không định nói ra những lời này khiến cô bị tổn thương, dù sao cô cũng thật lòng tốt với thế duy, điều này tôi vô cùng cảm kích." Người quý ở tự trọng, chuyện thành ra thế này cũng không phải là điều tôi muốn. Triệu Hy thành ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn tuyệt tình này. Cô cúi đầu anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô, anh cũng không muốn nhìn thấy. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cô. Anh chỉ cảm thấy, nếu mình không rời khỏi đây thì anh sẽ điên mất. Tim anh rất đau, đau hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh như đang cầm dao mà tự lóc thịt của mình, máu chảy đầm đìa, đau như sắp chết. Anh vội vàng nói, tôi vào trước. Giọng nói run run không thể khống chế nhưng giọng rất nhẹ, lòng chu thiến rất loạn, câu nói đó nhẹ nhàng run run lướt qua trong gió đêm, biến mất không chút tam tích. Anh vội vã rời khỏi hoa viên, đi về phía trước mà không dám quay đầu, không dám bước chậm lại, tựa như có cái gì đó đuổi theo anh, chỉ cần hơi chần trừ là nó sẽ cắn nuốt anh lại. chu thiến nghe tiếng anh rời xa thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô mờ mịt đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng anh. Cô rất khó chịu, rất muốn khóc lớn nhưng mắt cô trống rỗng, không thể rơi được giọt lệ nào. Nỗi đau đó như kết lại trong lòng cô, không thể giải thoát cô cảm thấy sắp không thở nổi. Ánh trăng nhuộm mọi thứ trở nên tái nhợt nhưng sắc mặt cô còn tái hơn trăng. Bốn phía yên tĩnh, nhưng lòng cô còn trống vắng hơn. Dường như những thứ từng lấp đầy tim cô giờ biến mất không còn tăm hơi chỉ trong chốc lát. Cô cứ đứng đó. Hai mắt nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự, đầu óc trống rỗng, thế giới vắng lặng, lòng cô cũng vắng lặng. Cô đứng đó hồi lâu không nhúc nhích mãi đến khi có một người hầu tìm thấy cô ở đây. Thấy cô như vậy thì có chút kỳ quái. Chu Thiến cô ở đây làm gì? Tiểu thiếu gia đang tìm cô đó. Chu Thiến quay đầu nhìn về phía cô ta như thể không biết cô ta đang nói gì, hai mắt trống rỗng vô thần. Người kia thấy cô không nhúc nhích còn nói thêm. Chu Thiến cô còn ngây ra làm gì? Tôi đang bảo là tiểu thiếu gia đang tìm cô đó. Lúc này chu thiến mới như giật mình tỉnh mộng. Giọng cô như cạn kiệt sức lực. Được tôi sẽ về. Vừa vào đại sảnh đã nghe tiếng triệu phu nhân lớn tiếng nói. chu thiến đang yên lành sao phải đuổi việc cô ấy. Cho dù thế duy đi nhà trẻ thì mẹ vẫn định mời cô ấy làm tiếp đưa đón thế duy tối cũng tiện chăm sóc thằng bé. Chuyện này mẹ đừng xen vào. Con đã quyết định rồi. Triệu Hy Thành ngồi bên cạnh bà, giọng nói kiên quyết như không chấp nhận sự phản đối. Triệu phu nhân giật mình còn rất ít khi dùng ngữ khí này để nói chuyện với mình, chẳng lẽ có chuyện gì bà không biết. Lòng triệu phu nhân đầy nghi hoặc, Thế Duy nằm trong lòng triệu phu nhân làm ầm lên, không được đuổi cô đi Thế Duy thích cô. Giọng triệu hy thành có chút mệt mỏi, ngoan nào Thế Duy Thế Duy phải nghe lời cha. Cô còn có việc khác, Thế Duy không chấp nhận tiếp tục cãi, không đâu Thế Duy thích cô Thế Duy thích cô. Thế Duy gào tọt thái độ cũng rất kiên quyết. Triệu Hi thành lại dỗ dành vài câu nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Triệu Hy thành vốn đã rất phiền loạn giờ lại càng thêm đau đầu, lửa giận bốc lên, anh bế Thế Duy qua rồi vỗ vài cái vào mông thằng nhóc giận dữ nói: "Dám ầm ĩ, dám làm loạn, dám cãi cha." Thế Duy sợ hãi hòa khóc, Triệu phu nhân đau lòng vội giành Thế Duy lại, đau lòng nói: "Có gì thì từ từ nói với đứa trẻ. Thằng bé và Chu Thiến hòa thuận như thế, đương nhiên không nỡ sao con lại đánh nó?" Bà nhìn con nghi hoặc hỏi, hi Thành, rốt cuộc là sao? Con chưa bao giờ đánh Thế Duy cả. Nhìn Thế Duy khóc vật vã, triệu hi Thành vừa khó chịu vừa phiền chán, đầu anh ong ong, anh rất muốn gào lớn, chút bỏ mọi sự phiền não tích tụ trong lòng. Nhưng giờ anh chỉ có thể chịu đựng, chấp nhận cảm xúc lộn xộn đang dày xéo trong lòng anh. chu Thiến đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này. Cô rốt cuộc không nhịn được mà chạy vào, bế Thế Duy vào lòng, nhìn Thế Duy khóc đến không thở nổi mà đau lòng. Cô nhìn Triệu Hy Thành lớn tiếng trách, Triệu Hy Thành trẻ con không hiểu chuyện ngay cả chút kiên nhẫn với nó anh cũng chẳng có sao. Anh không thể từ tốn nói chuyện với nó sao. Triệu Hy Thành tái mặt nhìn cô, mắt thâm sâu như biển nhưng lại chẳng nói được gì. Triệu phu nhân nhìn con như vậy thì có chút đăm chiêu mà cúi đầu. chu Thiến Bế Thế Duy nhẹ vỗ về thằng bé rồi nói. Chuyện này tôi sẽ nói rõ với thằng bé, xin anh sau này kiên nhẫn với Thế Duy hơn một chút. Cô bế Thế Duy rồi đi lên lầu. Thế Duy được Chu Thiến dỗ ràng vẫn nức nở hồi lâu chờ thằng nhóc bình tĩnh lại câu đầu tiên nói chính là. Cô đừng đi, cô đừng đi. Chu Thiến bế Thế Duy vào lòng mà đau đớn vô cùng. Cô rất muốn ôm thằng bé mà hòa khóc nhưng dù đau lòng thế nào cũng không thể làm Thế Duy sợ hãi được. Chu Thiến vừa lau nước mắt cho Thế Duy vừa ôn tồn nói. Cô không thể ở bên Thế Duy mãi được. Thế Duy phải lớn, phải quen biết nhiều bạn mới. Thế Duy mở to mắt nhìn cô, bạn mới là gì ạ? Ở nhà trẻ sẽ có rất nhiều bạn học bằng tuổi Thế Duy, sẽ cùng Thế Duy chơi đùa, đó chính là bạn mới của Thế Duy. Vì để an toàn nên Thế Duy rất ít khi được ra ngoài chơi, cậu bé vẫn rất muốn được chơi đùa với các bạn. Nghe đến đó cũng bớt buồn nhưng vẫn nói, Thế Duy không muốn cô đi. Chu Thiến nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu bé rồi nói, cô nhận lời với con, sau này tuần nào cũng sẽ cùng mẹ nuôi đến chơi với con có được không? Chắc chắn triệu gia sẽ không phản đối. Bất kể cô và Hy Thành có thế nào thì Thế Duy mãi là con của cô. Cả đời này cô không thể mất liên hệ với thằng bé được. Nghe đến đó Thế Duy mới miễn cường gật đầu. Dỗ Thế Duy ngủ xong, Chu Thiến bắt đầu thu dọn hành lý. Nếu đã nhất định rời đi thì sao phải chờ đến mai. Hành lý của cô cũng chẳng có nhiều so với lúc đi, chỉ thêm ảnh chụp chung với Thế Duy. Cô nhanh chóng thu dọn xong, cô đi đến bên giường Thế Duy. Nhẹ nhàng thơm lên chán thế duy, vuốt hai má phúng phính của thằng bé rồi mới rời đi. Ra khỏi phòng, cô kéo vali đi đến cửa phòng triệu Hy Thành, nhìn sâu một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói. Tạm biệt Hy Thành, thật không ngờ chúng ta sẽ có kết cục này. Thật không ngờ rốt cuộc em không thể quay về bên cạnh anh. Quá khứ đó là hồi ức đẹp nhất của cuộc đời em. Cho nên, Hy Thành, sau này xin anh hãy tự bảo trọng. chu Thiến xoay người, chậm rãi đi xuống lầu. Cô cũng không biết Triệu Hy Thành đang đứng sau cửa tay nắm nắm đấm cửa nổi gân xanh. Nếu không phải anh cố gắng khắc chế thì sớm đã mở cửa mà ôm người bên ngoài vào lòng. Nhưng Thiệu Lâm trong ảnh đang mỉm cười nhìn anh. Dù là trong ảnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong mắt cô. Anh sao có thể giữ một người phụ nữ nào lại trước mặt cô? Không anh không thể. Anh suy sụp ngồi xổm xuống, đau khổ ôm chặt đầu. Nhưng tiếng bước chân của cô xuống lầu lại truyền vào tay anh rõ mồn một như đang giẫm nát lòng anh. Mãi đến khi không còn tiếng động gì thì anh mới vội chạy về phía lan can, vừa vặn nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bị ánh trăng nhuộm trắng đang cô đơn đi qua con đường nhỏ rồi bước ra cánh cổng lớn triệu ra. Cô bước đi thong thả nhưng không chút chần trừ thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn lại một lần. Cứ như vậy mà biến mất trong mắt anh chìm vào màn đêm mờ mịt. mười 213 mục tiêu. sau này tiểu mặt hỏi chu thiến vì sao không nói chuyện mình là thiệu lâm cho hy thành chu thiến cười cười nhưng mắt lại đỏ ửng bởi vì giờ mình là chu thiến bất kể thế nào mình cũng không thành được thiệu lâm nếu anh ấy cảm thấy giờ mình không xứng với anh ấy thì mình cần gì phải ép buộc anh ấy mình cũng có tôn nghiêm tuy rằng yêu anh ấy nhưng cũng chưa đến mức phải vứt bỏ tự trọng nếu anh ấy đã lựa chọn tống thiệu vân xứng đôi với anh ấy thì mình cần gì phải làm khó anh ấy sau khi thiệu lâm qua đời giữa bọn mình đã kết thúc tình yêu đẹp đẽ đó thuộc về triệu hy thành và tống thiệu lâm không liên quan gì đến chu thiến hết là mình quá ngây thơ đánh giá bản thân quá cao mà không nhìn rõ được sự thật này tiểu mặt sốt ruột thay thiến thiến cậu sao phải cứng rắn như vậy cậu nghĩ thoáng một chút chỉ cần nói sự thật ra thì mình tin chắc hy thành sẽ nhận anh cậu như bây giờ có vui không sao phải lau nước mắt thế này Đã không còn sự cứng rắn này thì mình còn là Chu thiến sao? Đã không có tính cách này, mình cũng chẳng phải là thiệu lâm được. Giờ Hy Thành khinh thường mình là sự thật, anh chọn Tống Thiệu Vân cũng là sự thật, nếu mình nói sự thật ra thì có thể có được hạnh phúc sao? Giờ nhất thời mình đau lòng, nói thật sự đau đớn này không phải là nhỏ. Nhưng cuộc sống của mình còn rất nhiều việc phải làm cũng không nhất định phải ở bên triệu Hy Thành mới được. Tiểu mặt thầm sốt ruột, cái này chẳng phải là đang giận lẫy sao? Rõ ràng là một đôi yêu nhau như vậy, sao lại gặp lắm gian truân? Có lẽ cô nên tìm Hy Thành để nói rõ. Chu Thiến nhìn sắc mặt cô thì đã hiểu. Tiểu Mạt nếu cậu còn coi mình là bạn thì đừng xen vào chuyện này. Đây là quyết định của mình, mong cậu sẽ tôn trọng. Tiểu Mạt cậu nghĩ lại xem, anh ấy rất khinh thường mình, thực sự nói ra thì anh ấy sẽ vì tình cảm với Thiệu Lâm mà nhận mình nhưng với mọi người thì sao, sự chênh lệch này bảo mình phải chấp nhận thế nào? Tiểu Mạt mình không làm được dù có yêu anh ấy thì vẫn không làm được. Nói xong, cô đau khổ bưng mặt nước mắt chảy qua kẽ tay. Tiểu Mạt thở dài, sau đó đi đến bên người cô mà ôm lấy Chu Thiến, lòng cũng rất khó chịu, Tiểu Mạt vỗ vỗ lưng Chu Thiến cam đoan. "Được rồi, Thiến Thiến, cậu đừng đau lòng nữa. Mình đồng ý với cậu, chuyện này mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào." "Mình đồng ý." Chu Thiến cũng ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bả vai Tiểu Mạt. Tiểu mặt rất đau lòng nhưng cũng không có cách nào khác. Sau đó, Chu Thiến cố gắng gạt chuyện này ra sau đầu. Quả thực trong cuộc sống còn rất nhiều chuyện phải làm tỉ như cuộc thi stylist toàn quốc. Từ sau khi biết cuộc thi này qua trương bân, Chu Thiến đã bắt đầu báo danh tham gia. Lúc trước ở Triệu Gia phải chăm sóc Thế Duy nên ít có thời gian đọc sách Nay bị Triệu Hy thành đuổi đi thời gian ôn luyện lại nhiều hơn. Tiểu Mạt phải đi làm không thể thường xuyên ở cùng cô. ban đầu cô còn lo lắng chu thiến sợ tâm tình không vui mà còn định xin công ty cho nghỉ mấy ngày để ở cùng chu thiến nhưng cô ở nhà cùng chu thiến một ngày thì lại phát hiện ngoài việc tâm tình không ổn thì chu thiến cũng chẳng có hành động gì quá kích động thậm chí ngay cả thở dài cũng chẳng đến vài lần cả ngày ở nhà chu thiến đều đọc sách hoặc lấy ảnh mẫu của tiểu mặt mang từ công ty về có lúc còn kéo tiểu mặt ra bàn luận tiểu mặt kinh ngạc thế này là bình thường sao Tình cảm sâu đâu của Chu thiến với triệu hy thành cô biết chia tay triệu hy thành sao có thể chẳng có chút phản ứng nào, không phải là trước cơn bão thường trời quang biển thạnh chứ. Nhưng đến tối, những lúc đêm khuya tiểu mặt sẽ nghe thấy Chu thiến khe khẽ khóc. Tiếng khóc nhỏ như bị đè nén lại. Tiểu mặt biết thiến thiến không muốn để mình biết mà lo lắng nên cô cũng giả bộ không biết cũng chẳng nhúc nhích cứ nằm đó khóc cùng cô đến bình minh. Vừa sáng ra Chu thiến lại trở về vẻ bình thản như không có chuyện gì cùng tiểu mặt nói chuyện mỉm cười. nhưng gối đầu tiểu mạt ướt đẫm sự cố gắng kiên cường đó của chu thiến càng khiến cô đau lòng tiểu mạt biết cho dùng lòng đau buồn thì chu thiến cũng không bộc lộ ra ngoài để mà ủ rũ cô sẽ chôn sâu nỗi khổ vào lòng một mình gặm nhấp nhưng vẫn mỉm cười mà tiến về phía trước từ nhỏ đến lớn luôn là thế khiến người ta không nhịn được mà rơi nước mắt Chu Thiến thấy tiểu mặt trần trừ không chịu đi làm, biết cô muốn ở cùng mình nhưng cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm khiến cô cảm thấy mình rất đáng thương, thực sự là giờ khóc giờ cười. Tiểu mạt cậu đi làm đi, mình không sao đâu, đừng lo lắng cho mình, hơn nữa hôm nay mình muốn ra ngoài. Tiểu mạt ngạc nhiên hỏi, cậu đi đâu? Chu Thiến vừa dọn đồ vừa nói, mình muốn ra ngoài một chút đến khu phố sầm uất muốn đi thu thập tài liệu. Chuẩn bị cho lần thi toàn quốc này, tiểu mạt vẫn lo lắng. Để mình đưa cậu đi. Chu Thiến cười cười, rất cảm kích trí tốt của cô. Không cần đâu, cậu còn có chuyện phải làm, đừng lo lắng cho mình, mình sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà. Thấy cô nói vậy, tiểu mặt đành thôi. Vậy cậu đi cẩn thận đấy nhé. Biết rồi, Chu Thiến đi đến khu phố sầm uất nhất thành phố, ở đây tập trung đủ các cửa hàng lớn, công ty bách hóa là nơi những người phóng khoáng rất thích. Chu Thiến cầm máy ảnh chụp thấy cái gì cô cảm thấy đẹp thì chụp lại. Cô còn đi dạo quanh những cửa hàng lớn để tìm hiểu xu hướng hiện nay. Cô rời đi cũng hai năm cần phải cố gắng mới được. Có mục tiêu có phương hướng để cố gắng thì sẽ cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, một số chuyện không vui cũng tạm thời được gạt qua. Chỉ trong những đêm dài tĩnh lặng thì mới không tự chủ được mà bộc lộ ra. Nhưng phần lớn, chu Thiến vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cuộc thi toàn quốc cần chuẩn bị rất nhiều thứ, dụng cụ tư liệu và người mẫu. Trận đấu lần này người mẫu là tự mình chuẩn bị. Những người Chu thiến biết bao gồm tiểu Mạt, triệu viện viện thì đều có tham gia cuộc thi lần này nên không thể mời bọn họ làm người mẫu được. Phải nghĩ cách khác thôi. Lần này là cuộc thi toàn quốc mọi người phải thi vòng loại thư tỉnh, lọt top 10 thì mới được vào vòng đấu bán kết toàn quốc. Lần lượt thi loại để chọn ra top 10 và top 3. Quán quân có thể giành được giải thưởng trị giá 10 vạn tệ hơn nữa được tuyển thẳng vào làm tại ưu UT lệ công ty tổ chức. Mà Á quân hay giải ba cũng được ra nước ngoài đào tạo. Mức thưởng như vậy khiến bao người đều muốn tham gia. Cả nước mấy vạn stylist đều trổ hết tài năng dự thi là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đến bây giờ Chu Thiến mới biết Khắc Y đã cho cô một đề toán quá khó. Nhưng đúng như Chu Thiến nói, không thử thì sao biết kết quả. Vì lý tưởng tương lai của mình cô sẽ cố hết sức. chương 214 chống vắng. Đang lúc Chu Thiến bận rộn cho kỳ thi toàn quốc thì cuộc sống của Triệu Hy Thành cũng rối tinh dối mù. Đầu tiên là Thế Duy. Sau khi đi học nhà trẻ, ban ngày thì không sao Thế Duy học ở nhà trẻ tốt nhất thành phố, mọi điều kiện vật chất đều rất tốt, giáo viên cũng tận tâm còn có nhiều bạn chơi cùng. Thế Duy không khóc lóc như những đứa trẻ khác mà ngược lại còn rất vui. Nhưng đến tối khi lái xe đón thằng bé về nhà thì bắt đầu xảy ra vấn đề. đầu tiên là không chịu ngoan ngoãn ăn cơm vất vả lắm mới dỗ dành cậu bé ăn đến tôi đi ngủ lại làm loạn đòi cô thiến thiến bảo rằng phải có cô hát thì mới chịu đi ngủ triệu hi thành và triệu phu nhân dỗ nửa ngày toát mồ hôi thì thế duy mới chịu ngủ ra khỏi phòng triệu phu nhân oán trách nhìn hi thành một cái còn cứ cố đuổi việc chu thiến đi giờ tốt rồi cô ấy không ở đây thì mới biết tầm quan trọng của chu thiến nghĩ không có cũng được sao giờ con đủ mệt chưa Triệu phu nhân tùy tiện trách nhưng lại như chiếc kim đâm sâu vào tim Triệu Hy Thành. Đã không còn cô anh quả thật rất đau khổ, mệt mỏi. Triệu phu nhân nhìn anh đột nhiên trầm mặt xuống thì giật mình, như nghĩ tới cái gì nên cũng không nói gì thêm, lập tức đi xuống lầu. Triệu Hy Thành đứng ở hành lang ngây người, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà thật lạnh lùng, lầu ba thật quá yên tĩnh. Trước kia mỗi tối anh đều có thể nghe tiếng Chu thiên hát cho Thế Duy nghe hoặc là cô kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Anh sẽ đứng ở cửa sổ cuối hành lang như đang ngắm cảnh đêm, thực ra là để nghe giọng nói dịu dàng kia, giọng nói đó như có ma lực khiến trái tim vốn bình tĩnh của anh thêm chút sức sống, khiến tâm tình vốn phiền chán trở bên bình yên. Mỗi tối, đó là bí mật của anh mà Chu Thiến không hay biết. Giờ anh vẫn đứng trước cửa sổ mà thưởng thức cảnh đêm đó nhưng không có giọng nói đó bầu bạn mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh đứng đó, chỉ cảm thấy xung quanh thật tiêu điều trống trải. Cô đã đi được mấy ngày rồi, anh cũng không nhớ rõ nhưng anh biết anh rất nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ anh đè nén xúc động muốn gọi điện cho cô, muốn đi tìm cô thậm chí cả việc đi tìm tiểu mặt hỏi thăm về cô. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân, giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, đừng nhớ cô nữa. Thế nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo lý trí, chu thiến vẫn luôn chiếm cứ một góc trong tim anh, không thể nào xóa nhòa. Trước kia khi cô còn ở đây, vì né tránh cô mà anh luôn cố ở lại văn phòng đến muộn mới về. Nhưng giờ cô đi rồi, vừa nghĩ đến việc về nhà sẽ không còn được thấy cô thì lòng anh cũng như cạn kiệt sức lực Cô ở hay đi vì sao đều là sự tra tấn với anh Anh thở dài tầng lâu yên tĩnh đến đáng sợ Anh thực sự không quen Anh chậm rãi vào phòng, vốn định đóng cửa mạnh để phá tan sự yên tĩnh này Phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh chu thiến nhẹ nhàng đóng cửa Lòng anh chua chát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại Có lẽ qua một đoạn thời gian, mình sẽ có thể quên cô ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng tự an ủi mình như vậy. Trước vòng đấu loại, Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hy Tuấn, anh đã trở về. Anh hẹn cô gặp mặt, đến nơi gặp Chu Thiến thấy là một Triệu Hy Tuấn thoải mái, mạnh khỏe. Chu Thiến cười, sắc mặt không tệ, xem ra khí hậu châu Âu rất hợp với anh. Thấy Hy Tuấn tâm tình của Chu Thiến rất phức tạp nhưng vẫn vui vẻ hơn một chút. Cô không biết gặp anh thế này có đúng hay không nhưng cũng không thể tránh mặt Hy Tuấn được. Tránh mặt cũng chẳng phải là cách. Triệu Hy Tuấn cởi mũ lưỡi chai đặt xuống một bên tư thế rất thoải mái. Tóc mái dài che khuất mắt, anh vươn ngón tay thon dài vuốt nó qua một bên, lộ ra đôi mắt phương sáng bừng. Tôi đã từng ở châu Âu một thời gian dài nên đã quen rồi. Chu Thiến gật gật đầu, ngồi xuống đối diện anh. căn phòng vip này có tiếng nhạc dịu dàng mùi hương thơm ngát cửa kính có rèm cửa màu tím nhạt che khuất lộ ra vài tia nắng do ánh mặt trời xuyên qua những tia nắng đó chiếu lên ánh mắt anh tạo thành ánh sáng ngọc lung linh động lòng người anh nhìn cô ánh mắt đó khiến lưng chu thiến toát mồ hôi tôi vẫn luôn chờ điện thoại của em tôi đã rất buồn anh nói rất nhẹ nhàng còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng nhạc kia chu thiến há hốc miệng vừa định nhân cơ hội mà nói rõ với anh Nhưng Triệu Hy Tuấn lại mỉm cười tự trả lời cho cô. Sau này mới biết em đã không làm ở nhà tôi, nhất định là thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện sao còn có tâm tư gọi điện cho tôi. Hy Tuấn, Chu Thiến nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng nhẹ đi cô không muốn làm tổn thương anh. Trong lòng tôi anh giống như một người bạn thân, tôi thích nghe anh hát nhìn anh biểu diễn, thích khi anh tỏa sáng trên sân khấu, giống như tôi thích tiểu mặt, thích những người bạn thân khác vậy. Chu Thiến có chút bí thử cô không biết nên nói với anh thế nào. Mặt cô dần đỏ lên, chân tay luống cuống. Triệu Hy Tuấn nhìn cô, dù lòng có chút thất vọng nhưng anh không phải là người dễ dàng buông tay. Từ khi anh xác định được tâm ý của mình thì đã có cảm giác Chu Thiến không phải là người dễ chinh phục, nhưng một khi có được cô thì sẽ là cả đời này. Anh cũng chưa từng nghĩ để có được cô là chuyện đơn giản. Cho dù trong mắt mọi người, anh là cậu hai nhà họ Triệu, là người mà ai cũng yêu quý còn cô chỉ là người bình thường. Nhưng tình yêu đích thực chẳng bao giờ liên quan đến những chuyện này cả. Nói cách khác anh sẽ không vì vài câu nói của cô mà dễ dàng buông tay Anh nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp Ngay cả anh cũng tự khinh bỉ bản thân lại có ngày đi dùng Mỹ Nam kế Nhưng có gì đâu chỉ cần có thể chiếm được tim cô Thì anh không ngại bộc lộ tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình trước mặt cô Anh ngồi tiến về phía trước lấy tay chống cằm Nhìn cô bằng ánh mắt gần gũi đã thành công trong việc biến mặt cô càng lúc càng đỏ Cô vô cùng bất an, đôi mắt sáng trong có chút kinh hoàng Cô ngả người về phía sau Kéo giãn cự ly cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Tiến Thiến tôi có thể gọi em thế không? Chu tiến vội ngẩn đầu, đương nhiên không thể thế này quá thân thiết rồi. Nhưng chịu Hy Tuấn như không cần cô đồng ý tiếp tục nói. Tiến Thiến tôi rất thích em. Những lời này như quả bom nổ tung khiến chu tiến hoảng sợ. Cô đứng ngồi không yên khó nhọc nói. Nhưng Hy Tuấn tôi thực sự chỉ coi anh như bạn. Anh rất tốt tôi rất thích làm bạn với anh. Nhưng tôi và anh tôi không biết nên nói như thế nào chuyện này không phải cứ tốt là được giống như đi mua đồ, không nhất định sẽ mua thứ tốt nhất, tôi chỉ chọn thứ tôi muốn tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, anh hiểu ý tôi chứ. Chu Thiến ngẩng đầu, vô thối nhìn anh, Triệu Hy Tuấn nhìn cô, mắt sáng bừng, hồi lâu sau anh mới hỏi. Thiến Thiến em đã có người yêu chưa? chương 215 buổi biểu diễn thời trang, trong căn phòng khúc hát dịu dàng vang lên. Nhân viên gõ cửa đi vào, bưng lên hai tách cà phê thơm ngát nhất thời, không khí tràn ngập hương cà phê và làn khói thản nhiên. Triệu Hy Tuấn lặng lặng nhìn cô chờ đợi đáp án của cô. Lòng chu thiến có chút xót xa, sau hồi lâu cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng trả lời. Đúng thế, Hy Tuấn tôi đã có người yêu. Cho dù bọn họ không thể bên nhau nhưng tâm ý của cô dành cho Hy Thành không thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn được. Lòng Triệu Hy Tuấn trầm xuống nhưng anh bắt gặp sự cô đơn thoáng qua trong mắt cô thì hỏi. Giờ hai người có ở bên nhau? chu Thiến lắc đầu thành thực trả lời. Không, Hy Tuấn, chúng ta bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ở bên nhau nhưng tim tôi vẫn có anh ấy. Tạm thời tôi không muốn nghĩ đến chuyện này. Trong giọng nói của cô có sự chua xót thoáng qua. Triệu Hy Tuấn dịu dàng cười. Thiến Thiến em đừng lo lắng tôi sẽ không ép em. Tôi rất thích em, ở bên em khiến tôi thấy rất thoải mái nên tôi mới nghĩ nếu em là bạn gái tôi thì sẽ là cảm giác gì. Nhưng giờ nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng xin đừng vì chuyện này mà tránh mặt tôi. Em vẫn sẽ coi tôi là bạn chứ. Anh nhìn được trong lòng cô có vết thương lớn, phải cho cô thời gian để chữa lành vết thương đó cho cô dần dần quên đi nỗi đau này. Nếu cứ cố ép cô tạo áp lực cho cô thì sẽ chỉ làng tránh anh mà thôi. Anh muốn hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt, anh sẽ ở bên cô, dần dần chiếm một vị trí quan trọng với cô, bất trí bất giác mà tiến vào lòng cô, đến cuối cùng cô sẽ phát hiện không thể không có anh. Triệu Hy Tuấn cười khổ trong lòng, thì ra anh cũng là người giàu hoạt. Chu Thiến nghe xong thì thở vào nhẹ nhõm, lòng thoải mái cô vội cười nói. Đó là đương nhiên, tôi rất vui khi làm bạn với anh. Triệu Hy Tuấn thấy cô như chút đi được gánh nặng thì lòng có chút khó chịu, anh cũng chẳng phải kẻ tự kỷ nhưng bên cạnh vốn có rất nhiều người con gái hoàn hảo yêu thích chỉ cần một nụ cười một câu nói của anh đã khiến bọn họ mê mẩn không thôi. Đây là lần đầu tiên tỏ tình chẳng những không khiến đối phương vui mừng mà còn khiến người ta như gặp thảm cảnh, nói thật điều này với sự tự tin của anh là một đòn đà kích lớn. Nhưng cũng chính vì sự khác biệt của cô ấy, trong mắt cô ấy, anh chỉ là Hy Tuấn, không phải siêu sao cũng chẳng phải là cậu hai triệu gia, chẳng khác gì một người bình thường cho nên cô mới thật đáng quý, đáng để anh tốn tâm tư chinh phục. Gần đây em làm gì? Mọi người không có tin tức của em, Thế Duy rất nhớ em. Triệu Hy Tuấn không nhắc đến chuyện khiến Chu Thiến mất tự nhiên nữa thay vào đó là hỏi thăm về cuộc sống gần đây của cô. Nhắc đến Thế Duy, Chu Thiến quan tâm hỏi, Thế Duy có khỏe không? Thằng bé đi nhà trẻ có quen không? Cũng không tệ lắm, lúc về đều cười tủm tìm có khi còn kể chuyện bạn bè mới nữa. Em đừng lo lắng cho nó quá, thế còn em thì sao, có ổn không? Chu Thiến nghe tin Thế Duy vẫn ổn thì cũng thoải mái hơn, thời gian này cô vẫn luôn lo lắng cho Thế Duy, sợ thằng bé thay đổi hoàn cảnh mới thì sẽ không quen. Nhưng giờ xem ra khả năng thích ứng của nó rất cao. Tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc ngày nào cũng ra ngoài để xem xét xu thế thịnh hành, cũng xem mấy buổi biểu diễn thời trang, điều này rất có lợi cho việc tạo hình của tôi. Triệu Hy Tuấn đang bưng cà phê uống, nghe cô nói đến đây thì vội buông chén nói. Xem biểu diễn thời trang có lợi cho em sao? Đúng thế, tạo hình của các người mẫu đều từ các bậc thầy, rất đáng để học tập. Triệu Hy Tuấn cười. Xem trong tivi thì có gì hay, cuối tuần này tôi sẽ là người mẫu trong buổi triển lãm bộ siêu tập mới của một nhà thiết kế nổi tiếng. Em có muốn đi cùng không? Tôi có thể đưa em ra hậu trường mà xem bọn họ tạo hình. Tuy không phải khác y nhưng cũng là bậc thầy. Mắt chu thiến sáng bừng, vui vẻ nói. Thật sao, Hy Tuấn, anh thực sự có thể đưa tôi đi. Vẻ mặt rất kích động. Triệu Hy Tuấn cười khổ, lời tỏ tình của mình chẳng bằng lần đi xem triển lãm bộ siêu tập thật chẳng biết nên nói gì nữa. Nhưng thấy cô vui vẻ như thế, triệu Hy Tuấn như cũng vui lây, khóe miệng bất giác mỉm cười. Thật đó, hôm đó tôi sẽ bảo trợ lý qua đón em. Chu Thiến gật đầu như dã tỏi, làn da trắng nõn vì hưng phấn mà ửng hồng, hai mắt sang bừng, trông rất kiều diễm. Hy Tuấn cảm ơn anh, lần này tôi mời coi như cảm ơn anh. Triệu Hy Tuấn cười rào hoạt, một ly cà phê mà xong sao, lần này không tính. Chờ triển lãm kết thúc em mời tôi ăn cơm đi, không thành vấn đề. Chu Thiến cười thoải mái. Triệu Hi Tuấn tao nhã bưng ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, hơi nóng tỏa ra khiến mắt anh như có thêm một lớp sương mù nhẹ. Anh nhìn vẻ mặt chờ mong của Chu Thiến mà nụ cười dần sâu hơn. Đến buổi trình diễn thời trang, Triệu Hi Tuấn không thể phân thân nên gọi trợ lý của mình đến đón Chu Thiến. Chu Thiến chuẩn bị cẩn thận, máy ảnh, laptop đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa bởi vì tham gia sự kiện như vậy nên Chu Thiến cũng trang điểm cẩn thận hơn. Giờ ra cô đã rất trắng, mặc một bộ quần áo vàng nhạt trông lại càng tươi sáng. Cô đi đôi dép thấp màu trắng tóc dài dùng sợi ren buộc lại, lúc đi lại sợi ren nhẹ bay bay tựa như cảnh trong mơ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt trang điểm kỹ một chút, thêm chút mascara đã đủ khiến đôi mắt cô sáng bừng. Tiểu mạt ở bên tán thưởng, Đúng rồi, thiến thiến, trang điểm nhẹ rất đẹp. Tiếc là hôm nay mình bận chứ không thì đã đi cùng cậu. Giọng nói có chút tiếc nuối. Chu thiến vỗ vỗ vai cô. đừng tiếc đến đó mình sẽ chụp nhiều ảnh lúc về chúng ta cùng thảo luận tiểu mạt ôm cổ chu thiến khoa trương mà nói thiến thiến mình biết cậu tốt nhất mà được rồi trợ lý của hy tuấn đợi ở dưới mình phải xuống nhanh thôi dọc đường đi trợ lý của hy tuấn thỉnh thoảng lại nhìn chu thiến qua gương chiếu hậu cô gái này anh đã gặp một lần nhưng anh thực sự không hiểu đây là thần thánh phương nào lại khiến hy tuấn có thể trịnh trọng bảo anh đến đón cô đây là chuyện chưa từng có Hay là nên nhắc nhở Hy Tuấn một chút cậu ấy giờ là ngôi sao thần tượng số một châu Á cũng không nên gây xịt căng đan với những người dâu này. Lòng Chu thiến đã bay đến buổi biểu diễn, nào biết trợ lý cẩn thận kia có lòng này. Rất nhanh đã đến hội trường, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu trong hội trường là âm nhạc đầy tiết tấu. Người mẫu dáng chuẩn đang diễn tập trên sân khấu, dưới ánh đèn mọi người cũng đều bận rộn, mà hai bên là một số chiếc bàn tròn và những chỗ ngồi song song có lẽ là để cho khách ngồi. Chu Thiến không nhịn được hỏi, sẽ có những ai đến tham dự, trợ lý biết cô gái này có vị trí quan trọng trong lòng Hy Tuấn nên cũng không dám thờ ơ, vội trả lời. Một số doanh nhân và một số ngôi sao các đài truyền hình. Chu Thiến nhìn những máy quay đặt trước sân khấu nghĩ thầm, nhất định là nhà thiết kế rất nổi tiếng nếu không sao mời được Hy Tuấn. Lại còn cả các nhân vật của công chúng khác các đài truyền hình đến đưa tin thì đủ biết sự kiện này sẽ gây tiếng vang không nhỏ. trợ lý dẫn chu thiến tìm được hy tuấn ở sau sân khấu hy tuấn đang trang điểm hy tuấn hôm nay phối hợp với một siêu mẫu khác để biểu diễn bộ váy cưới đặc biệt chu thiến chào hỏi hy tuấn rồi thấy anh bận thì nói anh cứ làm việc đi đừng để ý đến tôi tôi tự đi xem được triệu hy tuấn vội gật đầu không quên nói đợi chút đừng đi vội xem tôi biểu diễn đã chu thiến quay đầu thản nhiên cười tôi biết còn phải mời anh ăn cơm nữa triệu hy tuấn tỏ vẻ khoa trương Thế mà tôi cứ sợ em quên. Chu Thiến cười cười rời khỏi phòng hóa trang của anh. Ra khỏi phòng trang điểm, Chu Thiến nhìn quanh, nhìn các stylist nổi tiếng hóa trang, làm tóc cho người mẫu ra sao cô tuy rằng có học qua trang điểm sân khấu nhưng chưa được thực hành nhiều. Lần thi toàn quốc sắp tới việc trang điểm lên sâu khấu cũng là một nội dung quan trọng. Lần này Hy Tuấn có thể đưa cô vào hậu trường, tận mắt nhìn các stylist tạo hình đúng là một sự chiếu cố lớn. Chu Thiến nghiên cứu say xưa, lúc các Stagis bận quá cô còn ở ngay tại bên mà làm trợ lý cho bọn họ. Sự phối hợp của cô khiến khắc y còn hài lòng chứ đừng nói đến những Stagis này. Cho nên lúc Chu Thiến khó hiểu, mặt dày hỏi han thì bọn họ cũng vui vẻ trả lời cô. Bất trì bất giác mà thời gian trôi qua, đám Stagis đó cũng làm gần xong. Chu Thiến cố gắng giúp đỡ cũng được bọn họ rất thích biết được Chu Thiến muốn tham gia kỳ thi toàn quốc sắp tới thì đều nói có gì khó thì cứ đến tìm bọn họ. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, Hy Tuấn sớm đã để chỗ cho cô ở khu vực chỗ ngồi danh dự. Trợ lý đưa cô đến đó, lúc sắp đi còn đặc biệt dặn cô đừng trả lời câu hỏi của người khác lung tung. Vẻ trịnh trọng nghiêm túc của trợ lý khiến Chu Thiến có chút lo lắng nhưng chỉ nghĩ thoáng qua là đủ hiểu. Dù sao Hy Tuấn cũng là nhân vật nổi tiếng, mình ngồi ở vị trí Hy Tuấn giữ cho thì nhất định sẽ khiến vài người để ý trong số đó không thể thiếu được đám phóng viên. Chu Thiến gật đầu nói, anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho Hy Tuấn đâu. Trợ lý thấy cô nói như vậy thì có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng cười cười rồi đi. Buổi biểu diễn dần chuẩn bị xong, vị trí bên cạnh cũng dần có người ngồi vào. Bên cạnh Chu Thiến là một chiếc bàn tròn nhỏ, có thể bao một bàn tròn như thế thì sẽ là vị khách quan trọng. Dưới sân khấu, đèn đột nhiên sáng lên, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, chiếc bàn tròn bên cạnh có một nam một nữ ngồi xuống. Giọng nữ dịu dàng kiều mị: Hi Thành, may mà đến kịp, đây chính là nhà thiết kế em thích nhất, nghe nói năm nay cô ấy có thiết kế cả áo cưới, em rất muốn xem xem sao. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com